Đu kỳ hiệu, bạo quân chiến đấu trước giờ bị đối thủ mai phục đánh về thành, nhường phe mình tại bạo quân tranh đoạt rơi vào hạ phong cao ca, bằng chiêu này song sát, thành công vãn hồi thế yếu. Ba vị chỉ là thông qua kéo thị giác quan sát, không có chút nào tham dự điện cạnh nam hải lớn tiếng gọi tốt. Đối loại trò chơi này chơi đến tốt tiểu tỷ tỷ bọn hắn là phát ra từ tùy tâm thưởng thức. Đáng tiếc đâu, dương kỳ lại tại lúc này có chút tiếc nuối nói, a, cao ca cũng đang vì cái này một đợt song sát cao hứng, nghe được dương kỳ nói đáng tiếc, không khỏi sưng sở. Cố ý lưu lại kỹ năng thứ hai, muốn đợi cái kia Triệu Vân vào sân phản khống hắn một tay, kết quả hắn đến cùng vẫn là không tới cứu người. Dương Kỳ nói, kia, cũng không giết được hắn A. Cao ca nói, Triệu Vân trạng thái hoàn hảo, lại có sinh mệnh càng thấp miễn tổn thương càng cao đặc tính. Vừa rồi nếu thật là vào sân, chỉ bằng cùng thiết kỹ năng thứ hai sau khi cường hóa phổ công không chế, Cao ca cũng không cảm thấy có thể lưu lại Triệu Vân. Dù sao nàng ra cắt lượng kỹ năng thứ hai vì đánh ra sách nhiều chi khắc đã toàn giao ra, cho không đến Dương Kỳ bất kỳ chợ giúp nào. Là dết không được, nhưng có thể tiêu hao hắn một đợt, sau đó hai ta liền có thể tấn công vào hắn giá khu, nhưng bây giờ coi như xong đi. Dương Kỳ nói, đối phương đường biên Marco Polo còn nhảy nhót tương bừng đây. Lúc này truy vào giá khu, sẽ không chỉ đối phó một cái triệu vân, đối phương Marco Polo tất nhiên sẽ đến trợ giúp. Nhưng nếu triệu vân đã bị tiêu hao một đợt hát hắn có thể cũng không dám tùy tiện phối hợp Marco Polo dòng rồi. Dù sao tại có đại chiêu ra cắt lượng trước mặt, nửa huyết có thể nhìn thành là tàn huyết. Tàn huyết vậy thì tương đương với không có huyết. Nhưng bây giờ Triệu Vân trạng thái tràn đầy rút lui, truy đánh cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Dương Kỳ từ lúc ấy liền đã đang vì tiếp xuống làm nhu đồ. Cao ca đâu? Nàng rất rõ ràng ngay lúc đó mình tập trung tinh thần muốn đánh giết Thái ớt chân nhân, đối Triệu Vân chú ý cũng chỉ là để phòng hắn hội sẽ không trở thành trở ngại. Đón lấy tới làm cái gì? Loại sự tình này nàng phải đợi giết chết Thái ớt chân nhân về sau lại nhìn cục diện làm phán đoán, mà Dương Kỳ ý thức hiển nhiên muốn so nàng dẫn trước hơn nhiều. Đây chính là chức nghiệp cấp sao? Cao ca cảm thấy lặng lẽ nghĩ, mắt thấy ngày xưa coi là theo mình trình độ không sai biệt lắm đồng cấp nữ sinh, hiện tại lại cùng mình có rõ ràng như vậy khác biệt. Cao ca cái này tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, có thể cái khác ba vị đồng đội lại đều không muốn nhiều như vậy. Bạo quân rơi vào tay địch sau liền trực tiếp tiến về đối phương làm khu lý bạch, bởi vì NG là cùng phụ trợ bị song song bị giết, lúc này cơ hồ không bị bất kỳ quấy giày nào, đem đối phương làm khu ăn sạch sẽ. Đối với Dương Kỳ trong lời nói điểm ấy tiểu tiết núi hoàn toàn không có để ở trong lòng, không có việc gì, không lỗ bên này dã khu ăn sạch sẽ, làm tốt lắm. Dương Kỳ dùng trong trò chơi tin tức tán thưởng một chút đồng đội. Cao Ca lúc này lại lần nữa giật mình. Dương Kỳ tại đối mặt với đối phương khả năng cường thế vây quét lúc, không những không lùi, ngược lại ngồi sồn có phản đánh đối diện một đợt. Kia chỉ là đơn thuần lấy công làm thủ, lại hoặc là đối với mình kỹ thuật mãnh liệt tự tin sao? Những yếu tố này có lẽ có, nhưng tuyệt không phải toàn bộ, thậm chí có thể nói đều không phải là trọng điểm. Dương Kỳ làm như vậy dụng ý thực sự. Liên là tại cho nhà mình đi rừng trộm nhập đối phương giã khu tranh thủ đầy đủ thời gian. Tại lấy một địch ba tác chiến bên trong, nàng đánh đến rất linh hoạt, cũng không rất bên trên, càng không có nghĩ đến hy sinh chính mình đi đọ sức đối diện một cái đầu người. Nàng chuẩn xác tiêu hao một đợt Angela, bởi vì Cao Ca ra cắt lượng động tĩnh nàng thấy rõ ràng, nàng từ đó trở đi coi như tốt đem cái này Angela lưu cho đường giữa đi thu hoạch. Nhiều như vậy chi tiết, nhiều như vậy tính toán, mà Cao Ca lúc này trở lại vị, cũng chỉ là đã từng xảy ra kỳ bản. Nếu như lúc đương thời một chút biến hóa khác đâu, Dương Kỳ lại sẽ dẫn đạo ra cái gì biến hóa khác. Cao ca thật là thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra, nàng là lần đầu tiên tại vương giả vinh diệu cái trò chơi này bên trong cảm thấy một chút đau đầu. Thế nào Cao ca? Dương Kỳ chú ý tới Cao ca ra cắt lượng giống như treo máy đồng dạng chợt nhưng bất động, tại trong kinh nói chuyện hỏi. a, không có việc gì. Cao ca lấy lại tinh thần, ra cắt lượng cũng tại nàng vô ý thức thao tác hạ vận động, nhưng bây giờ hẳn là đi làm cái gì, nàng chợt phát hiện có chút không có phương hướng Nàng vừa mới lãnh hội đến mình chỗ hướng tới cái kia vòng tầng ở trong trận đấu có như thế nào suy nghĩ cùng chiều sâu, mà Dương Kỳ Kỳ thật cũng bất quá là cái bị chức nghiệp đội nhìn trúng, trước mắt còn chưa không có đánh qua chính thức chức nghiệp tranh tài, cũng tại giống như nàng từ thanh huấn thi đấu hướng cờ đợi lờ vượt quan, Cao Ca đã không dám hy vọng xa về hướng những cái kia đại thần cấp tuyển thủ làm chuẩn, nhưng ít ra giống Dương Kỳ dạng này đi suy nghĩ tranh tài, nàng bức thiết hy vọng tự mình làm đến, có thể cái này không phải người muốn làm liền có thể làm được sự tình. Nhìn xem tiểu trên bản đồ các đội hiệu phân bố. Lý Bạch vừa thu đối diện làm khu chính hướng phía dưới nhà mình Hồng khu đuổi phụ trợ Tô liệt tại đi cùng hắn hội hợp vừa lộ tôn thượng hương đối Tuuyết Khải tại cao ca hoàn thành song sát Minh xác đối thủ đi dừng hướng đi về sau lúc này ép tới tương đối tiến lên cái này tình thế chiếu cao ca di vang thói quen kia Tất nhiên là hướng xuống đường đi một đợt cùng đi rừng phụ trợ cùng tôn thượng hương ép đối diện đường biên bên ngoài thác nhưng là bây giờ cao ca không khỏi liền muốn suy nghĩ làm như vậy xong về sau đâu phía sau hai bước 3 bước 4 bước đầu thỉnh cầu tập hợp Hệ thống tin tức vang lên, là đến từ ven đường tôn thượng hương triệu hoán. Cao ca di vạng tối quen hiển nhiên lại chính là chủ lưu nhất xáo lộ hoặc là nói ý thức, loại thời điểm này tập hợp công một đợt ven đường chính là cơ hội trời cho. Cao ca lập tức cũng không đoán hoài tới đi làm cái gì chiều sâu suy nghĩ, ra cắt lượng vội vàng hướng phía phía dưới rời động. Cái nào nghĩ dương kỳ thanh âm lại tại lúc này chuyển đến, cao ca đến đường trên giúp ta một chút đi, ven đường ba người bọn họ đầy đủ. Nha, cao ca ứng tiếng, đang muốn hướng xuống lộ đi ra cắt lượng quay đầu hướng lên đường đi. Nàng nhìn xem tiểu địa đồ bên cạnh đầu người Tiêu Ký, bị đánh giết NG la lúc này đã phục sinh. Kia nhưng là bây giờ thanh huấn thi đấu bên trong cao thủ nổi danh, từng cùng hắn từng có đối cục cao ca đã khắc sâu trải nghiệm qua đây là một cái như thế nào cao thủ. Nhưng là bây giờ, Cao ca lại cảm thấy thứ vị phong kia thiên hoa loạn truy pháp đâm kỹ thuật, hoàn toàn không bằng Dương Kỳ ở trong trận đấu suy nghĩ tới đặc sắc. Hôm nay ván này tranh tài, đối với mình mà nói càng quan trọng hơn có lẽ cũng không phải là cùng thứ vị phong loại cao thủ này đối tuyến, mà là cùng Dương Kỳ loại này chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp đương đồng đội. Dạng này người nghe nói lần này thanh huấn thi đấu bên trong không chỉ là một cái hai cái, nhưng là những người khác cuối cùng không có dương kỳ tới quen thuộc, sẽ không giống dương kỳ dạng này chủ động cùng với nàng giao lưu nhiều như vậy. Tới, Cao ca tại A về sau, lại ứng tiếng. Nàng cảm thấy mình tiến về giống như cũng không là trò chơi trong địa đồ một đầu đường biên, mà là cái kia mình một lần cho là có chút ít giải, bây giờ lại phát hiện kỳ thật không có đơn giản như vậy lĩnh vực. Kinh lịch mấy ngày thanh huấn thi đấu, Cao ca đã không bằng lấy trước kia tự tin. Nhưng là bất kể nói thế nào. Mình đã đi vào cái này, làm sao cũng phải nhìn đến lại thành một chút. Chương 40, liên tục đánh tan. Đường trên. Dương Kỳ chào hỏi Cao Ca đến giúp đỡ, đây cũng không phải là tốt khuê mật làm cái gì đều muốn vừa nhấc tay bắt tay tâm thái, là thật đã nhận ra đối diện tiến công ý đổ. Tay chân ngắn chậm cùng thiết nhưng thật ra là rất sợ hại Marco Polo cái này xạ thủ anh hùng. Nhất là hiện tại cũng đã qua cấp 4, có một điểm trang bị, Marco Polo có thể càng nhanh soát ra bị động đánh ra thật tổn thương. Chỗ này cuồng Thiết hộ thuẫn tại Marco Polo trước mặt đều lộ ra ý nghĩa không lớn. Đối phương Triệu Vân dẹp xong hàng khu, rất có thể liền đến hiệp trợ Marco Polo chính diện cường công. Mắt thấy đường biên binh tuyến liền muốn va chạm, Dương Kỷ cuồng Thiết không có vọt tới ngoài tháp đi đoạt lấy thanh binh, cũng không có co đầu rút cổ tháp dưới, ngược lại lại từ giá khu quấn vào đường sông, giống như là tới đón tiếp cao ca. Nói thế nào, nhìn thấy Dương Kỷ cử động như vậy, Cao Ca không khỏi hỏi một câu. Bên này ngồi xổm một chút. Dương Kỷ cuồng Thiết phía trước dẫn đường mang theo Đông Giang Đại học nổi danh nhất bụi có tông sư hướng phía phía trên dã khu cùng đường sông ở giữa cửa hải bối có ngồi xuống đi đối diện đi rừng nếu như không đến đâu Cao ca hỏi cái này một ngồi sụm là muốn mai phục ai nàng là đã nhìn ra vẫn không khỏi có chút lo lắng mai phục không tránh hậu quả nhìn xem đường biên binh tuyến giao phòng mắt cô lô nhanh chóng thanh bình Cao ca có chút đau lòng hội tổn thất binh tuyến mắt cô dám dạng này hướng sâu mang đi rừng không đến vậy hắn liền bị nhíu hậu. Dương Kỳ nói lần này dụng ý nghe được cao ca lại là tốt cảm khái không thôi. Nàng tại vương giả vinh diệu bên trong tao nội nhiều nhất tốt cái kia chính là chu mặt nha. Nhưng chu mặt cơ hồ từ không có dạng này có tính công kích ý đổi hoặc là nói ý thức. Nhiều nhất liền là đồng đội đến đây trợ giúp. Hô to hắn đi bán một đợt thời điểm, hắn mới có thể không tình nguyện ủy ủy khuất khuất hướng lấy ngoài tháp nhiều đi hai bước. Dương kỳ cái này đâu? Trên thân trực tiếp đều tìm được đối diện giã khu đi. Đây là điện hình loại hình công kích tốt đấu pháp. Thủ tuyến sau khi tổng sẽ nghĩ đến nhiều làm vài việc. Cứ như vậy vừa chuyển động ý nghĩ công phu, đối diện Triệu Vân tiến vào hai người tầm mắt. Dương Kỷ phán đoán không có sai, Marco Polo dạng này tự tin ép tuyến, toàn là bởi vì đồng đội trợ giúp sau đó liền đến, nếu không tại không có tra rõ địch nhân động tĩnh tình huống dưới mang tuyến qua sâu đây chính là bên trong cấp thấp cục mới có sai lầm, bọn hắn cấp bậc này tranh tài hiển nhiên không thể. Gia Cát Lượng đánh bại Triệu Vân. Một cái ý niệm trong đầu về sau, Cao Ca Gia Cát Lượng đã lại thêm một cái đầu người. Marco Polo phát phát hiện mình chờ đợi đồng đội lại bị phục kích. Quay người muốn đến giúp đỡ lúc hết thể đều đã trễ, cuối cùng chỉ có thể xa xa tới một con toa đạn, chung Quy không dám tiến lên quá mức. Dương Kỵ cùng Thiết lại tại lúc này dẫn theo đại bổng thẳng hướng Marco Polo phóng đi, thấy Cao Ca liền là giật mình, còn đánh. Marco Polo có kỹ năng thứ hai cùng đại chiêu có thể chuẩn bị, triệu hoán sư kỹ năng đồng dạng sẽ còn mang tính hóa, liền cùng Thiết cùng ra cắt lượng hai cái này anh hùng tay không giải lại kỹ năng đã dùng đến không sai biệt lắm tình huống dưới nghĩ dạng này chính diện đi bắt đến Marco Polo vẫn còn có chút khó khăn. Cao ca toàn không nghĩ tới Dương Kỳ vậy mà ở trong tình hình này đối mắt cô Polo còn có ý đồ. Nào biết Dương Kỳ cuồng tiết nhưng vào lúc này đột nhiên biến hướng, đã vùi đầu hướng phía mình tháp hạ chạy tới, vừa nói, thừa dịp ngươi vẫn còn, dòa một chút hắn. Chi tiết a, Lại là một chi tiết. Bởi vì biết đối thủ có hai người, còn có ra cắt lượng cái này nhiều đẳng cấp rời pháp đâm anh hùng, mắt cô Polo mới tại cuồng tiết đột nhiên biểu hiện ra ý đồ công kích sau hốt hoảng lưu lại. Chỗ này cuồng tiết lập tức liền có lỗ hổng có thể không ăn tổn thương gì nên ngang về tháp hạ thủ bình tuyến đi mang theo không dừng được cảm khái cao ca ra cắt lượng cũng bắt đầu về nàng đường giữa nhưng ngay tại đường sông chính giữa đống kia cô linh linh bụi cỏ liền muốn đi vào tầm mắt lúc một loại dị dạng quen thuộc sông lên đầu enji là tại trong cỏ cao ca trong lòng vô ý thức bắn ra ý nghĩ như vậy sẽ có một tia dị dạng là bởi vì đại bộ phận thời điểm đều nên nàng tại cái kia trong cỏ phục kích những cái kia đi chợ giúp hay là chợ giúp trở về đường giữa đối thủ cho nên cái này một đợt bây ở cao ca trước mặt có hai lựa chọn tiến phe mình làm khu đường vòng bình yên vô sự trở lại tuyến lên lại một loại lựa chọn coi là tốt khoảng cách né tránh Angela công kích phản đánh Angela còn thao tác phương thức Dương Kỳ đánh ba kia sóng kỳ thật liền là một cái rất tốt làm mẫu dùng hai đoạn chuyển vị tiến hành một cái đường gãy tổ vị có thể vòng qua Angela trong nháy mắt đánh ra một bộ cung áp vào Angela bên cạnh loại này đấu pháp phong hiểm rất cao một khi động tác hơi chậm bị Angela kỹ năng thứ hai hỗn độn hỏa loại trung đích kia một dây choáng váng đầy đủ NG là một bộ kỹ năng thu hoạch đầu người, nhưng là loại này đấu pháp đồng thời ích lợi rất cao. Một khi thành công, kỹ năng một bộ đều đi ra NG là chỉ có thể mặc cho người ma sát. nàng bỡ là vì thế, nhưng là lúc trước kia một đợt bên trong đã dùng qua, lúc này còn đang làm lạnh bên trong. cho nên lên đi. Lưỡng trùng lựa chọn tại cao ca trong lòng chỉ là trong chốc lát lóe lên. từ trước đến nay làm việc quyết đoán chưa từng dây dưa dài dòng nàng trong nháy mắt liền đã làm tốt quyết định. ra cắt lượng nhìn cũng chưa từng nhìn lam khu một chút, tiếp tục đi tới cẩn thận mai phục dương kỳ tựa hồ vĩnh viễn đều chú ý tới tất cả đồng đội động thái ra cắt lượng tại nhiều hướng phía trước phóng ra một bước lúc liền đã lên tiếng nhắc nhở minh bạch cao ca đơn giản đáp lại lực chú ý đã toàn bộ tập trung đến trước mắt làm một ngồi sồn có thâm niên kẻ yêu thích angelia a kỳ những ngày buổi có tiểu tỷ mỗi nàng chơi đến chỉ nhiều không ít angelia kỳ có thể tầm bắn chờ nàng một chút rất rõ ràng không rõ lắm chỉ là thứ vị phong thói quen hắn ngồi sồn người thích tại nhiều cự ly xa lúc xuất thủ đâu điểm ấy cao ca không thể nào biết được nàng chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy kỹ năng một cái chớp mắt liều một phen phản ứng quả thực có chút kích thích một bước hai bước tầm bắn đã nhập nhưng trong bụi cỏ công kích chậm chạp không động khoảng cách càng gần vậy lưu cho cao ca phản ứng thời gian sẽ chỉ càng ít cái này thứ vị phong xem ra cũng là tư thâm bụi cỏ cao thủ con ngụi đang ở trước mắt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo có thể đối cao ca tới nói lại cảm thấy đã muốn đến cực hạn của mình lại gần phản ứng của mình liền muốn theo không kịp kia liền trực tiếp lên quả quyết cao ca từ nghiêm túc Đối phương ngồi xổm có không đánh tiên cơ, nàng dứt khoát liền treo lên tiên cơ tới. 2 phút đồng hồ một lần chân quý kỹ năng bợ lẩy cũng hảo không đau lòng, nàng là đoan chắc cái này trong đuổi có tất có mai phục. Bỡ lại y, xuyên qua thời không, gió đông phá tập. Khoảng cách gần chút, đối ra cắt lượng cũng là có lợi, xuyên qua thời không vừa lúc dâm ra hai đoạn tổn thương, tăng thêm gió đông phá tập tiếp mặt vung ra ba đoạn pháp cầu tức thì kích hoạt lên sách miêu chi khác, pháp cầu bắt đầu bay múa, đi theo nguyên khí đạn cũng đã phủ lên thân. Thứ vị phong trận mắt hốt mồm. Hắn xác thực nghĩ đến mục tiêu gần chút lại ra tay, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đối phương đơn giản cũng chính là giò xét cỏ, có thể ra cắt lượng gió đông phá tập kia điểm công kích khoảng cách, đến giò xét cỏ lúc sớm đã không tại khoảng cách an toàn. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương cỏ đều không có dò xét, đúng là trực tiếp đoan chắc nơi này có mai phục, chấp liên tục hiện quý giá như vậy triệu hoán sư kỹ năng đều trực tiếp ra phó, trong nháy mắt liền dấm lên hắn NG La mặt đi lên. Lệnh. Bay múa pháp cầu cùng đã ngưng tụ nguyên khí đạn nhường thứ vị phong tinh tưởng mình cái này, một đợt hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Có thể là như thế này trực tiếp đột tiến, chẳng lẽ còn nghĩ toàn thân trở ra? Ra Cát Lượng cũng không cứng gan khống, mặc dù đánh ra một đợt bạo tạc tổn thương, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào thứ vị phong thao tác. Ngay tại Gia Cát Lượng đột nhiên mở lại ý lúc, hắn kinh ngạc, nhưng cũng lập tức dự kiến đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Enji La sớm đã đang vận thân, một bộ vốn là dùng để mai phục kỹ năng trực tiếp chính diện đánh ra. Ra Cát Lượng đại chiêu nguyên khí đạn cần một chút thời gian đến tụ lực, đây là hắn cơ hội hắn đã không cầu tự cứu, sở cầu chỉ là có thể theo Ra Lượng hoàn thành trao đổi. Nhưng là, nguyên khí đạn mặc dù còn không bắn ra, ra cắt lượng mới một phát xuyên qua thời không cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Gần có gần hung hiểm, nhưng cũng có tiện nghi, một bước này xuyên qua thời không bức ra, ra cắt lượng lại lần nữa nhảy đến Engila sau lưng. Lúc này Engila, nóng bỏng quang huy phong thích bên trong, 180 độ quay người lại không phải nàng lúc này có thể tùy tiện hoàn thành động tác. Nàng chỉ có thể mắt thấy đã tàn huyết ra cắt lượng, còn kém một chút như vậy tổn thương, có thể nàng huyết lần này tới lần khác bất lực. Lại đi theo nàng đã cùng nguyên khí đạn tiếp xúc thân mật ra cắt lượng đánh bại Engila. Xin gặp nha. Dương Kỳ khen, chi tiết rất đúng chỗ. Ha ha, ta đại khái chỉ có ngần ấy cường hạng." Cao Ca nói. "Các tiểu tỷ tỷ mang bay, ba vị điện cạnh nam hài mắt thấy hai vị muội tử ngay cả bắt người đầu, cơ hồ quên đây là việc quan hệ bọn hắn tương lai thanh huấn thi đấu, phảng phất nằm phân lộ người đồng dạng hoan hô lên. Các ngươi ven đường ba đánh nghị, có thể hay không làm chút chuyện ra nha." Cao Ca lại là sắc mặt không chút thay đổi, không chăm chú đồng đội, kia từ trước đến nay đều là nàng nhất ghét bỏ đối tượng chương 41, đắc thế không cho là thời điểm bắt đầu chúng ta biểu diễn ba vị điện cạnh nam hải nghe được cao ca nói như thế lập tức ngao ngao kêu lên bọn hắn không phải lực chú ý tan rã đến đã quên đi tranh tài chỉ là đang chờ thời cơ thôi đối diện hai người hiển nhiên nhưng đã ý thức được muốn bị bắt khải cùng thái ất chân nhân hai cái cái này một đợt đều không có tùy tiện ra tháp hiển nhiên là muốn làm một đợt phòng thủ ba người lúc này cũng đang quan sát tìm kiếm lấy có thể vượt tháp cơ hội đoạt tháp là được rồi thái ất cấp 4 ép ở lại người dễ dàng xảy ra chuyện Dương Kỳ ngay cả ba vị này bên này tình hình cũng đang chú ý, xem bọn hắn kích động tư thế sau nhắc nhở lấy. Thái Ức chân nhân cái này anh hùng cấp 4 đại chiêu đại biến người sống, là có thể để cho mình cùng phụ cận HP thấp nhất đồng đội sau khi chết nguyên địa phục sinh. Cái này muốn sử dụng thỏa đáng, một người tách ra thành hai nửa dùng, nhìn như ba đánh nhị cục diện rất có thể biến thành bốn đánh ba, lại thêm tháp hạ phòng thủ địa hình chi lợi, phản sát đối diện cũng không phải là không thể được. Nhưng nàng vừa dứt lời, bên này đã động thủ. Tháp hạ phòng thủ. Không tồn tại. Phụ trợ tô liệt của chúng mai phục, xúc lên đại triều. Tại đối phương Thái Ưt chân nhân muốn nổ một chút binh tuyến lúc, đột nhiên tránh đại xuất tay, đi theo đánh đâu thằng đó, đúng là đem Thái Ưt chân nhân từ trong tháp sinh sinh đẩy lên ngoài tháp, còn mượn địa hình biên giới choáng váng Thái Ưt chân nhân một giây. Một bên chuẩn bị sẵn sàng Lý Bạch cùng tôn thượng hương, kiếm cùng pháo cùng một chỗ hương phía Thái Ưt chân nhân trên thân điên cuồng chào hỏi. Ngay tại tháp phòng ngự Hạ Khải trơ mắt nhìn một màn này, cũng liền dám đi lên em cái kỹ năng thứ nhất lượn vòng chi nhận, đứng ra lại là vạn vạn không dám, Ma Khải phụ thân cũng không dám. Thái Ưt chân nhân xem xét, dứt khoát đại chiêu đều tiết kiệm, trực tiếp nằm ngửa mặc người chém giết, trong khoảnh khắc giao đầu người, tháp hạ khải thừa dịp cái này chút thời gian, ngược lại là đem binh tuyến thanh sửa lại một chút, cái này sóng cuối cùng là nhường tháp phòng ngự không lo, nhường Thái ớt chân nhân không có uổng phí chết. Ai? Nước suối chờ phục sinh Thái ớt chân nhân khẽ thở dài một cái, mà trước đó bọn hắn giọng nói kinh đã trầm mặc có một hồi, mà bất thình lình trầm mặc nhường thứ vị phong hết sức khó xử. Lúc trước bờ tới lúc, hắn tay này là tuyển thủ gây nên đồng đội một mảnh kinh nghi là hắn vô bộ ngực nói một đống NG là chỗ thích hợp, cũng yêu cầu phụ trợ Cẩm Thái Ức chân nhân đến cùng hắn phối hợp. Bởi vì bởi vì thanh huấn thi đấu bên trong ngăn nắp thắng tích, đồng đội cuối cùng đều tin tưởng hắn. Nhưng là kết quả đây, bắt đầu lúc này mới vài phút, hắn NG la liền đã đưa ra hai người đầu, đồng đội mặc dù không nói gì thêm, nhưng là giọng nói kênh tại lần thứ hai bị reset sau đột nhiên xuất hiện trầm mặc đã rất tốt truyền lại các đội hưu bất mãn. Tiếp xuống nói thế nào? Thái ất chân nhân thở dài xong, tiếp lấy liền hỏi: Hắn dùng tận khả năng bình tĩnh, khẩu khí hỏi đến thứ vị phong tiếp xuống dự định. Ta phát dục một chút. Thứ vị phong lời ít mà ý nhiều. Trong thoáng chốc phảng phất về tới mình dẫn người lên phân thời gian. Chợt có bắt đầu bất lợi, bị mua xe lên phân lão bản hoài nghi lúc, hắn đều là như vậy trả lời chắc chắn. Sau đó điên cuồng phát dục mấy phút sau cho lão bản một cái hài lòng giao phó. Các đội hữu lập tức không nói. Thứ vị phong biết bọn hắn không sẽ hoài nghi mình thực lực, dù sao mình vượt xa đám người chiến tích so với vứt bỏ hai người đầu xuất sư bất lợi càng thêm có sức thuyết phục một chút. Nhưng là NG la tay này tuyệt thủ, hắn tin tưởng nhất định sẽ trở thành đồng đội lúc này lên án địa phương, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng là mình ngoan thoát. Loại cảm giác này, cũng rất quen A. Thứ vị phong không khỏi nghĩ từ bản thân mang qua một ít lão bản, rõ ràng đều là ra mua xe tổ mang, lại vẫn cứ hội cảm thấy mình trình độ không tệ, rất hiểu trò chơi. Thường xuyên đối thứ vị phong anh hùng lựa chọn chỉ trỏ, cho rằng không nên cầm cái này, hẳn là cầm cái kia cái kia. Đối với loại này lão bản cho ra đề nghị, thứ vị phong từ trước đến nay đều không để ý đến qua. Hắn từ trước đến nay đều kiên trì lựa chọn của mình, sau đó dùng tranh tài thắng lợi đến thuyết minh hết thảy. Đương nhiên, ngẫu nhiên lật xe cũng là sẽ có, nhưng này cũng cũng không thể chứng minh lão bản đề nghị là chính xác, bởi vì tuyệt đại đa số tình huống đều là gai vị ông cầm xuống thắng lợi, hắn tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình. Cho nên, NG là lựa chọn không có sai, chỉ là bắt đầu có một ít bất lợi. Đối diện tốt cùng thiết có chút mạnh, nghe nói là chức nghiệp đội người mới tới. Sát thực bất phàm. Còn cái này đường dựa ra cắt lượng Thứ vị phong thừa nhận mình lần thứ nhất tùy tiện ngồi sùm nàng sau có một ít nhìn nàng toàn không nghĩ tới nàng phản ngồi sùm lập tức liền trở nên mạnh như vậy mà lại như vậy quả quyết chiếu vào một cái căn bản liền không có xác minh bụi cỏ trực tiếp giao vợ lợi đi lên đột mặt đây là tự tin sao không thứ vị phong cảm thấy đây là hào vận dù sao căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào hoặc là nói ăn khớp hiện lộ mình hội ngồi sùm ở mảnh này bụi cỏ cái này máy động thuần túy mèo mù gặp cá rán loại sự tình này cũng không thể một lại phát ét Thứ vị phong lật ra đối chiến bảng mắt nhìn ngay cả cầm mấy người đầu ra cắt lượng lúc này kinh tế tốt đến lạ thường, so với hắn cái này ném đi hai người đầu NG là cao hơn ra một ngàn còn muốn giàu có, không phải đánh lén tình huống dưới quả thực không tốt đánh. Tìm cơ hội đi. Quan bế bảng sau con nhím ong cũng không nóng nảy. Hắn dẫn người lên phần, coi đây là sinh, trong trận đấu muốn cân nhắc từ trước đến nay không phải mình sướng hay không, mà là thắng được ổn bất ổn, nhanh không vui. Tranh tài thắng, hắn mới kiếm tiền, tranh tài thắng được nhanh Hắn mới có thể tại ngang nhau thời gian bên trong kiếm được tiền nhiều hơn. Hắn quen thuộc tại dạng này đi so đo thắng bại. Về phần mình trò chơi thể nghiệm sớm bị hắn ném sau so gót không biết bao lâu. Giống lúc này dạng này bắt đầu bất lợi, hắn đều đếm không hết mình kinh lịch qua bao nhiêu lần, hắn không chút nào cảm thấy cái này có cái gì. Hắn nhìn về phía tiểu địa đồ, nhìn mình đồng đội lúc này tình trạng, đang muốn từ toàn cục lên trải vớt một chút cục diễn lúc tiểu trên bản đồ lại độ. Tuy nhiên xuất hiện ra cắt lượng đầu người. Ba, tại ra cắt lượng đầu người sáng lên sát na văng lên là pháp thuật bạo liệt thanh âm gần trong gan tức đang ở trước mắt từ nhỏ trên bản đồ tìm kiếm đều hiển nhiên dư thừa ra cát lượng thỉnh lình ngồi sổm ở đường giữa tháp thứ hai cùng dã khu ở giữa bụi cỏ trên Enjila tuyến đường qua tháp thứ hai lúc đi ra hướng nàng Vân An một cái gió đông phá tập liền vung ra Enjila trên thân trên thân sớm đã chuẩn bị tốt mưu lược khắc cấn tại cái này một cái gió đông phá tập trúng đích sau lập tức đạt tới 5 tầng năm viên pháp cầu bay ra thẳng đến Enjila cùng lúc đó đại chiêu nguyên khí đạn cũng đã treo ở Enjila trên thân. Ngồi sồn cọ đều ngồi sổm đến nơi này, đơn giản khinh người quá đáng. Thứ vị phong mười phần tức giận cao ca cái này, một đợt ngồi xổm cọ hành vi, đối với NG La Sinh tử hắn thật không có thập phần lo lắng. Ra cát lượng loại này có thể mang tiết tấu pháp đâm hình anh hùng đồng dạng là thứ vị phong cử cam hiểu, đối ra cát lượng bất luận cái gì đẳng cấp, bất kỳ cái gì trang bị tình trạng hạ có thể đánh ra tổn thương hắn đều tin tưởng đến kia. Cái này rõ đông phá tập nếu là nhiều quét đến hắn NG La một đạo, lại hoặc là bị xuyên qua thời không giẫm cái hai đoạn. Một bộ này có thể có khả năng đem NG là trực tiếp mang đi, nhưng chỉ là dưới mắt dạng này một bộ, tổn thương cũng không đủ. Tổn thương xác thực không đủ, NG La cuối cùng còn lại một tầng tí máu, nhưng là thứ vị phong lại không cách nào bởi vậy may mắn, càng không khả năng cao hứng. Chỉ tầng này tí máu nhường hắn hoàn toàn không có cách nào lại đi tuyến bên trên, hắn chỉ có thể trở về thành đi bổ trạng thái, vừa mới hô to lấy muốn phát dục một hồi, đảo mắt liền muốn tổn thất một đợt binh tuyến. Không, không chỉ là một đợt binh tuyến. Đường giữa tầm mắt, binh tuyến chậm xuống. Trong mũi có thình hình cút ra đây cái tôn thượng hương, đối binh tuyến một trận điên cuồng công kích. Sa thủ đều đã vào chỗ, thế này sao lại là muốn ném sóng binh tuyến, đây là muốn đem trung tháp đều trực tiếp nổ xong nha. Chương 42, không người phối hợp. Vừa tới tháp thứ hai liền bị người đánh trở về, đồng đội cũng không kịp trợ rút, mọi người chỉ có thể cùng một chỗ trơ mắt nhìn đường giữa tháp cứ như vậy bị đối phương nổ xong. Cái này sóng xinh đẹp, trong hai nghe lập tức truyền đến Dương Kỳ từ đáy lòng tán thưởng thanh âm. Ừm. Cao ca nhẹ gật đầu, cảm thấy lại là như có điều suy nghĩ. Cái này một đợt nếu như lấy tiêu chuẩn của nàng để phán đoán, cũng không hoàn mỹ, bởi vì không có đánh giết đến thứ vị phong Angela. Thế nhưng là đường biên xạ thủ kịp thời trợ giúp lại làm cho nàng lần này ngồi sổn cỏ thành một đợt cầm tháp tiết ấu. Thẳng thắn nói, đi ngồi sổn cỏ thời điểm cao ca có thể thật không nghĩ tới nhiều như vậy, nàng chẳng qua là cảm thấy có cơ hội lại tìm một cái thứ vị phong phiên phức. Nhưng là tại cái khác đồng đội bổ song dưới, nàng cái này một đợt ngồi sổn cỏ lập tức lộ ra ý nghĩa sâu xa, giá trị phi phạm Dương kỳ một tiếng này tán thưởng cao ca cảm thấy hơn phân nửa nên là hướng về phía tôn thượng hương cái này sóng trợ rút. Thứ vị phong bên này đâu. Lần nữa từ trong suối nước ra, tâm không khỏi lại gấp mấy phần. Vừa mới nói muốn phát dục một chút, kết quả đường giữa tháp thứ nhất liền không có. Tiếp xuống phát dục hoàn cảnh thụ ảnh hưởng đã không chỉ là hắn, ngay cả đánh giã ra khu chỉ sợ cũng phải lọt vào cường thế sấm lấn. Quả nhiên, tôn thượng hương đại khái là cảm thấy mình đến một chuyến đường giữa cũng không dễ dàng, chỉ cầm một cái tháp còn chưa đã ngỡ tiếp lấy liền phối hợp đồng đội đánh lên dã khu sâm lấn. có thể đánh có thể đánh có thể đánh ba cái điện cạnh nam hải tiền ô nào bên trong đối diện dã khu trong nháy mắt liền bị đánh nát ý đồ phòng thủ một chút thứ vị phong bọn người căn bản không dám theo phát dục tốt hơn đối thủ dã khu tranh bá thăm dò tính tìm tìm cơ hội phát hiện lại mập mờ sợ là ngay cả mệnh đều phải để lại dưới chỉ có thể bất đắc dĩ lui bước ai lưu người a không có cầm tới đầu người tôn thượng hương rất tiếc làm sao lưu ngươi đem dã quái liếm như vậy sạch sẽ ta nghĩ a hai kiếm đều không có Lý Bạch cũng mang theo khí, đối với cái này sóng tiến công không có đầu người nhập trướng bất mãn hết sức. Còn có thể a, rút lui đi. Tô liền nói. Phụ trợ luôn luôn trên trận tỉnh táo nhất cái kia, mắt thấy xạ thủ cùng đi rừng khí thế hùng hổ rất có truy vào địch quân cao địa tư thế, vội vàng khuyên can. Đường biên tiếp tục đẩy đi. Tôn Thượng hương nói, ba vị nhân thể phóng ra ra khu, nghĩ đường biên tiếp tục thúc đẩy. Bên này nếu như vẫn là khải một người chấn thủ, vậy khẳng định là chịu không được ba người này bạo lực hủy đi tháp có thể thứ vị phong NG la lại tại xử lý xong đường giữa sau lập tức liền chạy vội tới đoạn đường này thấp hạ ném ra hỏa cầu nhanh chóng dọn dẹp binh tuyến cục diện đã thành bộ dáng như vậy lại phân chia binh tuyến là của ngươi hay là của ta đã không có ý nghĩa chí ít tại thứ vị phong thói quen bên trong là như vậy dưới mắt hắn cần thu hoạch kinh tế dù là toàn đội ngực gió nhưng một mình hắn thuận gió hắn liền có lòng tin đem cục diện lật về đến dù sao hắn trải qua đại đa số tranh tài đều là loại này một người thuận gió tranh tài phụ trợ cùng ta đi thứ vị phong nói. Enjila không phải một cái rất có thể mang tiết tấu anh hùng, nàng giờ tờ sét mặc dù rất bạo tạc, lại quá ỷ lại kỹ năng thứ hai trung đích. Kỹ năng thứ hai một khi không trúng, tại loại này đẳng cấp trên người đối thủ cũng không cần trông cậy vào tạo thành cái gì sát thương, một đợt khả năng tiết tấu tự nhiên cũng liền theo một cái chạy không kỹ năng thứ hai thiêu đốt mất. Thứ vị phong dám ở cấp bậc này trong trận đấu cầm cái này anh hùng ra, kia đối chính mình vẫn là có tự tin. Bất qua dưới mắt cục diện đã đối bọn hắn 10 phần bất lợi, dù không được bọn hắn có nửa điểm qua loa, thế là cũng hô gọi lên phụ trợ. Nhiều người trợ giúp, tương đương với nhiều cái kỹ năng thứ hai, nhiều một lần dung sai. Phụ trợ Thái ất chân nhân lúc này chính cùng lấy đi rừng triệu vần, khi nhìn đến Thứ Vị Phong vừa muốn đi tuyến lên liền bị đánh về, đi theo liền ném đi đường giữa tháp thứ nhất về sau, trong lòng của hắn đối Thứ Vị Phong đã có chút nhàn nhạt, nhạt thất vọng. Dưới mắt nhìn thấy ra hỏa này vẫn như cũ tự cho mình là nhân vật chính, nghĩ để cho mình cùng hắn, lập tức càng thêm không cam lòng. Trước theo một hồi đi rừng đi, Thái ất chân nhân trả lời, Thứ Vị Phong sờ đối với đồng đội loại này vô cùng thẳng thừng cự tuyệt hắn có chút không quen. Ngày bình thường dẫn người lên phần, mặc dù mang đều là lão bản, nhưng bình tĩnh mà xem xét, mặc dù có chút lão bản tự cho mình siêu phàm, nhưng đến trong trò chơi lại có rất ít người chất vấn hắn, đều sẽ tận lực phối hợp hắn tiết tấu cùng mạch suy nghĩ. Chật có không phục, thứ vị phong sẽ chỉ dùng mình xinh đẹp cá nhân biểu hiện đi chứng minh mình chính xác. Dưới mắt cự tuyệt hắn phụ trợ, liền để thứ vị phong có một loại tao ngộ phiền phức lão bản cảm giác. Lập tức cũng không nhiều lời, chuẩn bị dùng hắn thường dùng phương thức đến giải quyết vấn đề. Nhượng đối phương biết ván này hẳn là người đó định đoạt. Nhưng mà NG la cuối cùng không phải một cái tự mình một người liền có thể đánh đi ra anh hùng. Giúp Khải trong một đợt tuyến về sau, Thứ vị Phong NG la nhảy về đường giữa tháp thứ hai hạ thu đường giữa tuyến, lập tức nhìn thấy đi rừng cùng phụ trợ muốn đi Marco Polo đường kia gây sự, cũng là hào nghiêm túc đuổi theo. Găng bên trong hỗn trợ công, bắt người đầu, đó cũng là một loại phát dục phương thức. Nhưng mà Marco Polo một đường đối tuyến thế nhưng là dương kỳ, đã chức nghiệp cấp nàng kia là bực nào ý thức, dường như phát hiện nguy hiểm. Ngay cả đầu đều không lộ một chút, phảng phất không muốn cái này sóng binh tuyến giống như. Triệu Vân cùng Thái ớt chân nhân trong bụi cỏ trông mong ngồi xổm một hồi lâu, cũng là rất có kiên nhẫn, rốt cục nhìn thấy quần thiết kìm nén không được vọt ra. Hai người tâm hoa nộ phóng, lại cường tự tỉnh táo, cho đến quần thiết tiến vào bọn hắn vòng mai phục, vận sức chờ phát động hai người lúc này mới quả quyết xung ra, sau đó chỉ thấy đường sông trong bụi cỏ đối thủ đại quân phần phật cũng cùng một chỗ lao đến. Quần thiết ra tháp, đây không phải là cảm thấy an toàn, là đồng đội trợ giúp đã đến, ra tháp bắt đầu dẫn dụ kịp phản ứng hai người lúc này muốn rút đi cũng đã không còn kịp rồi Lý Bạch một tiếng lưới dao phía dưới lại là mê muội lại là giảm tốc Tô Liệt tới lại nện lại đụng còn có cường thiết cơ hắn bổ sung năng lượng đại đồng tư thế kia cảm giác chính là không có đồng đội hắn một cái đánh hai cái này cũng hoàn toàn không giả lại phía sau Ra cắt lượng hai lời không có trực tiếp liền đem đại chiêu nguyên khí đạn treo đi lên một bộ hối thúc đoạt đầu người dáng vẻ khoảng cách xa hơn một chút mát cô xem xét điệu bộ này liền lên đến cọ điểm thương tổn cũng không dám Thái ớt chân nhân dưới mắt xoắn suýt cũng là hắn phục sinh đại chiêu có đáng giá hay không đến mở, thời cơ nào mở vấn đề. Cuối cùng hai người ngã xuống, bất quá thái ớt chân nhân đại chiêu mở không tệ, hai người cùng một chỗ lại đứng lên, lại vùng vây hai lần, sau đó một lần nữa ngã xuống. Đi theo thửa cơ ép tháp, mắt cô Polo nào dám thủ, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Chính chạy đến thứ vị phong nhìn thấy đánh kia một cái chớp mắt, liền đã quay đầu hướng về sau. Đừng nói hắn không phải thích khách, hắn liền xem như vừa mới kia một đợt bên trong cũng căn bản không có cái gì thu hoạch cơ hội lưu cho hắn triệu vân cùng thái ất chân nhân hoàn toàn là bị đối diện đè xuống đất ma sát xoa chết đứng lên liền lại xoa một lần không có chúng lộ tấm mắt ta tử vong chờ phục sinh thái ớt chân nhân lúc này yếu ớt tới một câu, mặc dù không có minh chỉ nhưng hiểu trò chơi đến người đều nghe ra được đây là tại vùng trong nổi lộ tháp ném đến quá sớm đối với cái này thứ vị phong cũng không thể nói gì hơn xác thực đường giữa tháp quá sớm mất đi hội dẫn phát rất nhiều vấn đề cái này bất quá là một cái trong số đó chỉ là vừa mới kêu một đợt, hai người lại kiên nhẫn nhiều chờ một lát, chờ mình cũng liền vị, kia chưa chắc không thể một trận chiến. Kết quả hai người đối với đối thủ kiên nhẫn cực kỳ, đối đồng đội chạy tới trợ giúp nhưng không có biểu hiện ra ngang nhau kiên nhẫn, sinh sợ đầu người bị cướp đi như vậy. Thủ đi mắt thấy lại một tòa bên ngoài tháp cáo phá, thứ vị phong cũng không còn cách nào khác. Thủ tuyến, Enji la năng lực là rất ưu thế, nhưng mà một mực thủ xuống dưới thế nhưng là sẽ không cho bọn hắn thắng đến cái gì chuyển cơ. Đội hình tới nói, bọn hắn kết thúc ván hai cái xe vị. Marco Polo cùng NG là có thể đều không phải là đánh hậu kỳ anh hùng, bao quát bọn hắn đi rừng Triệu Vân cũng giống như vậy, bên trong tiền kỳ ưu thế càng lớn, tiến vào hậu kỳ bắt đầu dần dần mềm nhũn, đại hậu kỳ càng là chỉ có thể dựa vào khống chế đến soát một xuống tồn tại, trừ này tổn thương cùng kháng tổn thương đều không thể lại để cho người vừa ý. Cho nên không thể chết thủ, đến tại phòng thủ bên trong tìm cơ hội. Tốt nhất là tại đối phương công tháp lúc đánh sóng nhiều hậu loại hình. Thứ vị phong trong lòng không ở tính toán, nhưng là đối thủ bên kia, trong giọng nói cũng đã có câu thông. Trầm rãi mài tháp. Không cần phải gấp gáp, chớ cùng NG la phân cao thấp, hất ra nàng thúc đẩy. Dương Kỳ nói. chương 43, tranh tài kết thúc, suy nghĩ chưa xong. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thứ vị phong kết thúc ván biểu hiện từ mặt ngoài nhìn có thể xưng thai nạn. Loại chứ bắt đầu ngồi sổm cổ đem cao ca ra cắt lượng đánh cho tàn phế bức về nước suối trợ phe mình tranh giới đệ nhất đầu bạo quân bên ngoài, về sau vẫn 10 phần chật vật. Nhất là không có trung tháp về sau, đi hướng bất luận cái gì phương hướng bộ pháp nhìn đều lộ ra một cỗ hốt hoảng Bất quá đến dương kỳ loại tiêu chuẩn này, đã sẽ không chỉ nhìn những này hiện tượng, mà là hội từ tuyển thủ thao tác chi tiết bên trong đọc lên rất nhiều thứ. Từ Thứ Vị Phong ngồi xổm cổ đánh cho Tàn Phế Cao Ca ra cắt lượng kia một đợt lên, nàng thì bấy nhiêu phỏng đoán ra Thứ Vị Phong ván này xuất ra NG là ý đồ. Tại phòng thủ mình đường biên bên ngoài tháp lúc lấy một địch ba mai phục, liền đã đã bao hàm đối Thứ Vị Phong nhằm vào. Trước bước ra Thứ Vị Phong bợ lại ỉ, lại tại đường lui bên trong từ Cao Ca mai phục, Thứ Vị Phong muốn tiết tấu trên thực tế từ một khắc kia trở đi liền đã bị phá hư. Lại về sau một lần tiếp một lần chật vật, chỉ là tiết tấu phá hư sau kéo dài. Cao thủ so chiêu chính là như vậy, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, hết lần này tới lần khác. NG là cái này anh hùng thật không phải bằng sức một mình liền có thể đánh ra tiết tấu dẫn đầu toàn đội anh hùng. Nàng có thể tại cờ tọt loại này đẳng cấp cao nhất chức nghiệp thi đấu bên trong đăng trạng, lại ở người chơi trong mắt là một cái thích hợp với người mới mà không thích hợp cấp cao cục anh hùng. Vừa vặn đã nói lên điểm này, nàng phát huy là tương đối cần đồng đội phối hợp quay trung quanh. Trước nghiệp chiến đội sẽ có tương ứng luyện tập, nhưng đối với đại bộ phận không phải tuyển thủ chuyên nghiệp người chơi, nhất là người chơi cao cấp tới nói, nhưng không có rất nhiều cùn. Dê cái này anh hùng phối hợp kinh nghiệm, dù sao thường ngày cấp cao cục trong trận đấu sẽ rất ít đụng phải. Thế là ở đường trên nhìn thấy phụ trợ Thái ớt chân nhân là theo chân đi rừng triệu vân cùng lúc xuất hiện lúc, Dương Kỳ liền biết thứ vị phong tay này Angela bởi vì không tốt biểu hiện, đã bị đồng đội chê. Một cái không có trung tháp, không đồng đội hiệp trợ Angela, còn có thể làm gì Vậy cũng chỉ có thể là tại phòng thủ bên trong tìm cơ hội. Thế nhưng là điểm này, Dương Kỳ cũng không có coi nhẹ. Hất ra NG là quyết sách tại trong đội kiên quyết thi hành, NG là phẩm là xuất hiện tại tòa nào đó tháp hạ lúc phòng thủ, cái khác hai lộ tháp phòng ngự lập tức liền sẽ trở thành công kích trọng điểm. Buôn ba mấy cái vừa đi vừa về, một cơ hội nhỏ nhoi không tìm được, phe mình bị đẩy lên cao địa, thứ vị phong đã phát giác đối thủ ý đồ, lại một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại nói thế nào, đồng đội âm dương quái khí lại là dừng lại không được. Liên tục bại lui bên trong, Tất cả mọi người là tầm thường vô vi. Nhưng là cục diện là như thế nào sụp đổ đến loại tình trạng này. Kia là từ NG sụp đổ bắt đầu a. Thủ cao địa đi, đối phương nếu như vội vàng sao động. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không. Thứ vị phong lời còn chưa nói hết liền bị đồng đội trực tiếp đánh gãy. Mặc dù không có thứ vị phong chiến tích sáng như vậy mắt, nhưng mọi người nói thế nào cũng đều là cao thủ. Đối thủ đánh đến rất có chương pháp, điểm ấy tất cả mọi người đã nhìn ra, trước đó thúc đẩy đều tại nhẫn mại tính tình hất ra NG lên cao điểm lúc như thế nào lại đột nhiên bối rối đâu? Quả nhiên, cao địa thúc đẩy là theo cố ý thẻ tốt ba đường binh tuyến tề đầu tịnh tiến bắt đầu. Thứ vị phong nghĩ tại phòng thủ bên trong tìm cơ hội, đều đến cao địa, đối phương y nguyên không cho hắn cơ hội này, y nguyên tận khả năng tránh đi hắn. Đối thủ đối với hắn là có kiên kỵ, cái này thành thứ vị phong trong lòng cuối cùng một kia bản thân an ủi, sau đó cao địa liên tiếp cáo phá, cho đến công phá thủy tinh, đối thủ đều không có lộ ra mảy may vội vàng dao động. Thua. Nhìn xem thủy tinh bạo tạc, thứ vị phong có một ít không cam lòng, hắn cảm giác phải tiếp tục nhiều kéo dài một chút, cuối cùng sẽ tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi. thế nhưng là hắn đồng đội nhìn cũng đã không có kiên nhẫn, tại thứ vị phong hô hào chậm một chút chậm một chút trước đường lên thời điểm, lại liên tiếp đưa ra đầu người. sau đó trong thai nghe lại truyền đến đồng đội khó chịu nhẹ mai âm thanh, la a, angel không có vấn đề, là thứ vị phong vô ý thức liền muốn giải thích, thật giống như bình thường mang láo bản lên phân thua trận tranh tài lúc, thế tất cũng muốn nói vài lời nguyên nhân. thế nhưng là lần này nói đến một nửa. Lại như vậy ngừng lại Hắn phát phát hiện mình không cần thiết ở chỗ này làm cái gì giải thích Những người này không phải của hắn cơm phiếu Cũng không phải là hắn trưởng kỳ đồng đội Câu thông những này có ý nghĩa sao Cho nên, NG La xác thực không có vấn đề Là lựa chọn của mình xảy ra vấn đề Mình không nên tại tranh tài như vậy bên trong xuất gia hội dựa vào đồng đội anh hùng Mặc dù hắn cho rằng NG La là, là một cái có thể hữu hiệu ức chế đối thủ tiết tấu tiền trung kỳ anh hùng Cho nên, hấp thụ lần này giáo hơn đi Thứ vị phong thở dài ra một hơi không còn theo các đội hưu nói thêm cái gì, liền thối lui ra khỏi ván này tranh tài. xinh đẹp một ván tranh tài phe thắng lợi, lúc này tự nhiên vui vẻ hòa thuận. dương kỳ trước lên tiếng tán thưởng về sau, ba cái điện cạnh nam hải lập tức đuổi theo kịp tiết ấu, bắt đầu trắng trợn tán dương. ừm, cao ca lại là hơi có vẻ lạnh lùng chỉ là lên tiếng. tranh tài kết thúc, thế nhưng là nàng suy nghĩ lại còn chưa kết thúc. ván này tranh tài xu thế, nói thật tại bọn hắn đã kích đến thứ vị phòng, tranh đoạt đến lưu thế về sau, nàng đã cảm thấy càng ngày càng quen thuộc cái này cực kỳ giống bọn hắn lãng bậy tranh tài, không, càng nói chính xác, cái này cực kỳ giống có gì ngộ tham dự tranh tài. một tay đu thế, liền từng bước mở rộng, phảng phất lấy đồ trong túi cầm xuống thắng lợi. chỗ khác biệt chính là, hà ngộ ở đây, thật sự là không rõ chi tiết đều tại giao phó, cho tất cả mọi người an bài rõ ràng rõ ràng. ván này đâu, dương Kỳ cũng không phải là đặc biệt nhiều, càng nhiều thời điểm, liền là anh hùng của nàng lĩnh ở phía trước mang theo mọi người đi làm việc, cho nên có nhiều chỗ nội dung, cao ca muốn về sau dư vị mới có phát giác. Nàng đột nhiên cảm giác được ván này sau cuộc tranh tài mình giống như trở nên thông minh một chút, mình nên như thế nào điều chỉnh mình đấu pháp, tựa hồ có như vậy một chút mơ hồ phương hướng. Hai vị mỹ nữ gặp lại, hy vọng lần sau vẫn là đồng đội ba cái điện cạnh Nam Hải lúc này đã đang cùng nàng cùng Dương Kỳ tạm biệt. Gặp lại. Dương Kỳ bên kia đáp. Gặp lại. Cao Ca cũng hướng tiếng. Vậy ta cũng rút lui. Lần sau tranh tài gặp. Dương Kỳ nói. Cảm ơn ngươi, lần sau tranh tài gặp. Cao Ca nói. Cảm ơn ta cái gì? Dương Kỳ không hiểu mang ta nằm a cao ca cười là ngươi đánh nổ NG là mang đến tiết tấu nha dương kỳ nói vậy cũng muốn từ ngươi đường trên đánh tam cường cắt nàng kia một đợt bắt đầu cao ca nói ta chú ý tới ngươi ý đồ dương kỳ hiểu ý nàng cái này một đợt ý đồ chính nàng như thế nào lại không rõ ràng đâu tốt tại không có để ngươi thất vọng cao ca nói ngôi sủng của ngươi là mạnh nhất dương kỳ nói còn có đợi để cao cao ca nói cố lên cố lên hai người lại nói thêm vài câu về sau rốt cục cũng riêng phần mình rời khỏi. Cao ca lật ra ba người tiểu quân thể, liền muốn đi cùng hai vị tiểu đồng bọn chia sẻ một chút, kết quả vừa mở ra chỉ thấy Chu Mạt ở bên trong hồn nào, sập sập sập sập. Nhìn thời gian, đã là 1 phút đồng hồ trước đó phát biểu. Cao ca bọn hắn ván này cầm tới tiết tấu sau liền lại không cho đối diện bất cứ cơ hội nào, 11 phút kết thúc tranh tài, được xưng tụng là phi thường trôi chạy thuận lợi, nhưng là Chu Mạt nhìn bên này lại kết thúc sớm hơn, hơn nữa thoạt nhìn hắn hẳn là bất hạnh phía kia. Làm sao sập? Cao ca tiểu quân thể bên trong hỏi: A, Ngươi nhanh như vậy cũng xong rồi, tháng thua. Chu mặt về. Tháng, ngươi bên kia thế nào? Cao ca hỏi. Quá mạnh, phụ. Chu mặt nói. Ai? Cao ca hỏi. Hứa chu đồng. Chu mặt nói. Chương 44, hạ nửa đoạn. Hôm nay hứa chu đồng có chút không giống, cái này cũng không chỉ có chu mặt phát hiện. Buổi sáng thứ một vòng đấu cùng hứa chu đồng cùng tổ đồng đội cùng đối thủ liền đã phát giác, nhất trực quan biểu hiện liền là... Tại thanh huấn thi đấu bên trong một mực là đi rừng vị hứa chu đồng bỗng nhiên trở về đường biên, đây vốn là hắn tại chức nghiệp thi đấu bên trong một mực đảm nhiệm vị trí, nhưng ở tham gia thanh huấn thi đấu lúc lại ti chức lên đi rừng, ai cũng không biết vì cái gì, hiện tại cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên ở giữa hứa chu đồng lại về tới đường biên. Thanh huấn thi đấu là phát hiện người mới, tuyển bạt nhân tài tranh tài. Mới người vô pháp rõ ràng định vị mình, tại tham gia qua những này tương đối chức nghiệp cấp cao tranh tài sau tìm đúng định vị là thường cũng có sự tình. Cho nên thanh huấn thi đấu bên trong cũng không bài xích tuyển thủ thay đổi vị trí của mình. Có thể giống hứa chu đồng dạng này đã ở chức nghiệp trong vòng có chút danh tiếng tuyển thủ nói thật cũng không tại phạm vi này, hắn tại vị đưa lựa chọn lên nhảy tới nhảy lui, ngược lại càng giống là lâm vào chức nghiệp bình cạnh. Nhưng mà cho dù là đi dừng vị lên hứa chu đồng, cũng tại thanh huấn thi đấu bên trong lấy được siêu cao tỷ số thắng, mảy may không ai khiến người ta cảm thấy thực lực của hắn bị hạn chế, cho đến hôm qua. Đối mặt hàng nội đội một thảm bại chỉ có kinh lịch tranh tài người trong cuộc cùng quan sát tranh tài thi đấu sự tỉnh tổ phương diện biết trong đó chân vật, đối với những người khác mà nói, hứa đồng đồng tỷ số thắng sớm đã không phải 100%, thua trước khác tranh tài cũng không trở thành liền gây nên gió bao vây xem. Mà hiểu rõ ván này tranh tài thi đấu sự tỉnh tổ phương diện lại nhất trí cho rằng, liền là trận đấu này thất bại, nhường hứa Chu đồng ý thức được một vài thứ, cho nên vào hôm nay tranh tài hắn hội xin trở về đường biên. Sau đó liền là hắn cường thế hai ván tranh tài, lãng bảy ba người tiểu trong đám Chu mạn. Chính mặt mày hớn hở mà hình dung lấy hắn trải qua kia một ván. "Tốt, cấp 2 chúng ta xạ thủ trước hết nổ, đi rừng đội đã đi tiếp viện, đi theo xạ thủ cùng một chỗ nổ, chúng đan phụ trợ chạy tới, lại nổ, mở màn liền bốn người đầu, có thể tin." Chu mặt nói. "Chỉ một mình hắn?" Cao ca cá hỏi. "Cái gì anh hùng?" Hà Nội móc ra tiểu phó bản, hiểu rõ chi tiết, mặc dù hứa Chu đồng loại này đánh qua nghề nghiệp tuyển thủ nhưng thật ra là hắn tương đối quen thuộc, nhưng người đều hội tiến bộ, đều sẽ điều chỉnh, không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi. Dương Tiễn, Chu mặt nói, a, đây là hắn sở trường anh hùng. Hà nộ tiểu phó bản lên không có cái mới tăng nội dung, hứa Chu Đồng Dương Tiễn sớm tại hắn trọng điểm tiêu ký chúng. Đúng nha, ta nghĩ khả năng này mới là chức nghiệp cấp thực lực chân chính đi. Chu mặt cảm khái, ngươi tựa hồ rất say mê bộ dáng. Cao ca phát cái liếc mắt nhìn tiểu biểu lộ, là hướng tới, hướng tới. Chu mặt nói, tiên đồ kình, không hướng tới ngươi Dương Ngộ Kỳ rồi. Cao ca nói, thanh huấn thi đấu đánh nhiều chàng như vậy mình bao nhiêu cân lượng cũng cơ bản ước lượng thành ngọc kỳ đại thần. chu mặt một trôi im lặng tuyệt đối lộ ra nội tâm phiền muộn, phảng phất đau mất chỗ yêu. Buồn vân, im lặng tuyệt đối ý vị, cao ca đọc lên tới dương tiễn sau đó thì sao? Hà ngộ lại là quan tâm tranh tài, hang cái này tiểu buồn buồn đều mở ra, không có thêm điểm nội dung không cam tâm đây này. về sau bắt đầu liền bốn người đầu, ngươi còn hỏi về sau? về sau liền là đánh xuyên qua một đường nha. chu mặt nói sẽ không có gì làm cho người khó quên chi tiết sao? Hàng Ngộ hỏi: "Bắt đầu bốn người đầu." Chu Mạt lần nữa cường điệu, biểu thị mình đã đem nhất làm cho người khó quên câu đem nói ra. "Dương Tiến cái này anh hùng vốn là có rất tiền kỳ online đơn giết cùng đánh nhiều năng lực, hắn triệu hoán sư kỹ năng mang cái gì? Là chém giết sao?" Hàng Ngộ nói. "Là chém giết." Chu Mạt nói. "Kia thật là không có gì tôi mới." Hàng Ngộ nói. "Ngươi muốn cái gì mới gọi mới mẹ a?" Chu Mạt trừng lớn mắt e. "Ý của ta là hứa Chu Đồng có chức nghiệp cấp thực lực, Dương Tiễn là hắn nắm hiểu." Đồng thời cũng là có loại năng lực này anh hùng. Tại hắn xuất ra chém giết Dương Tiễn sau các ngươi liền nên có một ít tính nhắm vào sách lược, có thể bây giờ nhìn lại giống như là ngươi đồng đội phối hợp với hắn hoàn thành vừa ra biểu diễn, các ngươi có phải hay không xem thường hắn nha." Hàng Ngộ nói. "Cái này?" Chu mặt chần chờ. "Liên đơn giản nhất, ngươi đi lên theo xạ thủ thay cái tuyến, ngươi sẽ bị Dương Tiễn cấp 2 đơn ăn sao?" Hàng Ngộ nói. "Đương nhiên sẽ không." Chu Mạt tốt ra, đây không phải cái gì Dương Tiễn không Dương Tiễn, cấp 2 không cấp hai vấn đề. Chu Mạt đối tuyến, cơ bản sẽ không muốn lấy đi đơn giết đối thủ, nhưng là đồng thời đối thủ nghĩ đơn giết hắn cũng là muôn vạn khó khăn. Hắn lệnh phòng thủ, lại vướng vàng, lại rất thích dùng xe tăng loại anh hùng, đừng nói đơn giết, đối diện hai cái, ba cái đến, cũng thường xuyên huyên náo không công mà lui, không mất mặt đầu thủ tháp, kia là Chu Mạt phe thắng lợi thức. Đó không phải là rồi. Hà ngộ nói, a, không nói trước, hạ một vòng đấu muốn bắt đầu. Chu Mạt tiêu lên, 300 dũng sĩ quần thể bên trong đã bắt đầu mọi người chuẩn bị xuống vòng so tài. Cố lên. Cố lên. Ba người lẫn nhau nói một tiếng, liền bắt đầu lao tới hạ một vòng đấu. Cái này đã là ba người mấy ngày nay đến nay thường ngày, tranh tài, tranh tài khoảng cách nói chuyện tào lao vài câu, lại đi tranh tài. Cao ca vốn là nghĩ tại cái này vòng đấu khoảng cách bên trong cùng đám tiểu đồng bạn nói chút gì, kết quả lại là bị hứa chu đồng chiếm cứ thời gian, nàng cũng không có quá để ý, trước hết đi trong trận đấu nghiệm chứng mình. Buổi sáng tranh tài cứ như vậy đi qua. Lúc nghỉ trưa ở giữa truyền thủ dự thi nhóm riêng phần mình theo hảo hữu chia sẻ thảo luận buổi sáng tranh tài mỗi người đều tương đối lưu tâm mình người ta chiến tích lúc này còn không có gây nên chú ý chỉ có thi đấu sự tỉnh tổ bên kia biết một cái thắng liên tiếp ghi chép chính đang lặng lẽ xuất thân toàn năng vương buổi sáng lại toàn thắng có nhân viên công tác cao giọng tuyên bố xem ra thật sự là thật sự có tài a một cái phi thường điện hình đoàn đội hình tuyệt thủ có hắn ở đội ngũ tiết tấu cùng hiệu suất tăng lên kinh người đầu kia hai ngày là chuyện gì xảy ra có người hỏi Đại khái liền là còn không có thích hướng tranh tài như vậy hoàn cảnh cùng tiết đấu à có người nói Đúng vậy hắn loại này tố chất một khi thích hướng xuống tới nói thật dạng này cấp cao tranh tài càng có lợi hơn với hắn phát huy Mặc dù có đầu hai ngày kia ở cuối xe đồng dạng tỷ số Thắng nhưng là từ ngày thứ ba bắt đầu đến nay đã 30 trận thắng liên tiếp làm cho tất cả mọi người đều không còn hoài nghi Hà ngộ thực lực làm thanh huấn thi đấu thi đấu sự tình tổ bọn hắn rõ ràng nhất số liệu có khả năng có lượng nước nhưng là tỷ số Thắng cái này đồ chơi là lớn nhất sức thuyết phục Như vậy họ lìn thi đấu bộ phận. Có người nhìn về phía Đông Hoa Sơn. Ôn thi đấu bộ phận đã qua nửa, họ lìn thi đấu chủ bị đã đang tiến hành ở trong. Mà họ lìn thi đấu bộ phận sẽ không lại giống họ lìn thi đấu dạng này, nhường lưu lại tuyển thủ còn như vậy ngẫu nhiên loạn đả. Họ lìn thi đấu là đối tuyển thủ tiến một bước khảo sát, tỷ lệ đào thải không có Ôn la thi đấu cao như vậy, nhưng là các lớn chức nghiệp chiến đội đối tân tú nhóm nhận biết cùng giải, lại muốn từ họ Ferlin thi đấu bộ phận chính thức bắt đầu. Bởi vậy họ Ferlin thi đấu bộ phận hội càng thêm chuyên nghiệp. Tuyển thủ cũng có hội cố định đội ngũ hoàn cảnh đến khảo sát bọn hắn các phương diện năng lực. Mà cái đội ngũ này phân phối không còn từ thi đấu sự tình tổ đến chấp hành, mà là sẽ từ thi đấu sự tình tổ tuyển ra ôn lại hạ thi đấu bộ phận biểu hiện đột xuất 16 tên tuyển thủ làm đội trưởng từ bọn hắn 16 người từ cái khác 64 vị tuyển thủ bên trong lựa chọn 4 vị trở thành đồng đội tạo thành họ phở lỉn thi đấu lâm thời đội tiến hành ôn lại thi đấu hành trình. Cái này 16 vị đội trưởng nhân tuyển tại đầu hai ngày tranh tài song chiến tích xuất hiện đường danh giới sau liền đã có cái mơ hồ danh sách. Vô luận như thế nào, Hà Ngộ khi đó là tuyệt không có khả năng tại cái này 16 người ở trong. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, lại có người có thể từ ngày thứ 3 tránh ra bắt đầu cường thế luyện tập. Hà Ngộ cuối cùng sẽ là cái gì tỷ số thắng tất cả mọi người cảm thấy không trọng yếu, chỉ bằng hắn cái này một đợt đầy đủ có sức thuyết phục thắng liên tiếp, nhưng hắn trở thành 16 người chi một liền không hề có một chút vấn đề. Cho nên, mọi người cùng nhau nhìn xem Đông Hoa Sơn. Trước chuyên tâm buổi chiều tranh tải, Đông Hoa Sơn khoát tay trận lại nói, chương 45, Liêu liêu tâm tư. Lãnh đạo lên tiếng, mọi người đành phải hậm hực tán đi. Về phần buổi chiều tranh tài, đối với làm công việc này nhiều năm nhân viên công tác tới nói, ngày thứ tư tranh tài đã không có cái gì mới mẻ cảm giác, tiếp tục cán lấy thể thức đi chính là. Tranh tài năm nay, cũng liền ra một cái ngày thứ ba đột nhiên phát lực toàn năng vương, làm cho tất cả mọi người cảm giác mới mẻ một phen, cũng làm cho mới mẻ cảm giác có thể kéo dài một chút. Thế nhưng là ngoài ra, tranh tài năm nay còn có cái gì khác nhiều sao? À, thật là có một cái, vẫn thật là là buổi chiều tranh tài Mỗi ngày một điểm đến 2 giờ dưới đoạn thời gian. Chỉ có khoảng thời gian này, dưới này thanh huấn thi đấu 300 dũng sĩ là chỉnh tề dự thi, trừ cái đó ra thời gian khác, vậy cũng chỉ có 299 vị tuyển thủ ở vào tranh tài hoặc là chuẩn bị thi đấu trạng thái. Mà cái này đặc thù một vị, chính là năm nay thanh huấn thi đấu một cái khác toàn năng vương, mặc tiện, nghèo Skirgincher. Mà cái này toàn năng vương theo hạ ngộ toàn năng vương cũng không đồng dạng. Hắn là thật tại ngày đầu tiên liền biểu hiện ra tất cả của mình có thể, khác biệt anh hùng, khác biệt vị trí, toàn thắng. Mặc dù chỉ có 5 trận, có thể vị này tuyển thủ cao hơn một bậc là mắt Trần có thể thấy loại kia, tại đã là cả nước người chơi đỉnh tiêm thực lực trong đám, hắn y nguyên có thể sáng tạo ra nghiền ép cùng treo lên đánh. Đây là cái gì? Đây chính là cái gọi là chức nghiệp cấp A. Rất nhiều người ban sơ đều sẽ cảm giác đến, giống vương giả vinh diệu dạng này một cái thao tác cũng không quá phức tạp trò chơi là tồn tại kỹ thuật Trần Nhà. Tuyển thủ chuyên nghiệp cùng rất nhiều game thủ hàng đầu đều đã mò tới cái này Trần Nhà, mà chức nghiệp cấp là cường tại đoàn đội cùng phối hợp Nghệ nghiệp là cường tại đoàn đội cùng phối hợp, điểm này là hoàn toàn không sai. Nhưng muốn nói người chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp cùng sở trần nhà, vậy nhưng trước tiên cần phải sở sở lương tâm lại nói, tuyển thủ chuyên nghiệp vị trí tranh tài hoàn cảnh cùng người chơi bình thường là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tại loại hoàn cảnh này luyện thành ý thức, phản ứng, cùng thao tác chi tiết, là người chơi bình thường không có cách nào dưỡng thành. Theo thời gian chuyển rời, điểm này đã càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù đều là quen thành sinh xảo, nhưng là trước nghiệp quen sở sinh ra cái tia xảo phải là viết ép cho nên ban sơ nhìn thấy mặc tiện một lần hoài nghi đây là cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp báo danh thanh huấn thi đấu đến nói đùa cũng không phải là không có đạo lý kỹ thuật của hắn bên trong mắt có thể thấy được mạnh mỗi ngày lại là chỉ đánh một cái cố định đoạn thời gian dạng này tùy hướng dạng này không quan trọng nhưng là cuối cùng tẩy xuống mặc tiện tuyển thủ chuyên nghiệp là giả nhưng hắn mạnh hắn không quan trọng kia lại là hàng thật giá thật cho nên buổi chiều tranh tài muốn nói có cái gì xem chút cái này chính là cái này mỗi ngày chỉ đánh nửa giờ vô tâm trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cường đại tuyển thủ ra hỏa này đều đánh đến bây giờ, có thay đổi hay không một điểm tâm tư đâu. Đông Hoa Sơn đối mạc tiện cũng là nhớ mãi không quên, cái này trong mắt hắn kỳ thật mới là lần này thanh huấn thi đấu lớn nhất một nan đề, một cái cũng không muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tuyển thủ dự thi, như thế nào mới có thể đả động hắn. Chính suy nghĩ lung tung, một tên thủ hạ đuổi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu. Trực tiếp, Đông Hoa Sơn nghe xong sững sở. Vì cái gì bỗng nhiên có yêu cầu này? Đông Hoa Sơn hỏi. Cái gì cái gì? Chính là bởi vì tranh tài mất đi mới mẹ cảm giác mà chết lặng các nhân viên làm việc vừa nghe đến tựa hồ có chuyện gì, tựa như cá mập người huyết tinh đồng dạng, lập tức chen chúc mà tới. "Là Liễu Liễu, nghĩ trực tiếp buổi chiều một trận đấu hướng Đông Hoa Sơn báo cáo nhân viên công tác nói." Hắn thấp giọng báo cáo, không phải là bởi vì việc này là cái gì cơ mật, chỉ là không muốn ảnh hưởng những người khác mà thôi. Kết quả xem xét các đồng nghiệp địa bộ này, kia là sợ không bị ảnh hưởng A. Hắn lý giải mọi người tình mịch, cũng liền theo tất cả đến bắt quái người nói. Trực tiếp một trận, cái nào một trận có người hỏi cùng Mặc Tiện đối cục một trận nhân viên công tác nói lại nhìn về phía đông Hoa Sơn hắn biết lãnh đạo đối vị này đặc quyền tuyển thủ chú ý Mặc Tiện nha tất cả mọi người đã nhớ kỹ cái tên này ồ a a nha Mèo Scurdìn chờ Đông Nhiên có người trước nghi hoặc sau đó liên tục quay khiếu sau đó một tiếng trừng âm sau đó khóa hướng Mạc Tiện ai đi ngươi làm gì mọi người nhìn về phía hắn Mèo Scurdìn chờ nha Liêu liêu có lần trực tiếp bị hai đánh năm sâu truy sự tình Các ngươi không có nghe nói sao? Người này tên là nói. a à, liền là Melskidincher. Có nghe qua việc này kêu lên. Đúng, lúc ấy là trực tiếp xung đột nhau. Đối thủ cũng là một cái dẫn chương trình. Lại một cái, liền là cái này Melskidincher. Làm sao lại hai đánh năm rồi? Có không hiểu rõ bắt quái này người hiếu kỳ hỏi. Cùng đội khác ba cái đều là liếu liều fan hâm mộ. Tương đối hồi nháo. Cơ bản coi như treo máy đi có người đáp. kia liếu liều bên này sẽ rất xấu hổ đi. Cho nên nha. Mọi người nghị luận. Một bên nhìn về phía đông Hoa Sơn, một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đã bắt đầu ồn ào lên, nhường nàng truyền bá. Liễu Liễu vì cái gì đột nhiên nghĩ trực tiếp dạng này một ván tranh tài, mọi người không cần hỏi nhiều đã hiểu rõ, đơn giản liền là muốn thông qua lại một lần nữa gặp nhau đồng dạng đối thủ để chứng minh lúc trước kia cục thất bại chỉ là ngẫu nhiên, tuyệt không phải tài nghệ không bằng người. Nhưng tại bọn này nhiệt tâm điện cảnh ngay thẳng trong mắt Nam Hải, Liễu Liễu thực lực coi như không tệ, so với cái kia vô nao hắc nàng người chỗ hình dung cao hơn ra không ít, điểm ấy quả thật làm cho người rất tức giận cần phải theo mạc tiện so cái này tài nghệ không bằng người nổi đến lưng nha mà lại là rắn rắn chắc chắc loại kia đông hoa sơn cao mày hắn không phải xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cái loại người này liền xem như là một người quyết định vậy cũng phải chịu đựng thanh huấn thi đấu không phải giải trí chỉ từ tính chất mà thôi nói nó so chính thức tranh tài còn phải nghiêm túc đều không đủ chính thức tranh tài cái kia còn có phương diện buôn bán suy tính thanh huấn thi đấu thì chưa từng có cho nên giống trực tiếp những này nghiệp vụ thanh huấn thi đấu xưa nay không dính cũng không cần thiết đi dính nhưng là Đông Hoa Sơn trong lòng cái này nhưng là, nghĩ đến không phải tên dẫn chương trình liễu liêu lưu lượng cùng lực ảnh hưởng, mà là mạc tiện. Cái này đối đương tuyển thủ chuyên nghiệp không có chút nào hưng người thú vị, có thể hay không bởi vì cuốn vào một điểm dạng này không phải là mà có chỗ xúc động đâu. Cái này có phải hay không là một cái có thể cải biến hắn thái độ thời cơ. Đây là Đông Hoa Sơn trong lòng nhưng là suy nghĩ chỗ. Cái này liễu Liễu thế mà nghĩ soát mạc tiện để biểu hiện mình, nàng đến cùng nghĩ như thế nào, đối mạc tiện thực lực nàng như thế hoàn toàn không biết gì cả sao. Không nên a. Những người khác một bên nổi lên hống, một bên vẫn còn đang nghị luận. Ta biết nàng vì cái gì có người đáp. Mau nói. Các ngươi nhìn lịch đấu phân tổ nha người này nói. Thế là mọi người nhao nhau truyền nhìn liếu liếu lịch đấu biểu. Khi tìm thấy ván này tranh tải sau rất nhanh liền nhau nhau a. Có tâm cơ a. Chật chật chật có người dùng rất không ngứa khẩu khí nói. Nếu như không phải như vậy phân tổ, nói không chừng nàng liền sẽ không đưa yêu cầu như vậy lại có người nói. Ta nhìn cũng thế nhận đồng không ít người, toát ra thái độ đều lấy ghét bỏ chiếm đa số. Liễu Liễu xem ra cũng không phải là không biết Mạc Tiện thực lực, chỉ là cái này lịch đấu an bài, cho nàng làm ra trực tiếp dũng khí khiêu chiến. Tình huống như thế nào? Đông Hoa Sơn đó cũng là có lòng hiếu kỳ, ngay bọn thuộc hạ nghị luận, cũng ám xoa xoa lật ra Liễu Liễu lịch đấu biểu đến xem xét, rất nhanh cũng hiểu rõ. Ván này lịch đấu phân tổ bên trong, Mạc Tiện là Liễu Liễu đối thủ không sai, nhưng ở Liễu Liễu đồng đội bên này, nhưng lại có một vị gần nhất nhân vật Phong Vân, vừa mới sáng tạo ra 30 trận thắng liên tiếp toàn nam vương. Dương Nang truyền bá, nhìn thấy phần danh sách này về sau. Đông Hoa Sơn lập tức quyết định quyết tâm. Trước đó do dự là bởi vì hắn cảm thấy Liễu Liêu thực lực căn bản không đủ để đối mạc tiện có cái gì xúc động, mọi người căn bản không tại một cái thực lực vị diện, dựa vào Liễu Liêu đi kích phát mạc tiện. Căn bản ông nói gà bà nói vịt. Cho nên dùng trực tiếp đi phóng đại trận đấu này ảnh hưởng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là toàn năng vương hà nội vậy liền không đồng dạng. Vị này mới có thể thế nhưng là đem so với thi đấu chất lượng rút ngắn đến nhận việc nâng cấp, dạng này trình độ đối thủ mới có tư cách nhường mạc tiện có chỗ xúc động vô luận thắng hoặc thua cũng có thể vì mạc tiện mở ra lĩnh vực cao nhất cánh cửa kia vừa nghĩ tới đó đông hoa sơn từ đấy lòng nở đủ cười làm cho tay hạ các nhân viên làm việc một mảnh không hiểu lão đại có người theo nhưng năng truyền bá ừ đông hoa sơn lần nữa kiên định nói chương 46, có chủ tâm thi đấu sự tình tổ bên kia đồng ý trực tiếp tiếp vào thi đấu sự tình tổ phương diện đồng ý trả lời chắc chắn về sau liếu liếu lập tức hưng phấn cùng mình phòng làm việc đám tiểu đồng bạn nói a đã đồng ý sao vậy thì tốt quá đám tiểu đồng bạn lược có một chút chút ngoài ý muốn không nghĩ tới đối phương hội sảng khoái như vậy dù sao liễu liễu cái này ra ngoài tư nhân nguyên nhân trực tiếp thỉnh cầu nguyên nhân xem xét giao đấu danh sách liền biết thi đấu sự tình tổ quả thực không có duy trì liễu liễu trực tiếp sự nghiệp tất yếu xem ra chúng ta liễu liễu lưu lượng cho dù là thanh huấn thi đấu cũng không thể bỏ qua nói không chừng bọn hắn cũng là nghĩ mượn cơ hội này cho thanh huấn thi đấu mang nhiều chút chú ý đâu đám tiểu đồng bạn nhao nhao hướng cái phương hướng này lên suy đoán đều trước các hàn huyên làm nhanh lên một chút chuẩn bị đi được coi trọng cảm giác nhường liêu liếu cũng là tâm hoa nộ phóng. Bất quá lúc này vẫn là lấy công việc làm trọng, đã ý tiểu cảm xúc trước tiên có thể tạm thời thả một chút, chuẩn bị một chút, đám tiểu đồng bạn công việc lưu bù lên. Muốn trực tiếp, công tác chuẩn bị vẫn tương đối nhiều. Thì như liếu liếu, cắm đầu tranh tài lúc vậy cũng là một thân đồ mặc ở nhà. Hiện tại muốn trực tiếp, đó là đương nhiên quần áo muốn đổi một chút, trang dung cũng phải bù một dưới. Còn có trực tiếp ống kính, đà quang, những này liếu liếu đoàn đội tiểu đồng bọn đều là thành thạo chuyên nghiệp, lập tức nhanh nhẹn thu xếp. Hà Lương Ngộ bên kia có tin tức gì sao? Có tiểu đồng bọn hỏi. Vẫn là không có thêm ta. Liêu Liêu lắc đầu. Lần này, không phải nàng chủ động xin tăng thêm Hà Ngộ làm hảo hữu, mà là đang chờ Hà Ngộ thêm nàng làm hảo hữu. Không thể không nói, Liêu Liêu cùng nàng đoàn đội có thể là lần này thanh huấn thi đấu bên trong trừ Hà Ngộ bên ngoài, nhất chăm chú để ý thực lực của người khác, mặc dù mọi người dự tính ban đầu hoàn toàn khác biệt, nhưng đều riêng phần mình chỉnh lý ra không ít tình báo. Đánh ra toàn thắng chiến tích Hà Ngộ, có lúc trước chủ động tìm đồng đội cầu thông thương lượng chiến thuật thói quen điểm này loại trừ liếu liếu đoàn đội chỉ sợ vẫn chưa có người nào nhanh như vậy trải vớt ra cho nên lúc này liếu liếu là đang chờ Hà ngộ thêm nàng đến lúc trước câu thông theo bọn hắn nghe ngóng trình lý loại sự tình này Hà ngộ đồng dạng đầu một ngày liền sẽ làm nhưng là bây giờ lúc đến cùng ngày tranh tài giữa trưa liếu liếu vị này đồng đội lại còn không có thu hoạch được tăng thêm hảo hữu vinh hạnh đặc biệt hắn cũng không phải sẽ cùng mỗi vị đồng đội đi câu thông tiểu đồng bọn nhìn Liễu Liêu có chút thất lạc lập tức nói với nàng cho nên là sẽ chỉ tìm tương đối mấu chốt đồng đội đi câu thông sao liêu liêu như thế lý giải lập tức càng thất lạc đây chẳng phải là nói rõ nàng tuyệt không mấu chốt tây chủ yếu muốn nhìn ván này vị trí của hắn cùng ván này hắn cần với ai phối hợp đi tiểu đồng bọn chỉ có thể tiếp tục cương ép an ủi ván này hắn là tốt liêu liêu nói có thể sẽ là lệnh phòng thủ mạch suy nghĩ cho nên không quá cần đi rừng liên động tiểu đồng bọn an ủi đến đầu đều nhanh nổ tung cái kia ngược lại là có chút tiếc nuối đâu liêu liêu nói đám tiểu đồng bạn hiểu nàng ý tứ ván này hà lương nộ là tốt bị Mà đối diện Mèo Skuzdinger là xạ thủ vị, đại khái suất hai người sẽ đối với tuyến. Trong tiểu thuyết trò chơi phiên bản còn không có đổi mới đến phân kháng ép đường, phát dục lộ hiện phiên bản A, đến online thi đấu bộ phận thời điểm chúng ta hội truy kích đến trước mắt phiên bản, liếu liêu ti trước đi rừng, chính dễ dàng cùng Hà Lương ngộ làm nhiều phối hợp đi bắt Mèo Skuzdinger. Đánh nổ Mèo Skuzdinger, đó chính là liễu liêu trận đấu này muốn nhất trực tiếp hiệu quả. Tính nhắm vào vẫn là không muốn rõ ràng như vậy, cái này dù sao cũng là thanh huấn thi đấu. Hết thể vẫn là lấy đoàn đội thắng lợi làm mục tiêu có tiểu đồng bọn khuyên đủ. Ta minh bạch. Liễu Liễu bên này đã chuẩn bị xong, trước tới làm sớm báo trước a. Tranh tài là buổi chiều vòng thứ 2, vạn nhất theo thứ 1 vòng đấu thời gian nằm cạnh gấp liền không có thời gian làm thêm nhật. Tiểu đồng bọn kia Được rồi. Liễu Liễu hân nhiên tiến về, đối trực tiếp ống kính, Liễu Liễu trực tiếp ở giữa phi thường hiếm thấy đột nhiên phát sóng. Đương nhiên, giống như là fan hâm mộ quần thể loại hình địa phương, phòng làm việc tiểu đồng bọn đã đi đánh qua tiền chạm làm báo trước, cái này máy động nhưng phát sóng. Lập tức liền có mưa đạn bay ra. hoa ta nhìn thấy cái gì? Sống gặp lâu. Giữa trưa nhìn thấy Liễu liu, liu liu ăn trưa. Này, mọi người tốt A ông kính tiền liếu Liễu nhìn xem những ngày mưa đạn, hơi mở miệng cười. Thật bất ngờ đúng hay không? Liu liu thế mà tại giữa trưa phát sóng. Liu liu nói. Là có cái gì hoạt động sao? Liu liu không phải đang đánh thanh huấn thi đấu sao? Ban ngày tại sao có thể có thời gian? Buổi trưa liếu Liễu yêu. Mưa đạn tiếp tục bay lên. Ha ha là đang đánh thanh huấn thi đấu không sai, mà lại một hồi liền muốn đi thi đấu. Liếu liếu chọn mưa đạn đáp trả đặt câu hỏi, đem nội dung đạo hướng mình muốn nói. À, là phải cho ta nhóm trực tiếp thanh huấn thi đấu sao? Lại một đầu mưa đạn bị liếu liếu chọn chúng. Là muốn theo mọi người chia sẻ một chút ta tranh tài, bất quá không phải lập tức sẽ đi đánh trận này, mà là xế chiều hôm nay trận thứ hai tranh tài. Ở chỗ này cũng muốn đặc biệt cảm tạ thanh huấn thi đấu thi đấu sự tỉnh tổ, có thể đồng ý ta trực tiếp trận đấu này. Trước lúc này thanh huấn thi đấu còn giống như không có trực tiếp tranh tài tiền lệ A cho nên phi thường tạm tạ. Liêu liêu nói về phần tại sao muốn trực tiếp trận đấu này đâu. Liêu liêu tại ống kính tiền làm hít sâu hình. Bởi vì trận đấu này có một cái đối thủ tên của hắn gọi tiết, định ngạc nghèo từng chữ nói ra. Liêu liêu dùng 10 phần hoạt bát ngựa khí đem cái tên này nói ra. Quả nhiên cái tên này vừa ra mưa đạn lập tức một đợt cao trào. Ô hương ô hương che lại hình tượng mỗi một cái góc. Chỗ này liêu liêu rất là hài lòng. Nàng đây chỉ là lâm thời phát sóng bắt đầu còn không có vài phút cũng đã tụ tập được nhiều người như vậy. Sau đó Liễu Liễu liền muốn, cùng người kia tranh tài, nhất định là rất nhiều người đều muốn nhìn đến, cho nên Liễu Liễu liền chuyên môn đi tìm thi đấu sự tỉnh tổ xin, thỉnh cầu có thể trực tiếp trận đấu này. Sau đó ngay tại lúc này à, theo mọi người sớm báo trước một tiếng, buổi chiều sẽ có một trận đấu trực tiếp, là thành huấn thi đấu nhà. Liễu Liễu tiếp tục nói, thời gian a, thời gian không quá có thể xác định, chúng ta bình thường một điểm sẽ bắt đầu vòng thứ nhất tranh tài, vòng thứ hai tranh tài mấy giờ bắt đầu, muốn nhìn vòng thứ nhất tiến độ Vòng thứ nhất không thể trực tiếp nha, Liễu Liễu chỉ xin một trận đấu, liền là vòng thứ hai cùng Mèo Ska Zidin chờ kia một trận. Không trực tiếp tranh tài, chỉ thả Liễu Liễu tranh tài mặt. A, dạng này cũng được sao. Như thế cũng không phải là trò chơi hoạt náo viên nha. Đi làm nhan giá trị dẫn chương trình. Ta ơn vị này tiểu đồng bọn, ta coi như đây là đối Liễu Liễu một phương nào hướng tán dương, ha ha ha. À, không có ý tứ, Liễu Liễu phải đi so tài, trận đấu này xong vòng tiếp theo, mọi người một hồi gặp a. Liễu Liễu lại cùng đám fan hâm mộ trao đổi vài câu về sau, rốt cục tranh tải thời gian nhanh đến. Nàng gấp bận bịu nói lời từ biệt sau liền rời đi trực tiếp ở giữa. Thứ một vòng đấu, đại khái là tâm tình tương đối tốt nguyên nhân, Liễu Liễu phát huy rất xuất sắc, cầm xuống thắng lợi. Tại kết thúc trận đấu này sau nàng liền lập tức về tới trực tiếp ở giữa. Đến rồi đến rồi, mưa đạn bắt đầu bay. Lên một trận đấu tháng sau, có người hỏi. Thắng thắng, cảm ơn mọi người quan tâm. Liễu Liễu nói. Muốn xem so tài số liệu. Ách, cái này hẳn là có thể chứ. Liêu Liêu nói, bắt đầu đưa lên trò chơi hình tượng. Kết thúc ván tranh tài chói sáng số liệu lập tức hiện ra tại mọi người trước mắt, gây nên một mảnh tán thưởng. Tranh tài tài khoản đều là thi đấu sự tình tổ cung cấp đâu. Liêu Liêu cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục xem mưa đạn cùng fan Hâm mộ giao lưu. Đúng vậy, toàn anh hùng toàn minh văn toàn skin. Đưa chúng ta. Kia hẳn là sẽ không, tranh tài xong liền bị thu hồi. Elin. Không có ai. Liêu Liêu cũng thật muốn muốn cái coi Elin tài khoản. Hiện tại liền chờ vòng thứ 2 so tài chúng ta có cái chuyên môn quần thể hội ở bên trong thông tri sau đó trong trò chơi cũng sẽ có người kéo chúng ta đi tranh tài gian phòng ai có chút khẩn trương làm sao bây giờ cái này nhưng là chân chính tranh tài thật là sợ tại trực tiếp bên trong mất mặt a ha ha ha liếu liếu một bên trực tiếp một bên chờ lấy tiếp xuống tranh tài thi đấu sự tỉnh tổ bên này bởi vì trận đấu này muốn trực tiếp nguyên nhân cũng nhiều hơn không ít chú ý thậm chí có người nhìn liếu liếu trực tiếp đều không có lọt vào ngăn lại đông hoa sơn chỉ lo lắng một sự kiện cái kia chính là mạc tiện đột nhiên biến mất Gia hỏa này mặc dù nói là mỗi ngày một điểm đến 2 giờ rưỡi có thể tới tranh tài, nhưng nghe khẩu khí của hắn cùng thái độ bên trong liền có thể phát hiện, cái này nửa giờ hắn là có thể đến, nhưng nếu có chuyện gì, không hợp ý nhau cũng liền không tới. Dưới mắt hắn thứ 1 vòng đấu còn chưa kết thúc, đừng đánh người hoàn mỹ đã không thấy tâm hơi. Đông hoa sơn lòng mang thấp thỏm, như hắn dạng này lo lắng người hiển nhiên không chỉ hắn một cái. Mặc tiện thứ 1 vòng đấu vừa kết thúc, vòng thứ 2 tranh tài mời liền đã vội vàng phát tới, thật là sợ hắn chạy. Cũng may mọi người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Melscardin chờ đi vào phòng, chờ đợi vòng thứ hai tranh tài bắt đầu. Sau đó hắn đồng đội, đối thủ bắt đầu lần lượt đi vào phòng. Lại sau đó chỉ thấy một cái nhân viên công tác lấy trăm mét bắn vọt tốc độ trong phòng làm việc chạy nhanh vọt tới Đông Hoa Sơn bên người. Cái gì? Đông Hoa Sơn giống to, một mặt thần tình phức tạp. Thế nào thế nào? Bắt quái chúng nghe tiếng tụ tập. Cái kia toàn Nam Vương. Vừa đánh xong thứ một vòng đấu, nói có chuyện khẩn yếu muốn mời một hồi giả. Vòng thứ hai tranh tài hẳn là không đánh được. Trầm mét bắn vọt nhân viên công tác đối mọi người nói: "A ha, kia Liếu Liếu cái này sóng thế nhưng là tính sai nha." Có nhân viên công tác vui vẻ nói, nhưng là lập tức liền bị Đông Hoa Sơn trừng mắt liếc, kia hung mạnh ánh mắt, nhường vị này không chịu được che một chút túi tiền, nơi đó thẻ lương bên trong có vừa phát hạ đến không lâu niên kỷ cuối cùng tiền thưởng. "Tính sai?" "Đúng vậy, Liếu Liếu là có chút tính sai, nhưng tính sai làm sao dừng nàng một cái." Tâm Tâm đọc lấy hàng nộ có thể cho Mạc Tiện một điểm không giống tranh tài thể nghiệm Đông Hoa Sơn, làm sao cũng không nghi tới. Mạc Tiện bên này không có ra yêu thiêu thần, Hà ngộ bên này ngược lại là như xe bị tuột xích. Chuyện khẩn yếu, xin phép nghỉ. Đông Hoa Sơn thật sự là có hỏa không có chỗ vùng. Bọn hắn thanh huấn thi đấu tương đối giảng lân tỉnh, thật có đột phát việc gấp, thiếu cái một trận hai trận đấu vậy cũng không có gì. Khác biệt không thấy Mạc Tiện bởi vì mới có thể loa mắt, mỗi ngày chỉ đánh nửa giờ tranh tài đều được cho phép sao? Cho nên đột nhiên chuyện khẩn yếu xin phép nghỉ thật không có gì, nhưng ngươi sớm không có việc gì muộn không có việc gì. Hết lần này tới lần khác trận đấu này tới chuyện khẩn yếu. Có chủ tâm sao? Đúng vậy, là cố ý nói chuyện phía cửa sổ nhỏ bên trong, Hà Ngộ Chính Dương Dương đắc ý cùng trúc giai âm chia sẻ lấy hắn cái này sóng thao tác, hắn cảm thấy cầm cái 16 điểm vấn đề không lớn. Chương 47, lại mở một cánh cửa sổ. Cần thiết hay không? Nghe hàng Ngộ cái này sóng cố ý xin phép nghỉ thả liễu liễu bổ câu thao tác, trúc giai âm biểu thị phi thường chấn kinh, hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài làm sao bây giờ? Cái này không đến mức a. Mặc tiện một ngày mới đánh nửa giờ đều không có bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Hà Ngộ nói: ngươi là không dám theo mạc tiện đối địch à? Trúc Giai Âm phát cái biểu môi biểu lộ, ngươi muốn nói không nghĩ, kia hơi vẫn có một ít, ngươi nói không dám, vậy liền sốc nổi, cùng lắm thì liền là thua. Có cái gì không dám? Hàng Ngộ nói, ta lần đầu tiên nghe người đem thua nói đến như thế trịch địa hưu thành. Trúc Giai Âm nói, a a a a. Hàng Ngộ cười cười, xin phép nghỉ thi đấu sự tình tổ thật không nói gì sao? Trúc Giai Âm hỏi, hồi ta cái hiểu rõ, sau đó nói đi hồi báo một chút. Hà Ngộ nói, hở. Trúc Gai âm đột nhiên kinh ngạc một tiếng, sau đó đang tán gẫu cửa sổ nhỏ bên trong phát cái sizzling xót ra, Trận đấu này liếu liếu lại để cho trực tiếp. A, Hà Ngộ nghe tiếng lập tức cũng đi lục xoát hạ liếu liếu trực tiếp ở giữa, rất ngao nhìn đến trạng thái hoàn mỹ liếu liếu tiêu y hiệp như hoa xuất hiện ở màn hình góc dưới bên trái. Màn hình chủ giao diện là tranh tài gian phòng hình tượng. Thi đấu song phương tuyển thủ chính đang lục tục đi vào phòng. Mèo sizzling chờ đứng núi chịu sào, đứng tại gian phòng vị thứ nhất. Tranh tài một hồi liền muốn bắt đầu hiện tại song phương chính đang lục tục tiến vào tranh tài gian phòng chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì trong trận đấu liêu liêu là muốn theo đồng đội giọng nói giao lưu, cho nên liền sẽ không cùng mọi người nói cái gì. Liêu liêu nói, hoán đổi giọng nói khen, ha ha, kia không tốt ta, vẫn là chuyên tâm tranh tài trọng yếu hơn. Liêu liêu lợi dụng lúc trước thời gian cùng mưa đạn giao lưu, người đều không khác mấy, chúng ta bên này còn thiếu một vị đồng đội, có thể là còn chưa hoàn thành lên một vòng tranh tài đi nhìn thấy tuyển thủ nhau nhau tiến vào, nhưng là phe mình bên này còn thiếu phía sau một người. Liêu liêu nói. Hà Ngộ ngồi nghiêm chỉnh, đánh xuống một nhóm mưa đạn, người này sẽ không tới. Làm sao Liễu Liêu trực tiếp ở giữa nhiệt độ phi phàm, lại thêm lại là như thế một trận có chủ đề tranh tài, cho dù là Lâm Thời vội vàng phát sóng, mưa đạn cũng đã người đông nghìn nghìn, nếu không phải là mình phát ra mưa đạn có đặc thù đánh dấu, Hà Ngộ đánh cược mình nhất định cũng không tìm tới. Như thế bao phủ tại đạn trong đám một đầu tự nhiên là không có dẫn tới cái gì tiếng vọng. Nhưng là hẹ chặt nói chuyện trời đất cửa sổ nhỏ lại lập tức tới một cái tin. Ha ha ha ha. Chúc giai âm cùng thiếu Sau đó là một chương Sỉn Sót, liều liều trực tiếp ở giữa bên trong tràn lan trong màn đạn, đầu kia quái gở quật cường người này sẽ không tới. Có phải hay không là ngươi phải ngươi hay không? Chúc giai âm tại Sỉn Sót hạ hỏi, người cái này đều tìm được. Hà Ngộ chấn kinh. Ta nhưng là chuyên nghiệp. Trúc giai âm tự hào mặt. Lợi hại. Hà Ngộ phát cái cùng bái biểu lộ. Nhìn nàng hiện tại còn không biết người này muốn thiếu trận. Trúc giai âm nói, nàng không nhìn lịch đấu biểu, kỳ thật cũng sẽ không biết người này là ai. Hà Ngộ nói, Ta đánh cược nàng là biết đến." Trúc giai âm nói. "Ồ, không phải nàng phải là nhiều bánh trứng, dám ở chỗ này hướng Mạc Tiện khiêu chiến, còn đem tranh tài cho thẳng truyền ra." Gia. Trúc giai âm nói. "Ý của ngươi là, nàng là biết trong đội ngũ có một cái cường lực đồng đội, cho nên muốn ôm đuổi thắng một chút Mạc Tiện, lúc này mới có lá gan trực tiếp trận đấu này, đạo lý này rất phức tạp sao?" Trúc giai âm nói. "Ta là cường lực đồng đội." Hà Ngộ chú ý điểm ở đây. 20 trận toàn thắng, loại này chiến tích quá có sức thuyết phục đi." Chúc giai âm nói tăng thêm sáng hôm nay, 30 trận toàn thắng. Hà Ngộ nói, lợi hại. Trúc Giai Âm trở về một cái Hà Ngộ mới đã dùng qua cung bái biểu lộ, cho nên làm gì, muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Kia không thể. Hà Ngộ nói, chỉ là đột nhiên phát hiện sự tình trở nên đâm thẳng kích nữa nha. Trúc Giai Âm không có lại nói tiếp, chỉ là phát cái che miệng cười biểu lộ. Mà trực tiếp thời gian liếu liếu, đến tận đây còn không biết Hà Ngộ sẽ không tham gia ván này tranh tài. Chính ở chỗ này theo fan hâm mộ vui vẻ hô động đâu, cho đến đồng đội danh sách người nơi đâu đầu lên. Đồng đội đủ a vậy ta trước hết không cùng mọi người hàn huyên ta phải nói đến một nửa đống nhiên ngừng mắt trần có thể thấy trong màn hình liếu liêu thần sắc cứng đờ xinh đẹp tiếu dung tại không đến một giây bên trong liền hoàn toàn đọc lại a ta phải đi cùng các đội hữu làm một chút lúc trước trao đổi tại ống kính tiền minh hiển nhiên cứng một chút liếu liễu đột nhiên quay đầu phía bên trái nhìn thoáng qua dường như đạt được cái gì họa bên ngoài nhắc nhở cuốn quýt điều chỉnh thần sắc đem vừa mới dừng ở cho nói xong nhưng là trên mặt lại như cũ chạy ra không ngừng lộ ra kinh ngạc cùng nghĩ hoặc nhưng mà tranh tài sắp đến nàng cũng căn bản không có thời gian đi tìm hiểu là tình huống như thế nào. Bất quá rất nhanh nàng thấy rõ người tiến tới cái này đồng đội, thân xác trước khôi phục chấn định, lại sau đó liền tiếp tục bay dương lên ý cười. Hứa Chu Đồng, Hà Lương nộ không đến, nhưng nhập thay rõ ràng là vị này tuyển thủ chuyên nghiệp, cái này chẳng phải là mạnh hơn hàng nộ đồng đội. Trong lúc nhất thời liếu liếu có chút buồn vui lan sen, đầy trong đầu đều là một câu, khi thượng đế tại đóng lại một cánh cửa thời điểm, tiểu gì cũng sẽ lại mở ra một cánh cửa sổ. Nàng đương nhiên sẽ không biết cái này cửa sổ đúng là cố ý mở nhưng tuyệt không phải vì nàng mở mà là vì đối diện cái kia nàng tâm tâm tưởng nghiệm muốn đi nhằm vào mặt tiện. hàng ngộ xin phép nghỉ thi đấu sự tình tổ lại khí nhưng cũng không có cách nào theo đầu hắn đến tranh tài. đông hoa sơn bàn tính là muốn có một cường giả đến kích thích một chút mặt tiện. hàng ngộ không đánh nhường hắn có chút đủ rũ, nhưng là tại có thể nhập thay trong danh sách ngoại ý muốn thấy được hứa chu đồng. hứa chu đồng là chức nghiệp cấp coi như đông hoa sơn muốn hiệu quả tới nói hứa chu đồng còn không bằng Hà Ngộ Hàng Nội kia là có thể tăng lên cả đội thực lực một đoàn đội hình tuyển thủ, có thể đem một chi đội ngũ mang ra chức nghiệp cấp tiết đấu. Hứa Chu Đồng đâu? Hắn đột xuất chính là cá nhân thực lực, ở phương diện này hắn so Hà Nội ưu tú nhiều lắm, thế nhưng là nghĩ ở phương diện này ngăn chặn Mạc Tiện nhưng lại chưa hẳn. Một đối một, Đông Hoa Sơn không cảm thấy cái này kỳ thanh huấn thi đấu bên trong có bất kỳ người có thể ngăn chặn Mạc Tiện, điểm này tất cả đồng sự cách nhìn cùng hắn bảo trì nhất trí. Nhưng là Hứa Chu Đồng mặc dù ép không được mặc Tiện, nhưng ít ra sẽ không giống rất nhiều người khinh địch như vậy bị Mạc Tiện nghiền ép. Nhất là hắn hôm nay trở về mình quen thuộc đường biên, cho thấy cực dai trạng thái, nói không chừng có thể cho mạc tiện chế tạo chút phiền phức cũng nói không chừng đấy chứ. Thế là cuối cùng, hứa chu đồng cứ như vậy bị bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không biết ở trong đó rất nhiều khúc chết chỉ coi là một lần người bình thường viên điều chỉnh, thân nhiên ra trợn. Ui ui ui, nghe được sao, trực tiếp bên trong liếu liêu sẽ không tiếp tục cùng phan hâm mộ giao lưu, bắt đầu khảo thí tranh tài giọng nói, rất nhanh đến mức đến các đội hưu đáp lại. Mọi người tốt, ta là liếu li Liêu Liêu vẻ mặt tươi cười cùng đồng đội chào hỏi. Ta thích khách giá cùng xạ thủ giá đều còn có thể, bất quá ván này cầm không được xạ thủ a. Chào gió muốn xạ thủ a. Liêu Liêu bắt đầu cùng đồng đội thương lượng đội hình. Nàng có thể nhận ra đồng đội không chỉ là một cái hứa chu đồng, một cái khác đường biên ai đi chào gió, là một cái chuyên đánh xạ thủ đường biên. Ừm, ừm ơn. Được rồi, có thể về sau hiển nhiên là các đội hưu đang nói cái gì. Liêu Liêu biết nghe lời phải nghe, tại trực tiếp ống kính tiếp theo phó rất ngoan ngoan bộ dáng. Rất nhanh tranh tài liền muốn bắt đầu, Liễu Liễu hít sâu, điều chỉnh cảm xúc. Nàng không có chờ đến Hà Lương nộ, lại chờ được hứa Chu Đồng, cái này ở trong mắt nàng là càng cơ hội tốt, nàng nhất định cần phải nắm chắc. Vừa nghĩ tới đó, Liễu Liễu thần sắc không khỏi đều ngưng trọng mấy phần, tại vãn hồi mình trực tiếp mặt mũi trong chuyện này, nàng là rất nghiêm túc. Tranh tài tiến vào bờ tờ, bởi vì Liễu Liễu trực tiếp, trận đấu này có được hiếm có chú ý, bao quát thi đấu sự tình tổ phương diện, lúc này không ít người đều nghị trăm phương ngàn kế lưu ý lấy ván này tranh tài. Không thiếu chủ cầm tranh tài trọng tài đều một bên nhìn mình chầm trầm tranh tài, một bên lặng lẽ dùng di động mở ra trực tiếp. Chương 48: Ai phục kích ai. Bờ tào tiến hành rất khá, chỉ chốc lát song phương đội hình liền đã đã định. Liễu Liễu một phương, tốt hứa Chu Đồng lựa chọn khải, đường giữa cầm điêu thuyền, phụ trợ thuận Sơn, xạ thủ tôn thượng hương, đi rừng tại Liễu Liễu chính mình yêu cầu dưới, lấy được Lan Lang Vương. Mặc tiện đội một, tốt lựa chọn tào tháo, đi rừng lựa chọn đủ kỳ ổn kỳ ban đường giữa Chu Du, phụ trợ Thái Văn Cơ. Đoạn chàng thay phiên đến đường biên sạ thủ vị mà tiện, anh hùng sáng lên, liền để Liếu Liêu giận không chỗ phát tiết. Thành Cắt Tứ Hãn. Ngày đó trận kia ngưỡng Liếu Liêu lần thụ chất vấn hai đánh năm, Mèo Scus chờ lựa chọn anh hùng có thể không phải liền là Thành Cắt Tứ Hãn. Trong lúc nhất thời trực tiếp bên trong Liếu Liêu thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, mưa đạn càng là một đợt bay lên, lần này thì là nghe theo gió mà đến hắc phân chiếm đa số, nhìn thấy Mèo Scus điển chờ đối mặt Liếu Liêu lại lần nữa xuất ra Thành Cắt Tứ Hãn, lập tức khơi gợi lên bọn hắn mỹ hảo hồi ức. Phản phất đang ăn tiết tại Liễu Liễu trực tiếp ở giữa chúc mừng, các loại âm dương quái khí nói nhảm, thấy Hà Ngộ cũng không khỏi đến, có một ít đồng tình Liễu Liễu. Mạc Tiện có phải là cố ý hay không nha, khó được có thể quan chiến đến thanh huấn thi đấu chúc giai âm, lúc này cũng phát tin tức hỏi Hà Ngộ. Nàng biết Hà Ngộ cái này vòng đấu là xin nghỉ bên trong, cũng không sợ quái rầy đến Hà Ngộ. Lấy Mạc Tiện tính cách, làm sao lại như vậy? Hà Ngộ nói, kia đỉnh lấy Lan Lăng Vương cầm thành các tứ hãn. Chúc giai âm nói, không có chuyện vị là có chút sợ bị Lan Lăng Vương cắt. Nhưng thành các tư hán có tầm mắt, ý thức đủ tốt, nhưng thật ra là phản khắc Lan Lăng Vương. Hà Ngộ nói: Cái kia còn có cái Thuẫn Sơn đâu? Trúc Giai Âm nói: Thuẫn Sơn chu du đến xử lý a Hà Ngộ nói. Mặc tiện như vậy toàn năng, ta cảm thấy ván này cầm cái chiến sĩ bên cạnh hội khá hơn chút. Trúc Giai Âm nói: Ngươi chính là quá kiêng kỵ Lan Lăng Vương, chiến sĩ bên cạnh, điều thuyền xử lý không tốt. Hà Ngộ nói: Lan Lăng Vương không đáng sợ sao? Trúc Giai Âm thừa nhận mình đối Lan Lang Vương là có một chút bóng ma, mới học trò chơi lúc đó. Đáng yêu tiểu lỗ ban có thể xưng Lan Lăng Vương máy rút tiền, tức giận đến chút giai âm trực tiếp từ bỏ ngoạn xạ thủ chuyển tiến ra khu học tập như thế nào dùng thích khách khi dễ đối diện xạ thủ đi. Lan Lăng Vương liền kia mấy cái, lấy Mạc Tiện tiêu chuẩn, xuất bả minh đao liền có thể tú nàng tin hay không? hà Ngộ nói, "Tôi trai chút giai âm không tranh cái nữa, nàng sợ, nhưng là Mạc Tiện không sợ, cái kết luận này nàng đến nhận, Mạc Tiện liền là như thế một cái tức chết người tồn tại." Tranh tài bắt đầu. hà Ngộ nói, "Biết." Chút giai âm nói, "Ha ha ha." Đầu này là ngươi đi. Hà Ngộ đi theo lại phát tới một đoạn đồ, là trong màn đạn bay qua một đầu mèo Sks điển chờ lên. Thần kinh, dĩ nhiên không phải. Chúc Giai Âm trả lời, nhưng là rất nhanh lại trở về Hà Ngộ một cái screenshot. Đầu này mới là. Chúc Giai Âm nói, screenshot bên trong mưa đạn, Trúc Giai Âm nói rất đúng mèo Sks chờ truy nàng. Có thể có thể. Hà Ngộ cười, tranh tài lúc này đã chính thức bắt đầu, bởi vì là nhìn Liếu Liêu trực tiếp thị giác, sẽ chỉ có đội một tầm mắt, mà lại thị giác sẽ chỉ là đi theo Liếu Liêu. Nhìn không, có nửa phút, Hà Ngộ lại bắt đầu phàn nàn. Đều không kéo kéo địa phương khác tầm mắt sao? Đây là Hà Ngộ tại nhà ránh Liếu liều chỉ lo thu trước mắt dã, đường giữa mở màn hơi có tiếp xúc, nàng nhưng cũng không có kéo một chút thị giác nhìn xem tình hình chiến đấu, làm cho Hà Ngộ cũng không biết bên kia phải chẳng có cơ hội gì, giật gớp. Theo đường giữa tản đồng đội chính dễ dàng đi bắt một chút xạ thủ a, chỉ lo soát cấp 4 sao? Lan Lăng Vương tiền kỳ tác dụng đều lãng phí nha. A, đi, có thể cái này chậm nha. Ngươi đến cùng bên nào? Hà Ngộ không ngừng nóng lòng rốt cục dẫn tới chút giai âm chất vấn. Không có ý tứ không có ý tứ, thị giác thay vào. Hà Ngộ vội vàng giải thích. Bởi vì nhìn trực tiếp tất cả đều là Liêu Liêu thị giác nguyên nhân, hắn rất có chủ nhân công ý thức thay vào. Bất quá trong trận đấu Liêu Liêu Lan Lang vương tiến đến đường biên, thành cắt tư Hàn đã kịp thời về tháp, nhường đối thủ tổn thương kém một chút như vậy, rốt cục vẫn là nhường Hà Ngộ nhịn không được hướng chút giai âm nhà ránh. ngươi nhìn, nàng có phải hay không đã muộn một chút điểm. Sớm một chút tới đầu người này rất có cơ hội cầm xuống. Đây là mạc tiện đầu người. Trúc Giai âm nhắc nhở hắn lập trường. Đáng giá ngàn vàng a. Hà Ngộ cũng đã là tranh tài tư duy. Nhìn chung trên trận tuyển thủ, cơ bản đều tại hắn tiểu phó bản ghi lại ở sách. Mặc tiện tuyệt đối là cái này đội một nhân tài kiệt xuất. Nếu như bắt đầu liền có thể thu một mình hắn đầu, tuyệt đối phải so đánh giết người khác có giá trị. Liều liều khoan thai tới chậm, ở trong mắt Hà Ngộ kia là bỏ lỡ một đợt đại thể tấu. Nô, ép tàn đường biên, trực tiếp tiến công gia khu, cái này tiết tấu có thể. Không hổ là chức nghiệp cấp nhà hứa chu đồng bên này lộ so với hắn đi rừng tiết tấu muốn rõ ràng minh bạch nhiều hà ngộ tiếp tục lời bình kia mạc tiện nên làm cái gì trúc giai ôm lại là lập trường rõ ràng liếu liếu một phương đánh đến càng tốt nàng càng hối thúc nếu như ta là bọn hắn đội hội đề nghị ủ kỳ ột kỳ bạn nạ nhường một bộ phận dã khu kinh tế cho thành các tư hãn bảo đảm hắn nhanh chóng phát dụng hà ngộ nói Ồ, nói thế nào trúc giai âm hỏi ôm đùi liền nên có cái ôm bắt đuổi tư thế mà hà ngộ nói chúc giai âm im lặng hợp lấy cũng không có cái gì cao thâm chiến thuật hàng lượng chính là cho phe mình người mạnh nhất ưu hạng nhất phát dục cơ hội sau đó bọn hắn quan chiến cũng không có mạc tiện bọn hắn một phương tầm mắt cũng không biết bọn hắn hội an bài như thế nào chỉ thấy Liễu Liễu một phương tốt thêm giả phụ muốn mạc tiện một phương hồng khu tùy ý đi săn nhưng không thấy mạc tiện một phương đội viên ngoi đầu lên hoàn toàn không gặp người đây là đổi giá khu a Hà ngộ suy đoán ta cảm giác có thể lại đi tháp thứ hai tiền bắt một chút thành cắt tư hắn nha liếu liếu lúc này nói chuyện đương nhiên nàng không phải tại đối nhìn trực tiếp người xem nói chuyện mà là tại cùng nàng đồng đội câu thông. À, vậy ta đi dường như đạt được đồng đội cho phép. liếu liêu trước một bước từ ra khu bên trong rút khỏi, bóp lấy thành cắt tư hán về thành bộ trạng thái thời gian, tiềm hành hướng về phía đường biên tháp thứ hai cùng bên ngoài tháp ở giữa. Kết quả đúng lúc này, một tiếng ưng lệ truyền đến, đã đến tháp thứ hai hạ thành cắt tư hán cũng không có tùy tiện ra tháp mà là trước một cái kỹ năng thứ nhất thả ra. Liệp ưng những nơi đi qua, tìm hành lan lăng vương cũng bị chiếu lên rõ ràng. Thành Cắt Tư Hãn không chút do dự lên hướng, một tiện bắn ra. Liễu Liễu Lan Lăng Vương cũng nghiêm túc, thẳng hướng Lan Lăng Vương vọt tới đồng thời một cái bóng đen truy thủ đã bắn ra, Thành Cắt Tư Hãn dễ rùa thân hình, lại vẫn không thể nào né qua cái này bóng đen truy thủ, tốc độ di chuyển lập tức lại giảm. A, xem tranh tài trúc giai âm nhìn thấy cái này không khỏi kêu lên tiếng, tốc độ tay kinh người cho Hà Ngộ ngay cả đi ba cái than thở. Không hoảng hốt. Hà Ngộ về đến cũng rất nhanh, bất quá liền hai người này tin tức đến một lần vừa đi công phu. Lan Lăng Vương mắt thấy đã tới gần thành cắt tư hãn không ít, sau đó ngay tại hắn kỹ năng thứ nhất bí kỹ phân thân kém một chút liền có thể sờ đến thành cắt tư hãn lúc, thành cắt tư hãn đông nhiên hướng về sau bờ lại ỷ khoảng cách song phương lại lần nữa bị kéo ra, cùng lúc đó Lan Lăng Vương chân hạ bấy dập bắn lên, chẳng biết lúc nào bị thành cắt tư hãn bày ra bách thú cạm bẫy đã cắn được Lan Lăng Vương. Nhưng mà cái này còn không phải nhất tức giận, càng khí chính là một cái bẫy về sau, ba, lại một cái, một cái về sau, ba, lại một cái thành cắt tư hán hết thảy chỉ có thể chứa đựng ba cái bách thú cạm bấy, đúng là một mạch toàn bảy ở lan lang vương truy ca. Cơ thơ trên đường, đây rốt cuộc là ai tại mai phục hay? à, trực tiếp bên trong liễu liêu đã là hoa dung thất sắc, tiêu lên sợ hãi, cạm bấy mang tới giảm tốc, cùng bóng đen chủy thủ hiệu quả giải trừ, nhường lan lang vương đã không thể nào lại đuổi tới thành cắt tư hán, ngược lại là thành cắt tư hán bắt đầu đối phản kích của hán, nhìn hắn nghĩ thoát thân ngược lại là có một ít khó khăn. chương 49, bị bài trừ đi rừng. sát kích, sát kích, sát kích. Ngũ tên đối cùng một mục tiêu lần công kích thứ 4 sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương, đồng thời còn sẽ cho thành Cắt Tư Hãn một cái dài đến 2 giây di tốc tăng lên. Đây là thành Cắt Tư Hãn kỹ năng thứ nhất giao phó hắn bị động hiệu quả, cũng là thành Cắt Tư Hãn buộc phát giờ DS chủ yếu nơi phát ra, cho nên kỹ năng thứ nhất mới là thành Cắt Tư Hãn chân chính hệ tâm, có lớn một chút lớn, chủ một phụ hai là hắn chính xác kỹ năng thêm điểm phương thức. Rất nhiều tân thủ chỉ coi kỹ năng thứ nhất là cái liệp ưng tầm mắt, không để mắt đến cái này bị động, tiến hành chủ nhị phụ một kỹ năng thêm điểm như thế thành cát tư hãn giờ tơ nhưng là muốn trên lệch lấy một mảng lớn dưới mắt mạc tiện cái này thành cát tư hãn đẳng cấp còn thấp trang bị cũng là một nghèo hai trắng nhưng chính là dựa vào cái này kỹ năng thứ nhất bị động cho di động tăng lên gắng gượng cắn sau lưng lan lang vương muốn đem hắn đưa vào chỗ chết xen vào địch quân đường biên bên ngoài tháp cùng tháp thứ hai ở giữa lan lang vương tả hữu đều là tử lộ duy nhất có thể tuyển phương hướng liền chỉ có dã khu thế nhưng là dã trong vùng trải rộng bụi cỏ càng là thành cát tư hãn thích sân nhà liều Liêu trong lòng đã tuyệt vọng Mắt thấy đồng đội cùng mình khoảng cách cũng xa, kêu cứu sợ cũng là không kịp. Trực tiếp ống kính phía trước, cũng không thể mất phong độ, chỉ có thể ra vẻ tỉnh táo nói, cái này sóng không có, không cần phải để ý đến ta. Sau đó, thành cắt tư hán đánh bại Lan Lâm Vương, cái này cầm xuống vẫn là phở ớt bợ lụ, bị đánh tàn ép về nhà tổn thất một điểm binh tuyến, dựa vào cái này đầu người đảo mắt liền bổ sung. Thị giác đi theo Liễu Liễu, đi theo liền cũng đã mất đi mặc tiện thành cắt tư hán động tĩnh, nhưng là có liên quan hắn cái này một đợt thao tác thảo luận lại đang kịch liệt tiến hành. Tú Rất Tú. Phi thường Tú. Trong màn đạn tán dương vẫn là tiến hành theo chất lượng thức, như thế tán dương, đó là đương nhiên không phải là liều liều phan hâm mộ, không hề nghi ngờ là nàng bị mạc tiện Tú giết lại đưa tới một đợt hát phấn cuồng hoan. Bất quá hà ngộ cùng Trúc Giai Âm nói chuyện phía cửa sổ nhỏ bên này, Trúc Giai Âm kinh hô nhưng cũng theo liếu liều hát phấn không sai bệt lắm. Tú. Quá Tú. Trúc Giai Âm kêu, Kỹ năng khoảng cách nắm chắc tinh chuẩn, nhìn đúng lan lang vương trước thăng lên đi rừng đau còn không có ra giải gì tốc trên lệnh. Trước bên trong cái kia bóng đen chủ thủ ta hoài nghi đều là hắn cố ý, không chúng một kích kia đem Lan Lang Vương dẫn tới dẫm lên ba cái cạm bẫy, cái này một đợt nghĩ đơn giết Lan Lang Vương vẫn có chút khó khăn. Hà Ngộ từ kỹ thuật góc độ phân tích. Nhiều như vậy chi tiết sao? Trúc giai âm trợn mắt hốt muộn, nàng xem như cao thủ, nhưng là cái này một đợt bên trong chi tiết nhiều đến tình trạng như thế nhưng cũng là nàng không có nghĩ tới. Đây chính là đỉnh tiêm cao thủ nha. Hà Ngộ cảm khái. Hai người nói chuyện công phu này, Liêu Liêu đã từ nước suối phục sinh. Tiền kỳ liền mất mặt đầu đi rừng, tiết đâu tất nhiên là tổn hao nhiều. Nhất là Lan Lăng Vương cái này anh hùng, tiền kỳ liền là hắn chủ yếu chiến trường, cầm Lan Lăng Vương tiền kỳ không có đánh ra ưu thế, bị người đơn giết bắt người đầu, kia là tại thắng lợi cán cân vào chiều đối phương khay hung ác đập mạnh một cước. Phục sinh sau Lan Lăng Vương thẳng hướng đường giữa xuất phát, giá khu lúc trước đã có đồng đội điều tra qua, Hà Ngộ đoán không sai, chưa tại phe mình hồng khu hiện thân mạc tiện một phương gia phụ là lựa chọn giá khu trao đổi. Bọn hắn đoán được đối diện đem đường biên thành cắt tư hãn sau khi bức lùi hội thừa cơ tiến công hừng khu, dứt khoát liền chuyển công đối phương hừng khu. Không dã có thể song liễu liêu đến đường giữa tìm kiếm cơ hội, chúng đang điêu thuyền ngầm hiểu, cũng ẩn vào bụi cỏ chuẩn bị cùng nhau chờ đợi Chu Du ra thanh tuyến. Kết quả đúng lúc này một cái liệp ưng từ đó vì qua, đem trong bụi cỏ nhị vị dọ xét cái rõ ràng. Chu Du tránh đi hai người mai phục bụi cỏ, hai người thấy thế cũng chỉ có thể hầm hực tán đi, bắt đầu hướng bạo quân phương hướng xuất phát. Hai phút bạo quân đội mới. Chiến lược của Song phương lại tại lúc này đã nhìn ra. Đợt thứ nhất giá khu tương hỗ trao đổi, nhìn ai cũng không có thua thiệt, nhưng ở kinh nghiệm phân phối phương thức, lại dẫn đến Liêu Liêu bọn hắn một phương này không người đến bốn, mà mặc tiện một phương, đi rừng ngủ kỳ ổ kỳ bạn bạna ăn đủ giá khu đợt thứ nhất kinh nghiệm, đã bình yên đến cấp 4, kiếm khách tại Long Khanh trước đó hang hái, ngược lại là thật không có người nào dám tùy tiện bước vào lĩnh vực của hắn. Muốn cấp sao? Liêu Liêu hỏi thăm đồng đội. Lan Lăng Vương mặc dù không tới cấp 4, nhưng từ khi một lần nào đó đổi mới điều chỉnh, đem Lan Lang Vương ẩn thân kỹ năng từ Đại chiêu bên trong bốc ra thành làm một cái mới sinh liền có thể sử dụng thứ tư kỹ năng về sau. Lan Lang Vương liền không còn là cái cấp 4 mới thành hình mà là một cấp liền có thể bắt đầu quấy rối gặm mục tiêu siêu cấp tiền kỳ anh hùng. Dưới mắt tranh đoạt bạo quân chính diện chiến có thể sẽ thua ủ kỳ ột kỳ bạn nào một cái Đại chiêu, có thể bằng Lan Lang Vương ẩn thân cùng chứng kích, chưa chắc không thể tranh đoạt một kích cuối cùng. Đồng đội nhìn cũng cho rằng như thế, Liễu Liễu hỏi qua về sau rất nhanh liền gật đầu đáp, ừm, vậy ta chễ chút vào sân. Tay cầm cấp 4 đại chiêu tuyết mị lũ kỳ ổn kỳ bạ nạ dẫn đầu mở ra bạo quân, Chu Du đi theo hướng Long khanh bên trong trải hỏa, liếu Liễu một phương đánh chính diện không thể nghi ngờ là không chiếm được lợi lộc gì. Hứa Chu Đồng Khải tại vòng ngoài du tẩu, chỉ đang hấp dẫn đối thủ một cái chú ý, Thoản Sơn thì là bọn hắn cái này một đợt mấu chốt, tìm tới cơ hội đem đối phương vị trí then chốt nhân vật ôm sau khi đi, Lan Lang Vương liền có thể mượn cơ hội từ lỗ hổng vị trí cắt vào, thẳng đến bạo quân. Trở lên, ra sao nộ quan sát Liễu Liễu một phương anh hùng châu đứng phân bố về sau phản đoán. Nhưng là còn chưa tới cùng đi cùng chúc giai âm chia sẻ, Liệp Ưng, thành cắt tư Hán Liệp Ưng lại lần nữa xoay quanh mà lên, tùy thời ở bên Lan lang Vương vị trí trong nháy mắt bại lộ, Ủy Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ Phảng Phất đã sớm chuẩn bị đồng dạng, kỹ năng thứ nhất tiến trở lại mượn bạo quân lên tay, phi tốc nhị đoạn nhảy vọt về sau, đúng là thẳng hướng Lan lang Vương cắt tới. Năm giây một lần bị động bí kiếm lung đao đúng vào lúc này tạo ra, lợi kiếm thẳng chạm Lan Lăng Vương, đi theo cư hợp mềm muội, đại chiêu Tuyết mịn liên chạm. Đáng thương liếu liếu Lan Lăng Vương, ăn đủ ủ kỳ ổn kỳ bạn ạ một bộ này tổn thương. Không có trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng cách cái chết không xa, hốt hoảng hướng bên cạnh rút lui lúc, xuyên qua bụi cỏ thành cắt tư hãn lao vụt như bay, một tiễn liền đã lần nữa gỡ xuống đầu của nàng. Tú, rất tú, phi thường tú. Mưa đạn lại tới, trực tiếp ống kính tiền liễu liêu mím chặt môi, cảm xúc hiển nhiên có chút không tốt. Đầu thứ nhất bạo quân theo nàng Lan Lăng Vương bị đánh giết, sau đó rơi vào tay địch. Liễu Liễu một phương có chút là hậu, bất quá những người khác nhìn cũng còn đi, chỉ có cống hiến ra buồn trảm trước mắt không ngừng tất cả mọi người đầu Lan Lang Vương rất là sụp đổ. Kinh tế mắt nhìn thấy liền bị phe mình phụ trợ thuẫn Sơn cho đội kịp. Đợt thứ 2 dã quái tại lúc này bắt đầu dần dần đổi mới, vừa cầm xuống bạo quân toàn viên đến cấp 4 mạc tiện một phương không chút do dự lựa chọn tiến công lang khu. Đẳng cấp lạc hậu lại thiếu đi Lan Lang Vương liếu liếu một phương không có ở chỗ này lùi bước. Lúc trước bạo quân tranh đoạt bọn hắn không có chính diện lập đoàn, ngoại vi du tẩu quay rối ngược lại là chế tạo một điểm tiêu hao. Lúc này mặc dù đẳng cấp lạc hậu, nhưng trạng thái hoàn thiện, kỹ năng đầy đủ, cái này sóng dã khu tranh đoạt lại việc quan hệ Lam Bờ UFF thuộc về. Thật sự là rất trọng yếu. Tại Lan Lăng Vương cơ bản đã sập bản tình hôn giới, bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái hạch tâm điểm tới cho đối phương chế tạo một chút phiền toái. Nhìn chung bọn hắn đội hình, điêu thuyền là Không hay nhân tuyển, nhưng đối trang bị chưa thành hình điêu thuyền tới nói, LAMBFUFF đối nàng sức chiến đấu ảnh hưởng là tính quyết định. Có hay không cái này LAMBFUFF đã quyết định bọn hắn đội một ở sau đó 2 phút đồng hồ sinh tồn trạng thái. Cho nên, cái này LAMBFUFF vô cùng vô cùng trọng yếu. Thế nhưng là đây hết thảy Giống như có lẽ đã theo Liêu Liêu đi rừng không có quan hệ gì. Trực tiếp ống kính tiền nàng còn đang cố gắng duy trì thần sắc không khó coi như vậy, nhưng là kia phần xấu hổ, trực tiếp thời gian mỗi người lại đều cảm nhận được. Chương 50, đã cất cánh. Liêu Liêu cố lên, tranh tài vừa mới bắt đầu. Chân chính quan tâm dẫn chương trình fan hâm mộ đương nhiên vẫn là không ít, lúc này cũng nhìn thấy Liêu Liêu bắt đầu phi thường bất lợi, nhao nhao phát ra cổ vũ tin tức, tận khả năng đem những cái kia hát phấn nói nhảm bao phủ lại rơi. Cảm ơn mọi người cổ vũ gia hội cố lên đại khái là trải qua thời gian dài trực tiếp công việc đã thành thói quen khi nhìn đến mảng lớn cổ vũ mưa đạn về sau liếu liếu vô ý thức thức ra nhưng rất nhanh kịp phản ứng trong thai nghe đồng đội đại khái cũng là phát xảy ra điều gì nghi hoặc liếu liếu đỏ bừng cả khuôn mặt thật có lỗi thật có lỗi vừa nói một bên lại sông ống kính tinh nghịch le lưới một cái lập tức nhường không ít fan hâm mộ tâm đều hóa đại lượng mưa đạn bắt đầu ca ngợi Liễu liếu đáng yêu nhan giá trị nhưng mà những này cuối cùng không có khả năng giải quyết tranh tài vấn đề làm khu song phương chiến đấu kịch liệt. Liễu liễu một phương đẳng cấp mặc dù là hậu, nhưng ở Thuấn Sơn Niệm hộ hạ nhảy lên điều thuyền vẫn có chút xử lý không tốt. Mặc tiện một phương Chu Du trực tiếp tại làm trong hầm trải hạ lớn diện tích biển lửa, Hứa Chu Đồng Khải kiếm cơ hướng Chu Du cắt tới, Chu Du cuống quýt rút lui, đổi ủ kỳ Ổn kỳ bạn nạ đến theo Khải chính diện gương. Khải lập tức lui về phía sau. U kỳ Ổn kỳ bạn nạ còn muốn lại truy, điều thuyền hoa cầu lại từ một bên chen trúc mà tới, trong nháy mắt trên người U kỳ Ổn kỳ bạn nạ trồng lên bốn tầng hoa chi ấn ký, phát động dài đến 3 giây giảm tốc 90% hiệu quả đem ủ kỳ ột kỳ bạn nạ bộ pháp lập tức trở nên tập těm. ưu kỳ ột kỳ bạn nạ lại là y có thái văn cơ ở bên hồi phục, bị điêu thuyền đánh một bộ cũng nghiêm túc, quay người yến trở lại, vượt qua lam hố tường đá liền thẳng hướng điêu thuyền cắt đi. chỉ là tiếp theo một cái cư hợp khoảng cách có chút không có nắm giữ tốt, chưa có thể đánh ra hiệu quả gây chóng. điêu thuyền vận người hướng bên cạnh tàu vị, thuận sơn hoành thân tới, kỹ năng thứ hai bỗng nhiên xuất thủ, một chút liền đem ủ kỳ ột kỳ bạn nạ ngã vào hậu phương. hứa chu đồng khải không mất cơ hội cơ cắt vào, cực lưỡi đao phong bạo bổ tới nối liền đánh bay không chế. Còn đại lam hố tường đá bên ngoài thái văn cơ lúc này cách cũng coi chút xa, tự thân mang theo triệu hoán sư kỹ năng cũng không phải bỡ lại y, hoàn toàn không có cách nào đuổi theo trị liệu. Một bên vội vàng cuốn tường, một bên bắn ra một chùm hồ cà vui. làm sao đoán ra kỹ năng thời gian thuận sơn, lúc này đã lại lần nữa dựng lên thạch thuẫn, đem thái văn cơ cái này khúc hồ cà vui hóa giải thành vô hình. thân ham trận của địch dù kỳ ột kỳ ba ạ, tung có bốn cấp đại triều, nhưng cũng chống đỡ không được khải cùng điêu thuyền hai cái cùng một chỗ đối hắn nhưng là mạc tiện thành cắt tư hán lúc này đã từ cánh cuốn bên trên. Dương Cung thả ưng, ném ra cả bấy, sau đó chỉ thấy thị giác về tới Lan Lăng Vương trên thân. "Ta đi." Hà Ngộ tức giận không thôi, xem quen rồi tranh tài chính quy tiếp sóng hắn, đối loại này dẫn chương trình hình thức thật sự là ghét bỏ cực kỳ. Thị giác đại bộ phận thời điểm đều tại dẫn chương trình trên người một người, cắt tới địa phương khác thời gian giải cùng mật độ, đều xa còn lâu mới có thể đạt tới khiến Hà Ngộ hài lòng tình trạng. Hắn thấy Lan Lăng Vương lúc này liền muốn toàn bộ hành trình chú ý cái này quả nhiên chiến cuộc, thấy rõ mỗi người trạng thái. Đếm xong tất cả mọi người giao kỹ năng gì, mới tốt quyết định mình sau này thế nào thao tác. Kết quả cái này liễu liễu, khi thấy mấu chốt, chỉ vì mình khoảng cách tiếp cận liền muốn bắt đầu chuẩn bị vào sân, thế mà liền đem thị giác cắt trở về. Mặc tiện thành cắt tư hán cái này sóng vào sân sẽ như thế nào. Hà ộ chỉ có thể từ nhỏ trên bản đồ vị trí cùng HP biến hóa để phán đoán. U kỳ ổn kỳ bạn nạ lượng máu nhanh chóng trượt, cái này tự nhiên là bởi vì bị vây đánh, nhưng đi theo HP lại có hướng lên một cái nhảy lên đầu nhỏ giống lên tiêu ký đại triều si đi điểm màu lục cũng đã biến mất hiện nhiên là giao gia đại triều tuyết mịn hồi phục một đợt đi theo đầu nhỏ giống đống nhiên chuyển vị một chút xác nhận yến trở lại đoạn thứ hai lúc này mới xuất thủ hãm sâu địch vây ụ kỳ ổn kỳ bạn nạ thao tác vẫn là rất bình tĩnh sau đó chỉ thấy tuấn sơn không chỗ ở phía bên phải bên cạnh cũng tức là thành cắt tư hãn biểu diễn phương hướng di động đại khái là muốn đến ngăn cản thành cắt tư hãn công kích nhưng là điêu thuyền lúc này tham luyện đủ kỳ ổn kỳ bạn nạ đầu người nhiên hướng về phía trước một cái khúc mắc chi hướng yến trở lại lui bước cụ kỳ ột kỳ bản nạ cái nhảy này cố nhiên là đuổi tới u kỳ ột kỳ bản nạ thế nhưng nhường nàng lập tức thoát ly thuẫn sơn bảo hộ thành cắt tư Hán mũi tên bắt đầu hướng trên người nàng bắn nhanh mà đến u kỳ ột kỳ bản nạ thấy thế cũng không còn thiết mệnh quay người rút đao bí kiếm lung đao chính giữa yêu thuyền thân không lam bờ u f f thuyền kỹ năng si đi không đủ vấn đề vào lúc này đối nàng ảnh hưởng xác thực rất lớn khúc mắt đột tiến lên sau cũng không thể rất nhanh nhảy xuống những vị trí khác nâng thuận thuận sơn di động lại là chậm rãi từ từ căn bản là không có cách đổi kịp bảo hộ, u kỳ ột kỳ bạn nạ xoay người phản đánh lại thêm thành cắt tư hán ở bên phối hợp, rốt cục nhường điêu thuyền chống đỡ không nổi. bất quá trước lúc này, nàng hoa cầu rốt cục vẫn là ngoan cường mà mang đi u kỳ ột kỳ bạn nạ đi theo mới bị thành cắt tư hán mũi tên bán giết, rút lui. Liêu liêu trực tiếp thị giác, ngược lại là có thể nhường người xem nhìn thấy bọn hắn cái này đội một phát ra những tin tức này chỉ lệnh. tại điêu thuyền bị đánh giết về sau, hứa chu đồng hiển nhiên cảm thấy cái này làm bờ uff tranh đoạt cũng liền không có chặt như vậy muốn. La lên mọi người bắt đầu rút lui. Ta đến trộm một cái đi, ta ẩn thân, còn có trưởng ta. Liêu liếu lại là có một ít không cam lòng. Nhưng là đồng đội bên kia không biết nói chút gì, liếu liêu cuối cùng lại là có chút ủy khuất nói một tiếng tốt ta. Lan Lang Vương rốt cục cũng không có tiến lên, có thành cát tư hán tại ẩn thân có làm được cái gì? Hà nội phê bình, hắn suy đoán liêu liêu đồng đội khẳng định cũng là vì nàng chỉ ra điểm này, để nàng không nên lại mạo hiểm. Từ bỏ cái này, Lam mở úp ép, Lan Lang Vương lui mà giết tiểu dã, chuyển hướng Hồng khu đi thu dã nàng lúc này tầm mắt hoán đổi ngược lại là rất chịu khó liên tiếp quan sát hai cái đường biên đường trên là tào tháo cùng tôn thượng hương hai cái đối tuyến bạo khu tranh đoạt cùng giã khu tranh đoạt hai người đều không thể kịp thời tham dự so vương ngay tại bình tuyến bổ đao cùng đường sông giã trong lúc tranh đoạt ngươi lửa ta gạt đã cấp bốn tào tháo đây không phải là lan lang vương có thể có ý tưởng nhất là một cái kinh tế tương đối tê liệt lan lang vương liễu liễu tùy tiện nhìn qua liền chủ yếu quan sát ven đường đi sau đó liền thấy chức nghiệp cấp hứa đồng đồng hải đã bị thành cắt tư hạn bắn ra sinh sống không thể tự lo liệu bắt đầu đến nay đã cầm xuống ba người đầu bên trong một cái vẫn là phở ẩn bờ lũ vừa mới lam khu một phen kịch chiến sau giành lại lam bờ uff đều không cho pháp sư chu du mà là tặng cho thành cát tư hãn có thể nghĩ hắn hiện tại tôn quý hạch tâm địa vị hứa chu đồng khải ngược lại là cũng đã cấp bốn thế nhưng là mạc tiện đối thành cát tư hãn công kích này khoảng cách năm chắc thực tinh chuẩn hứa chu đồng nắm vuốt bờ lợi nắm chặt đại chiêu liền muốn chờ một cơ hội một đợt dậy mạc tiện là người làm sao cơ hội như vậy từ đầu đến cuối không có xuất hiện mấy đợt tiêu hao xuống tới Hắn khải sinh mệnh đã đến nguy hiểm tuyến, nhìn rất cần muốn về nhà bù một sóng trả thái. Cái này thành cát tư hắn đã bay lên nha. Hứa Chu Đồng đều ép không được. Đây là phải Lan Lăng Vương tìm cơ hội ta. Thi đấu sự tình tổ bên này trong bóng tối chú ý trận đấu này người rất nhiều. Vũng Chung nhìn, đây chẳng qua là trực tiếp nhìn Liễu Liêu thị giác, nhưng giống Đông Hoa Sơn đó là đương nhiên là có quan chiến thị giác có thể để cho lựa chọn, đồng thời còn nghe Mạc Tiện đội một giọng nói. Không có cái gì giao lưu, Mạc Tiện thiếu đến là thường nhưng là hắn không chào hỏi mỗi lần vào sân, trợ giúp, phối hợp, đều sẽ nhường đồng đội từ đáy lòng tán thưởng. bao quát ủ kỳ ột kỳ bạn nạ mất mặt đầu kia sóng đối mặt tiện xử lý cũng là tích cực hô lớn một tiếng xinh đẹp. làm bờ uff cho xạ thủ cũng là ủ kỳ ột kỳ bạn nạ chủ trương gắng sức thực hiện. mà ký thác lấy đông hoa sơn kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể nhường mạc tiện thể hội một chút chân chính chức nghiệp tiêu chuẩn hứa chu đồng. lúc này xem ra lại có chút không góp sức, nhưng cái này cũng không thể trách hắn. Hàn tay này đường biên khải ở mọi phương diện xử lý đều đã cực kỳ chi tiết, nhưng trên người Thành cắt Tư Hán Y Nguyên không chiếm được lợi lộc gì. Lúc này càng là một đối một bị bức về thắp dưới, xoắn xuyết muốn hay không về thành. Thật sự là bởi vì Thành cắt Tư Hán kinh tế quá tốt, mà mạc tiện thao tác xử lý nhìn cũng không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Cái này còn có thể xử lý như thế nào? Đông Hoa Sơn trong lòng cũng đang suy nghĩ. Khải mở đại chiêu chiêu bở lời cứng cắt, Tiêu Thành cắt Tư Hán khẳng định là không có biện pháp nào. Thế nhưng là loại phương thức này, Hứa Chu Đồng hiển nhiên sớm đã nghĩ đến. Từ Khải Thăng lên cấp 4 về sau, hắn vẫn tại tìm kiếm cơ hội như vậy. Nhưng mà Mạc Tiện cũng tương tự tin tưởng điểm này, hắn thành cắt tư hắn một bước đều không có bước vào qua nguy hiểm như vậy khoảng cách. Bách Thú cảm bấy phân bố cũng rất là đặc sắc, như nhãn tuyến đồng dạng, hai lần hóa giải Hứa Chu Đồng muốn nếm thử đánh lén. Xem ra muốn dựa vào Hứa Chu Đồng đến kỹ thuật áp chế cái này Mạc Tiện, quả nhiên là khả năng không lớn a. Đông Hoa Sơn cảm thấy ai thán, cũng không khỏi nhớ tới mình trong suy nghĩ cái kia nhân tuyển tốt nhất. Đoàn chiến hình toàn năng Vương Hà Nội. Nếu như là tiểu tử kia, tốt vị đối tuyến cái này thành cắt tư hán hội xử lý như thế nào đâu? Vương nghĩ tới đó, Đông Hoa Sơn trong đầu không khỏi liền có ma âm lọt vào tai, là hắn chỗ quan sát Hà Nội trong trận đấu cho hắn khắc sâu ấn tượng một điểm. Sư tỷ cứu ta. Không sai. Lời của tiểu tử đó, một đối một chỉ sợ cũng không đối phó được cái này mặc tiện, nhưng hắn sẽ không chút lưu tình kêu cứu, dùng người số, dùng đoàn đội, dùng phối hợp đến lấy nhiều đánh ít, nhất định là như vậy. Chương 51, không làm nên chuyện gì cái này thành cát tư hãn muốn nhằm vào một chút, không phải không quản được tranh tài trong giọng nói, hứa chu đồng thanh em có một ít nôn nóng. đối vị một cái không có chuẩn bị xạ thủ, hắn vốn là có mười phần lòng tin. tại chức nghiệp thi đấu bên trên, cái này xạ thủ thường thường cũng sẽ không một người phát dục phụ trợ, đi rừng đều sẽ thường xuyên tới chiếu khán. dù sao xạ thủ tiền kỳ sức chiến đấu có hạn, đừng nói là bị chân đúng, liền là đơn độc đối tuyến đều sẽ có chút không lắm liền bị đối tuyến chiến sĩ cho đơn giết. nhưng bây giờ cái này thành cát tư hãn, hứa chu đồng có làm cố gắng lớn nhất nhưng kết quả lại không làm nên chuyện gì đối phương kinh tế trạng thái tốt quá nhiều là nguyên nhân chính nếu thật là chức nghiệp trên trận chức nghiệp đối thủ như thế lớn kinh tế trên lệnh Hứa Chu Đồng chắc chắn sẽ lựa chọn phòng thủ tư thái để cho mình anh hùng đẳng cấp cùng trang bị đến nhất định giai đoạn lại nói nhưng là thanh huấn thi đấu bên trong đối thủ Hứa Chu Đồng kiến thức tương đối nhiều vẫn là sai lầm liều lĩnh cấp trên các loại không khôn ngoan tiến hành thế là đến cấp 4 sau liền nghĩ làm một ít chuyện hắn chết nắm lướt khoảng cách của so phương mỗi lần liền trở thành cắt tư hắn tiến lên nữa một bước liền muốn khởi sướng tập kích lúc một bước này thành cắt tư hắn nhưng là không chịu bước qua mấy cái sau khi trở về hắn khải bị bắn thành mũi lệ hứa chu đồng cũng ý thức được đối thủ này khó chơi bất đắc dĩ bắt đầu kêu gọi đồng đội được liêu liêu phi thường tích cực hưởng ứng cùng tốt cùng một chỗ vào chỗ chết nhằm vào mèo scudin trở sạ thủ vị đây chính là nàng mơ ước kịch bản nào biết bắt đầu đem đối phương ép về nhà một lần về sau nàng liền tại được một tức lại muốn tiến một thức bên trong bị phản sát về sau bạo quân tranh đoạt lại chết lang khu kịch chiến không có nàng chuyện gì một cái vốn nên tại tranh tài tiền kỳ vì đội ngũ thành lập được ưu thế anh hùng Lan Lang Vương tại tranh tài tiền kỳ không có chút nào hành động trong màn đạn sớm có hát phấn công bố liễu liễu tay này Lan Lang Vương là đánh ra Lan Lang Vương lớn nhất đặc điểm tận thân hối thúc chứng minh mình liễu liễu lúc này nghe được đồng đội cũng đưa ra đối thành cắt tư hãn nhà vào nào có không vui lạo lý phía trên Hồng Khu Thanh Lý hoàn tất hắn, không xa vạn giảm hướng phía dưới lộ chạy đến cùng đi đến còn có phụ trợ Thuan Sơn bởi vì Lan Lang Vương đi rừng cũng không quá cần phụ trợ đi theo nguyên nhân Thuận Sơn kết thúc ván theo đường giữa khá nhiều, lúc này nghe được Hứa Chu Đồng kêu gọi liền cũng một đường tới. Hứa Chu Đồng Khải Trạng Thái lúc này cũng không tốt lắm, xét thấy thành cắt tư Hãn giờ TS cao bạo phát, hắn đều không có quá muốn dựa vào kỹ năng thứ nhất đi lại tuyến hồi máu, đã có về thành dự định. Nhưng nhìn thấy đồng đội đối với hắn kêu gọi hưởng ứng như thế tích cực, như thế nhanh như điện chớp liền muốn đuổi tới, lập tức lại cảm thấy mình cái này tàn huyết ngược lại là một cái câu dẫn thành cắt tư Hãn cơ hội tốt. Thế là Hứa Chu Đồng từ bỏ về thành dự định tiếp tục lúc trước muốn dạy đối thủ làm người tư thế bắt đầu ở binh tuyến lên lắc lư, ai ngờ lần này thành cắt tư Hãn không có hiện thần, ngược lại là U Kỳ Ổt Kỳ bạn nạ dẫn theo kiếm từ tháp hạ vật và... ra. U Kỳ Ổt Kỳ bạn nạ kỹ năng mang không chế có truyền vị, giai đoạn này bộ phát có thể mạnh hơn thành cắt tư Hãn nhiều. Hứa Chu Đồng dám ở khoảng cách bên ngoài đùa giỡn một chút thành cắt tư Hãn, cũng không dám đi cùng U Kỳ Ổt Kỳ bạn nạ đao kiếm tăng theo cấp số cộng, ngay cả binh tuyến đều muốn cách khá xa chút, để tránh đủ Kỳ Ổt Kỳ bạn nạ kỹ năng thứ nhất tiến trở lại dụng binh tuyến đương văn cầu. Nhị đoạn về sau vậy coi như trực tiếp dẫm trên mặt hắn, rút lui, nhìn đối phương đi dừng trước một bước đến chợ rút, hứa chu đồng phát ra tín hiệu, cho rằng cái này sóng đã mất lại đánh tất yếu, cái nào tin tưởng hào vừa mới phát ra, liền nghe đến chính hướng phương hướng này đuổi liếu liếu kêu lên một tiếng sợ hãi. a liếu liếu lan lăng vương xuyên thẳng đối thủ hướng khu, là muốn nhìn tình huống quyết định từ tháp sau bọc đánh hoặc là từ bụi cỏ đánh lén tin tháp, cái nào nghĩ đi ngang qua đỏ hố lúc liền dẫm lên một cái bách thú cả bê, thành cắt tư hắn đi theo đã từ phía dưới bụi cỏ nhô ra thân đến người tên liên tiếp hướng Lan Lang Vương vào tới, bị ngồi sụp, liêu liêu kề. Hứa Chu Đồng phi tốc cắt bình phong hướng bên này xem xét, liền biết đây cũng không phải là ngồi sụp người, mà là xạ thủ thành cắt Tư Hãn đã muốn đổi nhập ra khu phát dục, mà đem mũ kỳ ột kỳ bạn nà ném đi tuyến thượng. Đây là bảo đảm hạch tâm xạ thủ phát dục thường xuyên sẽ có xáo lộ, mà lại vậy mà đối phương đã là khóa chặt thành cắt Tư Hãn vì lớn hạch, tiêu chỉ sợ phụ trợ cũng sẽ không cách hắn qua xa. Hứa Chu Đồng vừa nghĩ như vậy, thành cát Tư Hãn sau lưng trong bụi cổ đã bắn lên một khúc hồ cả vui một chùm sóng âm thẳng hướng Lan Lang Vương bay đi, vừa dẫm lên Bách Thú Cạm Bẫy đang đứng ở giảm tốc bên trong, chỗ nào né tránh qua được, lập tức lại là 0.75 chấm giây mê muội. Bách Thú Cạm Bẫy từ phát động đến tạo thành tổn thương là có một cái ngắn ngủi trì hoãn, phản ứng khá nhanh nói điểm ấy trì hoãn thời gian đầy đủ chạy ra Bách Thú Cạm Bẫy tổn thương phạm vi, có thể sau khi ăn xong Thái Văn Cơ cái này khúc hồ cả vui mê muội về sau, hết thể liền không đồng dạng. Lan Lang Vương bị Bách Thú Cạm Bẫy tổn thương nổ đến, lại bị Lan Lang Vương mũi tên liên tiếp bắn, liều liều khóc không ra nước mắt trực tiếp trong màn ảnh không có nàng thao tác hai tay nếu là chỉ từ nàng vai khuỵu tay tại thời khắc này lắc lư đều có thể nhìn ra nàng luống cuống tay chân bí kỹ ám tập Lan lăng Vương giao ra đại chiêu lại không phải muốn lên đến liều mạng mà là đem cái này làm cái chuẩn bị kỹ năng trực tiếp đột tiến bạo quân hố, muốn mượn bức tường cách cản đảo tẩu sau đó thành cắt tư hán lại hoàn toàn không cho nàng đào tẩu trực tiếp phản sát Lan lăng Vương cầm xuống phở ợt bờ lù lúc thi triển bở lấy lần nữa là công trực tiếp qua tường đuổi theo mũi tên không ngừng liều liều cuốn quýt mở ra kỹ năng ẩn nấp muốn đi vào ẩn thân trạng thái, kết quả thành cắt tư hán liệp ương bay ra, chiếu sáng lan lang vương bóng dáng cũng chiếu lên liếu liếu lỏng như cho nguội. thành cắt tư hán đánh bại lan lang vương. hệ thống tin tức này lên, cái này đã là bản trận đấu lần thứ ba. bình thường đem xạ thủ coi như máy rút tiền lan lang vương, tại mạc tiện thành cắt tư hán trước mặt lại thành đưa máy nội bộ khí, cái này đã là đưa ra người thứ ba đầu. mũ hào thuật A. cái này tiết tấu, buồn chàng không đưa 10 người đầu liền coi như ta thua. hắc phấn mưa đạn lại lên. Liễu Liêu lúc này thật sự là một chút cũng cười không nổi, nhìn qua chạy ra long khanh mấy bước liền ngã xuống thi thể, một mặt không thể làm gì. Thật hung ác a. Hà Ngộ hướng trúc giai âm khởi sướng cảm khái. Chẳng lẽ là biết vị này theo ta nghỉ lễ, mới ra sức như vậy? Trúc giai âm nói. Cái kia chỉ có sau trận đấu phỏng vấn một chút mới biết. Hà Ngộ nói. Thông qua trực tiếp quan sát trận đấu này khán giả, lúc này cũng rốt cục có một chút không phải phấn không phải hắc bình thường thảo luận. Cái này thành cắt tư hãn có chút tương a. Cái kia Khải là Hứa Chu Đồng nha gia nam chiến đội hứa chu đồng, a, hắn làm sao cũng tới ủ phân huấn so tải. ách bình thường là không có đội ngu muốn, mới sẽ như thế đi. mưa đạn tình lình trò chuyện lên trời, thậm chí đều chạm đến hứa chu đồng không đội tiếp nhận đủ phân huấn thi đấu bác quái. bất kể nói thế nào, đó cũng là đứng đắn trước nghiệp cấp a. vừa mới đối tuyến thế nhưng là bị thành cắt tư hãn treo lên đánh, kém chút liền đơn giết. thành cắt tư hãn kinh tế quá cao, cũng không có cách nào. khải tra cấp 4 càng kinh tế đơn ăn xạ thủ rất hiếm lạ sao? Ngươi nói đúng đứng đấy, bất động chờ ngươi tới chém xạ thủ a. Thành cắt Tư hán quả thật có chút đồ vật. Dù sao hai đánh năm hát phấn lại ra hoạt động. Liễu Liễu mặc dù càng nhiều là tại tập trung tinh thần tranh tài, nhưng là biết ở vào trực tiếp bên trong, tránh không được vẫn là hội quét vài lần mưa đạn. Mắt thấy những này mưa đạn nội dung, hoặc hát hoặc thảo luận, vì nàng động viên cổ vũ thanh âm lại càng ngày càng ít, liền biết cho đến trước mắt Hoàng Bát biểu hiện nhường trung thành nhất fan hâm mộ cũng không có cách nào che giấu lương tâm nói cái gì. Lan Lang Vương khác tùy tiện ra tay. Phụ trợ tiếp xuống chỉ sợ đều muốn cùng hắn, một mình ngươi cắt không chết trong thai nghe lúc này vang lên đồng đội thanh âm. Được rồi." Liêu Liêu ứng với âm thanh, cảm thấy chua xót. Hậu Kỳ đánh đoạn, ngươi có thể đem hắn đổi đi, chúng ta liền tốt đánh đồng đội nói tiếp đi. Chúng ta còn có Tuấn Sơn hạn chế hắn đâu." Liêu Liêu nói. Tóm lại thành cắt tư hắn hoặc là Chu Du, ngươi có thể đổi đi bất cứ người nào đều có thể đồng đội nói, nghiêm nhiên đã đối Liêu Liêu cái này làn làng vùng không ôm quá lớn chờ mong. Tốc tấu vẫn là phải lại nhanh chút. Muốn tới Minh Đao Kim Thân phục sinh giáp những vật này ra, liền thật không tốt đánh. Hứa Chu Đồng lúc này nói, đây chính là Lan Lang Vương cái này anh hùng khó xử chỗ, hắn tiền kỳ ưu thế cực lớn, cũng không cần ít lại cái gì trang bị, có thể đem càng nhiều kinh tế tặng cho càng cần hơn phát dục đồng đội. Nhưng những này ưu thế đổi lấy chính là tương đối ngắn ngủi cường thế kỳ. Lục Thần Trang loại hình đại hậu kỳ, kia đều hoàn toàn không tại Lan Lang Vương cân nhắc phạm vi, chính như Hứa Chu Đồng nói, Đương Minh Đao Kim Thân cái này có thể chống cự một bộ miểu sát trang bị xuất hiện về sau. Lan Lăng Vương liền đã sẽ phi thường khó chịu. Vậy rốt cuộc nói như thế nào đây? Liêu Liêu lúc này cũng bất đắc dĩ, một bên nói phía sau đánh đoàn một đổi một là được, một bên còn nói tiết tấu phải tăng tốc, kia nói bóng gió dĩ nhiên là chỉ còn muốn tiếp tục tính nhắm vào gặm hạn chế đối thủ phát dụng. Đi thêm giá khu quay rối đi, biết đánh nhau hay không chính ngươi phán đoán, tối thiểu nhiều chút than thở cảnh cáo. Hứa Chu Đồng nói. Chương 52, gần gà Lan Lăng Vương. Hứa Chu Đồng lời nói này, nhường Liêu Liêu cảm thấy trực tiếp mắt lạnh. Cái gọi là than thở cảnh cáo là chỉ đương Lan Lang Vương tiếp cận địch nhân lúc, địch nhân sẽ xuất hiện cảnh cáo đánh dấu, cũng chính là mặc dù vẫn là không nhìn thấy Lan Lang Vương tồn tại, nhưng ít ra biết Lan Lang Vương đã tại ngươi phụ cận. Lúc này ngươi không thể không làm ra phong bị, có thể Lan Lang Vương chưa hẳn hội như vậy khởi sướng tiến công, như thế liền thành than thở cảnh cáo. Loại này quấy rối là Lan Lang Vương thông thường thao tác, liếu liêu tự nhiên tin tưởng, nhường nàng tâm át, là hứa chu đồng trong lời nói mình phán đoán bốn chữ, ý vị này đồng đội sẽ không cho nàng quá nhiều trợ giúp, cần nàng một người hoàn thành phá hư đối thủ phát dục tiết tấu trách nhiệm. Nếu vẫn bắt đầu lúc, Liễu Liễu sẽ còn lòng tin tràn đầy đấu chí mười phần, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã chính diện linh giáo qua mèo Skus điển trợ lợi hại, tinh tưởng thành Cắt Tư Hãn mắt ương cùng Bách thú cạm bấy đối Lan lang Vương đều có khắc chế, cũng biết Thái Văn Cơ lúc này rất có thể liền bảo hộ tại thành Cắt Tư Hãn Tả Hữu, loại tình huống này lại chỉ làm cho nàng một người đi quay rối. Đây cũng là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gần cả a. Tùy theo mình đi đối diện ra khu, có thể làm chút gì tính là gì, làm không ra cái gì vậy cũng cư như vậy, nàng, cái này Lan lang Vương Đây là đã thành con rơi. Càng chết là, nàng trận đấu này còn tại trực tiếp, phấn cùng hắc đều chăm chú nhìn, đi giá khu quay rồi nếu là thật sự không có gì thành tích, hắc phấn nơi nào sẽ đi để ý tới ở trong đó độ khó, tự nhiên lại là một đợt quần hoan A. Liêu liêu xoắn xuýt, khó xử, lại nhìn phe mình đồng đội, tôn thượng hương đã bắt đầu tiến hồng khu cầm đỏ thu dã, lang khu bên kia, lang bờ UFF tại điều thuyền cái này anh hùng bị tuyển ra về sau, bắt đầu có thể cho lan lang vương một lần cũng đã là không tệ đãi ngộ. Phe mình giá khu đều đã muốn để độ cho xong c phát dục, nàng cái này Lan Lăng Vương thật sự là đã không chỗ có thể đi. Liễu Liễu đành phải kiên trì đi tiến công, Lan Lăng Vương bộ pháp tựa hồ cũng thụ tâm tình của nàng ảnh hưởng, trở nên không có nhẹ như vậy doanh. Lúc này mới vừa vừa tiếp cận khu vực địch chiếm đóng, liền nghe đến một tiếng ưng lệ, Lan Lăng Vương nguyên địa liền xoay một vòng, hoàng đến có chút không phân phương hướng. Sau đó chỉ thấy thành cắt tư hãn tại tầm mắt bên trong thò đầu ra, Liễu Liễu biết Lan Lăng Vương thân hình lúc này là tại bại lộ bên trong, vội vàng hướng lui về phía sau lại. Cảm thấy đếm thầm mấy giây, Lan Lăng vương quay người lại đến, thành cắt tư hãn nhưng không thấy tung tích. Liễu Liễu đuổi theo đối phương khả năng phương hướng, tiếp tục thâm nhập sâu ra khu, đột nhiên ba một thanh âm vang lên, bách thú cảm bấy nhảy lên. Bí ký ám tập. Liễu Liễu lần này phản ứng cấp tốc cực kỳ, lập tức đại chiếu hướng về sau phi thiết, phản phất mình là cái viễn trình xạ thủ, cần phải nhanh chóng theo đúng tay kéo dài khoảng cách. Kết quả lần này thành cắt tư hãn cũng không có ra truy sát nàng, Liễu Liễu cái này giống như chim sợ ná nhanh chóng thao tác lại lần nữa biến thành hắc phấn trò cười. Liễu Liêu không muốn mạnh hơn, dựa vào trùng kích có thể đoạt điểm giá liên tốt. Người xem bên trong cũng không thiếu hội chơi, lúc này cũng nhìn ra thành Cắt Tư Hãn cùng Ụ Kỳ Ổt Kỳ Ba nạ đổi tuyến phát dục, cùng Liễu Liêu phải vào giã khu quấy rầy ý đồ. Thế là nhắc nhở Liễu Liêu phát huy mình đi rừng vị mang trùng kích ưu thế, không cầu giết người, có thể đoạt điểm giá liên tốt. Nhưng là loại này đến từ fan hâm mộ chân thành nhắc nhở, Liễu Liêu thấy cũng là khí khổ. Mình cũng không phải người mới thái điểu, chỗ nào không biết đây là mình có thể nhất chiếm được một chút lợi lộc ưu thế nhưng đánh từ mình tiến dã khu bắt đầu đầu tiên là bị thành cắt tư hãn liệp ưng soi ra lại sau đó liền lại đạp bách thu cảm bấy bại lộ đoạt dã mình ngay cả dã quái một theo lông cũng không thấy đoạt quọn lông a đoạt đại chiêu liền giao rơi mất lan lang vương lúc này có chút không có phương hướng lân cận hướng đường giữa tiếp cận ở dưới chu du tẩu vị cẩn thận Mày may không cho lan lang vương có thể cơ hội đánh lén thành cắt tư hãn cùng thái văn cơ lúc này lại ở đường trên thò đầu ra theo tào tháo cùng một chỗ dẫn binh tuyến ép thác. tôn thượng hương đại phát thỉnh cầu tập hợp Từ đó lộ chạy tới chợ giúp nhưng cũng không so với người nhà trực tiếp tiến tháp nhanh. Thái Văn Cơ vây quanh Tào Tháo, trực tiếp đỉnh lấy Tôn Thượng Hương hỏa lực hướng về phía trước. Tôn Thượng Hương chỉ có thể không ở hướng về sau, biết rõ mình tẩu vị chỉ cần có chút không lắm, Tào Tháo một cái bợ lại liền sẽ trực tiếp nhảy đến trên mặt nàng, bắt đầu một đợt cắt dưa chặt món ăn biểu diễn. Đường trên tháp cứ như vậy cao phá, Liễu Liễu Lan lang vương chạy đến, nhìn xem có Tào Tháo cùng Thái Văn Cơ trái hữu hộ vệ hạ thành cắt tư hãn, căn bản một điểm ý nghĩ cũng không có. Nàng không có bại lộ mình tồn tại bảo trì tốt khoảng cách tới lui tuần tra, nghĩ nhìn đối phương sẽ hay không phân tán cho nàng thừa dịp cơ hội. Kết quả thành cắt tư hán lại một cái liệp ương thả ra, liếu liếu vội vàng nhường lan lang vương quay người rút lui. căn bản không có cơ hội cắt nha. Liếu liếu nói, đối nàng lúc này tình cảnh mà nói, lợi này càng nhiều đã là đối trực tiếp người xem, mà không đối với đồng đội nói. Không nóng nảy, chờ song cê phát rụng, ngươi bảo trì đối uy hiếp của bọn hắn liên tốt. Hứa Chu đồng nói, Hứa Chu đồng quyết sách không có vấn đề gì, điểm này Liễu Liễu là rõ ràng cũng chính là bởi vì đây nàng lúc này cực độ hối hận nàng hối hận tự mình lựa chọn lan lang vương cái này anh hùng hối hận mình tại giai đoạn trước quá không cẩn thận đến mức sập bàn nàng lúc này đã không dám huyễn tưởng nhị sát tam sát bốn giết năm giết thiên tú thu hoạch chỉ hy vọng mình tại trực tiếp bên trong biểu hiện không nên quá xấu hổ chỉ hy vọng người xem có thể lý giải lúc này nàng tình cảnh gian nan có thể thấy được nàng quay rối coi như không có tiến công không có giết người cũng có thể chế tạo ra video ảnh hưởng đi giá khu mai phục một đợt liêu liêu nghĩ đến đánh đòn phủ đầu đi trước ngồi xuống cỏ, sau đó liệp ứng chiếu sáng lan lăng vương thân hình, Trừng kích nơi tay tùy thời đoạt lấy bờ úp ép, liếu liêu, liêu nghĩ đến, lan lăng vương bước tới lam hố, muốn cướp một kích cuối cùng, kết quả lam hố không có mưa hay, trong bụi cỏ hình như có tiễn đông thanh, nhưng là không có tầm mắt, nắm đút trừng kích không chỗ phóng thích, kỹ năng thứ hai bay cỏ, bóng đen chủy thủ bay ra, không có ra bụi cỏ, trúng đích mục tiêu, mang hiệu quả là mình thân hình bại lộ, trong bụi cỏ tiễn như mưa ra, đối với lan Lang vương tới gần đối phương không chút hoang mang. Lan Lăng Vương chạy trối chết, lại đến bạo Quân, đến chúa tể. liếu Liễu không phải là không có ý nghĩ, không phải không làm nếm thử, nhưng là mỗi một lần đều chật vật kết thúc. Chúa tể lúc nàng một khắc cuối cùng liều lĩnh đột xuất, muốn dùng mệnh đổi được cái này trọng yếu viễn cổ sinh vật, nhưng là cuối cùng góp đi vào lại chỉ là mình viên này, giá trị đã không bằng một cô pháo xa đầu người. A, kém một chút liền có thể có được. Trực tiếp bên trong liếu Liễu đoán trách. Liêu Liễu cố lên đám fan hâm mộ cổ vũ từ không vắng chỗ. Không buồn, có thể yên tâm lớn mật được. Lan Lang Hiến Tế Lưu, danh manh hát phấn cũng là xưa nay không mất cơ hội cơ. Liêu liêu lúc này lại đều không để ý tới theo những này chế rêu bực bội, trong suối nước trở phục sinh nàng, liền thấy đối phương tại cầm tới chúa tể sau bắt đầu trắng trận thúc đẩy. Thành cắt Tư Hán phát dục cuối cùng không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, trừ bỏ thuận sơn thạch thuận, bọn hắn đã không có bất luận cái gì phương thức có thể chống cự Thành cắt Tư Hán tổn thương. Bất kỳ người nào chúng vào hai mũi tên, bắn ra một cái bạo kích số lượng liền là nửa tàn. Hứa Chu Đồng Khải quân đến cánh, tìm kiếm lấy vào sân cơ hội nhưng là không có thành cát tư hãn từ đầu đến cuối không có thoát ly hắn đồng đội bảo hộ hứa chu đồng dự phán mình khải cứ như vậy trực tiếp cắt vào đại khái suất sẽ bị thành cắt tư hãn trực tiếp thu hoạch trên người hắn minh đao đều đã ra có thể kháng một lần chí mạng thương hại bởi lưỡi nắm chắc có thể kéo mở một lần khoảng cách còn có ủ kỳ ột kỳ ba ạ lúc này mười phần cổ xanh tắt phong phảng phất đeo đao đợi vệ đồng dạng tiếp thân bảo hộ ở thành cát tư hãn tả hưu hắn kỹ năng thứ hai cư hợp giống như là bị thủ tiêu đồng dạng Tại Hứa Chu Đồng tìm cơ hội này, thời gian bên trong liền một lần đều không có thi triển qua. Hắn là đang chờ cái gì? Liên là đang chờ một mực chưa từng xuất hiện trên chiến trường Khải. Bọn hắn biết Khải nhất định sẽ từ mũi một cái phương hướng cắt vào, u kỳ ổn kỳ bạ nạ kiếm chính là vì này mà lưu. Đây thật là. Giờ khắc này, Hứa Chu Đồng đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Như vậy tiếp xuống liền là song phương kiên nhân đấu. Hắn chính nghĩ như vậy, thành cắt tư hắn trên đầu liệp ưng bay lên, lại là hướng hắn muốn mượn cơ hội mà động phương hướng bay tới. Khải vị trí lần này triệt để bại lộ. Trận hình của đối phương lập tức làm ra điều chỉnh, Đang Minh Sắc khải vị trí đồng thời, tiến công cũng có kiên quyết phương hướng. Chu Du hỏa trải nhập tháp dưới, bước là đối thủ chỉ có thể lui lại. Các đội viên chặt chẽ đoàn kết tại Thái Văn Cơ nhạc khúc quang hoàn bên trong đột tiến đến nội tháp. Mà lúc này Khải vị trí nhìn đã không giống như là muốn cùng đồng đội bọc đánh, cô linh linh càng giống là tách rời. Nhưng là Thuấn Sơn vào lúc này đứng dậy. Kỹ năng thứ hai trực tiếp đột nhập đang cháy, một cái ôm bằng trực tiếp cầm đi hai người, đi theo chính là đại triều ngăn cách. Điều thuyền cùng Tôn Thượng Hương bắt đầu điên cùng giờ GTS, nhưng mà bị ôm tới hai người lại là không chút hoang mang. Tào Tháo mở ra đại chiêu, Thái Văn Cơ cũng mở ra đại chiêu, sau lưng Tuấn Sơn chết nghiêng. Mặc Tiện thành Cắt Tư Hãn lúc này từ khía cạnh nhanh chóng hướng lên, mấy mũi tên trước điểm phát nổ tháp phòng ngự, đi theo tiếp tục hướng phía trước. Mở đại chiêu Tuấn Sơn không thể di động, phòng vệ phạm vi cố định, mắt thấy thành Cắt Tư Hãn từ bên người của mình đi đến, một đợt GTS liền mang đi Tôn Thượng Hương, điêu thuyền Vũ Bộ lập tức thoạt nhìn như là giấy rua. Tại thành cắt tư hán dạng này, bạo tạc giờ giờ ép phương thức trước mặt, nằng kia lặp đi lặp lại lôi kéo tiêu hao đấu pháp nhìn không đáng một đồng. Song xe liên tiếp ngã xuống, mở đại chiêu thuấn sơn thân thể khổng lồ hơn nữa, lúc này nhìn qua cũng bất quá là cái cô độc nhóc đáng thương, rất dễ dàng liền bị thu gạt. Mà tại dạng này một đợt thế công bên trong, Hứa Chu Đồng vẫn như cũ không tìm được vào sân chế tạo uy hiếp cơ hội. Hắn nghĩ nhằm vào thành cắt tư hán cách hắn thủy chung là xa xôi như vậy, nhưng đang bay nhanh kích giết bọn hắn, Song Cê thêm phụ trợ về sau. Thành Cắt Tư Hãn lại bắt đầu hướng hắn vị trí tới gần, bay ra liệp ưng chỉ dẫn lấy phương hướng, toàn đội cùng một chỗ hướng phía Khải Bảo tới. Chương 53, khóc không ra nước mắt kết cục. Này làm sao đánh? Nhìn thấy đối phương không đổi ba liền công phá phe mình chính diện phòng ngự, sau đó một chống não liền hướng mình vây tới, Hứa Chu Đồng không chút nghĩ ngợi, bay đầu liền đi, trong lòng chính tính toán đường gì tuyến thoát khỏi truy binh vây quét, lại nhìn thấy đường giữa cao địa ngoài tháp vây, cưới Thương Lang Thành Cắt Tư Hãn đã ở nơi đó mắt long long chờ lấy binh tuyến tiến tháp. Hứa Chu Đồng Khải quay người lại nghĩ trở về lập tức nhìn thấy bọc đánh tới truy binh. Đối phương cũng không có đình chỉ đối với hắn vây quét, chỉ là chia binh hai đường các đi về tôi, đây là muốn ngăn chặn hắn ngăn cản hắn về thành, sau đó trực tiếp một đợt vạch nước tinh sao. Nhìn xem các đội hữu phục sinh thời gian, Hứa Chu Đồng trong lòng tính toán, sau đó liền thấy Liễu Liễu Lan Lang Vương phục sinh đi ra thủy tinh. Thanh binh tuyến. Hứa Chu Đồng vội vàng tê, hắn không cho rằng Lan Lang Vương một thân một mình có thể giữ vương thế công, nhưng là dùng mệnh đến thay đổi cái này sóng binh tuyến, tựa hồ miễn cưỡng vẫn là có thể làm đến lại là làm phá hồi. Liêu Liêu khí khổ, có thể nàng cũng biết trừ này cũng không có những biện pháp khác, chỉ là nhanh chóng hướng về trí cao điệu tháp chỗ, đối thủ lưu lại công tháp chính là Chu Du, thành cắt tư hãn hai cái xe vị. Liêu Liêu tâm bắt đầu cuồng loạn, nàng Lan Lăng Vương phát dục sát thực không hề tốt đẹp gì, nhưng cái này anh hùng không quá cần kinh tế, một bộ giờ tờ S đối ra giòn xe vị liền có đầy đủ uy hiếp, dưới mắt mình hoặc là có thể nhất cử đánh chết hai người này, trực tiếp đem cao điệu tháp thủ dưới, kia nói chung sẽ là một đợt đại đại cứu danh dự. Đồng thời cũng vãn hồi tranh tải thế cục thao tác. Nhưng là mở ra bảng, nhìn lướt qua đối phương hai cái này anh hùng trang bị về sau, Liễu Liễu lập tức có chút tuyệt vọng. Lan Lăng Vương trên thân mang theo Minh Đao, Chu Du càng quá phận, ra pháp thuật trang bị huy nguyệt không nói, còn mặc một bộ phòng ngự trang cực hàn phong bạo, hai người đều không phải là hắn một bộ tổn thương đều có thể mang đi. Lan Lăng Vương chính mình đó cũng là cái gia dọn, một bộ mang không đi người ta, vậy cũng chỉ có thể mình bị mang đi. Cho nên cũng chỉ có thể dùng mệnh đi thay cái phá pháo xa sao? mình cái này Lan lăng Vương thật thành hiến tế chạy nhìn xem mình cái này không muốn bi thảm số liệu liêu liêu cuối cùng không có cam lòng binh tuyến là muốn thanh nhưng là thanh binh tuyến đồng thời nàng hy vọng cho đối phương chế tạo một điểm nguy hiếp, nhất là mèo Scud thế là nàng tẩu vị tìm kiếm thích hợp xuất thủ góc độ sau đó ba tức bách thú cẳng ấy nghĩ quá nhiều a nhìn xem liễu liêu cái này một đợt thao tác hàng ngộ lắc đầu liên tục có chút đồng tình cùng chút dai âm nói trên tài hình tượng bên trong Lan Lang Vương tại cái này một đợt bại lộ sau liền thành cắt tư hãng trong nháy mắt mang đi một cái kỹ năng đều không thể giao ra. Khoảng cách không sai biệt lắm trực tiếp đại chiêu đi lên, còn có cơ hội đem binh tuyến cho thành, nàng đây là còn muốn đánh người đây này. Hà Ngộ nói tiếp, không có cách, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú đâu. Trúc Giai Âm không phải liễu liễu như thế chuyên trách dẫn chương trình, nhưng chung quy cũng coi như đồng hành, vẫn hơi hiểu biết giờ khắc này liễu liễu tâm thái. Đổi bất luận cái gì một trận đấu, nàng lúc này chỉ sợ đều sẽ không như thế vẽ rắn thêm chân, giống Hà Ngộ nói đến như thế trực tiếp đại chiêu quét binh tuyến liền được. Có thể trận này đối thủ là Mèo chưa? Nàng lựa chọn đem trận đấu này trực tiếp, mà trước đó luân phiên biểu hiện nàng đã tin tưởng lần này trực tiếp sẽ là một lần đã giết vì tuyết lại lạnh vì xương hai nạn. Nàng cấp thiết muốn có một lần nghịch chuyển cấp biểu hiện, đáng tiếc không như mong muốn. Thẳng thắn nói nghe trúc giai âm đối liệu liêu phân tích tâm lý so hàng Ngộ nói tiếp, thật muốn dễ dàng như vậy có nghịch chuyển cấp cơ hội biểu hiện cũng không tới phi nàng, hứa chu đồng sớm liền làm như vậy. Ngươi chớ nhìn hắn lúc trước khải ngồi sụm ở cánh cuối cùng thành người xem đi theo lại bị đuổi được tới chỗ chạy rất xấu hổ khi một đợt mạc tiện bọn hắn phàm là có một chút sơ sẩy nhường hứa Chu Đồng Khải vào sân đánh ra tổn thương, cái kia chính là một đợt khả năng lật bàn tiết tấu. Đã dạng này, hắn lúc ấy không bằng mạch lên, hiện tại cái này không đều muốn bị đẩy. Trúc giai âm trả lời, thành cắt tư hắn thêm Chu Du đốt tháp tốc độ cực nhanh, đảo mắt cao điệu tháp đã bị phá, lúc trước tử trận ba vị nhanh nhất còn muốn 5 giây mới có thể phục sinh, Hứa Chu Đồng Khải bị ba người kia liều linh cắn, căn bản cũng chưa có trở về thành cơ hội. Hẳn là không có cơ hội Hàng Ngộ nhìn xem Chu Du trực tiếp đỉnh lấy thủy tinh tổn thương đi vào đố tháp, thành các tư hán cùng bình tuyến theo sau tiến nhập, cùng chút thủy tinh. 5 giây đến, Tôn Thượng Hương phục sinh, vội vã lăn lộn sông ra nước suối, sơ tại cái này một bên Chu Du đột nhiên mở lại ý tới, một cái gió đông hạo đãng liền đem Tôn Thượng Hương lại thổi trở về. Sau đó thủy tinh rốt cục bạo tạc, tranh tài kết thúc thời gian như ngừng lại 11 phút 27 giây, mặc tiện đội một tháng được thắng lợi. Sau đó là tranh tài sau thống kê bảng, nhưng nơi này là Liễu Liễu thị giác trực tiếp, nàng không đi thao tác. Mọi người cũng không nhìn thấy càng nhiều số liệu, chỉ nhìn cơ giờ à, trận này song phương bộ phát đầu người cũng không nhiều, nhưng Liễu Liễu Lan Lang Vương cuối cùng không năm không thể nghi ngờ là nhất chói mắt, nàng cũng là sửng sốt một hồi lâu, mới ngẩng đầu hướng phía ống tính gạt ra cái rất lúng túng tiêu dung. Lần trước là bị đối thủ hai đánh năm, lần này là nhường phe mình bốn đánh năm, Liễu Liễu ngươi là cùng năm v5 có thủ sao? Chỉ là kết cục như vậy đó là đương nhiên là hát phấn chiếm lĩnh cao địa, các loại chào phúng chen chúc mà tới. Đáng thương Liễu Liễu lúc này cũng không thể trực tiếp đi thẳng một mạch, đối mặt trực tiếp Nàng cuối cùng vẫn là muốn nói chỗ gì? Không có ý tứ mọi người, ván này Liễu Liêu đánh đến không tốt lắm, trầm mặc một hồi về sau, Liễu Liêu rốt cục mở miệng. Bất quá một trận đấu thắng bại cũng không thể nói rằng cái gì, Liễu Liêu sẽ tiếp tục cố lên. Liêu Liêu nói tiếp, đã là hai trận, không phải một trận nha mưa đạn đại lượng thổi qua. Cái này hai trận chỉ là cái nào hai trận, vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết, Liễu Liêu có chút tức không nhịn nổi, đang chuẩn bị lại nói cái gì lúc, lại độ bị một bên tiểu đồng bọn cho gọi lại, ra hiệu nàng lúc này vẫn là không nên nói nữa cái gì trực tiếp bên trong liếu liếu nhìn tức giận nhưng rốt cục vẫn là không có trực tiếp phát tác cuối cùng cố gắng hướng ông kính chen lấn cái nụ cười nói liếu liếu muốn đi chuẩn bị xuống một trận đấu mọi người gặp lại à có cơ hội lại trực tiếp tranh tài cho đại chiêu nhà nhìn a mọi người có thể nhìn thấy thanh huấn thi đấu vô luận đồng đội còn là thực lực của đối thủ đều rất mạnh tranh tài chất lượng phi thường cao nha được rồi hôm nay trận này lâm thời trực tiếp cũng chỉ có thể đến cái này mọi người gặp lại Liễu Liêu phất phất tay về sau cắt đứt trực tiếp cố gắng gạt ra tiêu dung tại cái này, một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì, quay đầu nhìn về phía ống kính bên ngoài tiểu đồng bọn lúc, ủy khuất đều nhanh lưu lại nước mắt tới. Trong phòng làm việc một mảnh trầm mặc, trận này trực tiếp có thể xưng rời lên tảng đá lệnh chân mình điển hình, mọi người kỳ thật từ trong trận đấu đoạn cũng đã bắt đầu nghĩ muốn làm sao an ủi sau trận đấu liếu liêu, thật là đến lúc này, tất cả mọi người cũng không thể nói gì hơn, bọn hắn có thể làm đến chỉ là ngăn trở liếu liêu tại trực tiếp bên trong giải thích một phen ý đồ, nhưng mà trận đấu này tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ không phải giữ yên lặng liền có thể tiêu hóa. có tiểu đồng bọn đã đăng lục các đại lưu truyền thông, phát hiện những cái kia để bọn hắn hận đến cắn răng hắc phấn. sớm tại liễu liêu tranh tài bắt đầu bất lợi lúc cũng đã bắt đầu vận chuyển tin tức đến cùng quyết tán. bây giờ những này thiết mời chủ đề chính là náo nhiệt thời điểm. sau đó liền có người đưa tới liễu liêu đã là bại, đối mặt ống kính khóc không ra nước mắt miêu tả. liễu liêu a, một thời gian thật dài yên tĩnh về sau, rốt cục có người nói chuyện, ta nghĩ lần này thanh huấn thi đấu, ngươi khả năng không tốt đánh xong tuyến thượng thi đấu liền lui ra khỏi. Phía sau cũng phải hào hào liệu mạng mới được. chương 54, quá khó khăn. Đương tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái này xưa nay không là liễu liêu mục đích, dù là tại báo danh thanh huấn thi đấu, cùng với nàng fan hâm mộ giao phó lúc, cũng khoảng chừng đàm muốn chứng minh cùng khiêu chiến mình, về phần đối với chức nghiệp vòng nước ao và một tượng, kia là cực kỳ cẩn thận ngay cả một chữ cũng không dám dính, đây là chức kia liền cho mình phụ lên đường lui đầu. Hôm nay trận đấu này, tại liễu liêu cùng nàng đoàn đội xem ra là tuyệt hảo một cơ hội. Trong lúc các nàng tại thanh huấn thi đấu 300 dũng sĩ trông được đến Mèo Ska Zidin chờ cái này ai đi lúc, vẫn tại chờ mong giờ khắc này đạt được đến, cái này đem là các nàng đối nay hạ liêu liêu tao ngộ lần kia lật xe nguy cơ mạnh mẽ nhất đánh trả. Trận đấu này ý nghĩa, thậm chí có thể nói vượt qua toàn bộ thanh huấn thi đấu. Nhưng là bây giờ, đánh trả, không tồn tại, tồn tại chỉ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, trên lửa đốt dầu. Liêu liêu đã rời đi trực tiếp ở giữa, thế nhưng là mưa đạn như cũ tại điên cùng các đại lưu truyền thông cũng liên tiếp không ngừng mà có tin tức cùng bình luận hiện lên. so lật xe thảm hại hơn là tại cùng một nơi lại lật một lần, cái này đã không có giải thích, cho nên chỉ có thể hành động, chỉ có thể dùng thanh huấn thi đấu biểu hiện đến thấy. lúc trước liễu Liêu cùng đoàn đội cân nhắc hơn là tại chỉ đánh tuyến thượng thi đấu, về sau mặc kệ có hay không tiến vào họ phở lỉnh thi đấu bộ phận đều sẽ tìm lý do rời khỏi. nhưng là bây giờ xem ra tuyến thượng thi đấu đã không đủ, càng nặng đầu họ phở lỉnh thi đấu bộ phận đại khái mới đủ để cho liễu Liêu vượt qua nguy cơ. Dù sao họ liền thi đấu bộ phận tương đối công khai, đồng thời sẽ có chức nghiệp chiến đội huấn luyện viên bảo sân, tham dự chỉ điểm cùng bình luận, ở chỗ này đạt được khen ngợi chính là toàn bộ vương giả vòng lớn nhất sức thuyết phục. Nhưng là, Liễu Liễu ngay từ đầu liền không định tham gia tuyến thượng thi đấu, đó cũng là theo đoàn đội thương lượng về sau làm ra quyết định, nguyên nhân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, một là Liễu Liễu thực lực có đủ hay không đi vào tuyến thượng thi đấu đầu tiên sẽ rất khó nói, giả thiết tiến vào, lại muốn bị chức nghiệp cấp ánh mắt đánh khen ngợi, nói thật, việc này mọi người trong lòng đều không chắc. Nhưng là bây giờ, lại là hoàn toàn không chắc sự tình cũng muốn liều mạng đi làm. liếu Liễu nhìn về phía ánh mắt đồng đội bên trong tràn đầy ai hoán, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đến lúc đó xem đi. Liễu Liễu bên này bầu không khí nặng nề tới cực điểm, Hà Ngộ cái này đâu, khi nhìn đến Liễu Liễu một phương cuối cùng thảm bại về sau, bắt đầu vẫn là vui vẻ, không cẩn thận nhìn một chút Liễu Liễu quan bế trực tiếp sau vẫn như cũ kéo dài phụ đề về sau, không khỏi cũng có chút đồng tình Liễu Liễu. Thảm đây này. Hà Ngộ cùng chút dài âm nói, vô cùng thế thảm. Trúc Giai Âm đồng ý. Làm gì trực tiếp đâu. Hà Ngộ phát cái lắc đầu liên tục biểu lộ. Nguyên nhân ta giống như đã phân tích qua. Chúc Giai Âm vẻ, không phải nghi vấn, liền là cảm thán. Hà Ngộ nói, vậy ngươi có hay không hỏi Mạc Tiện có phải hay không châm đối với người ta? Chúc Giai Âm hỏi, đang muốn hỏi. Hà Ngộ nhìn xem rất nhiều vô nao hắc liêu liêu mưa đạn cũng là có chút điểm đồng tình liêu liêu, nhưng mà bát quái chi hồn vẫn tại đốt, ấn mở Mạc Tiện cửa sổ nhỏ. Vừa mới cục đối thủ biết là ai sao? Hà Ngộ hỏi nghe nói là cái tuyển thủ chuyên nghiệp, Mặc Tiện về đến rất nhanh, tranh tài vừa kết thúc, cũng là còn không có để điện thoại di động xuống. Ngươi chú ý tới liền cái này. Hang Ngộ hỏi, còn có đáng ra chú ý? Mặc Tiện hỏi, cái kia đi rừng Lan lăng Vương nha. Hang Ngộ nói, cái kia không được nha. Mặc Tiện nói, ngươi chú ý tới nàng là ai chưa? Hang Ngộ nói, nghe nói liễu liễu, ngươi cùng trúc giai âm đụng qua cái kia dẫn chương trình a? Mặc Tiện đáp, đúng đúng đúng, ngươi cái này là thế nào nghe nói? Hà Ngộ có chút kỳ quái cái này, đồng đội nói, Mạc Tiện nói, tốt đá Hà Ngộ phát phát hiện mình cũng là ngu xuẩn. Trận đấu này trung đội hưu cũng rất nhiều giao lưu, Mạc Tiện nói thiếu không có nghĩa là hắn nghe được thiếu, đối diện là Liễu liếu dạng này tên dẫn chương trình, Mạc Tiện không biết, đồng đội làm sao không nói lên. Đồng lý tuyển thủ chuyên nghiệp cái gì tám thành cũng là như thế này nghe được, Mạc Tiện nào biết được những này nha. Ở trong mắt Mạc Tiện liền là thuần kỹ thuật thực lực đến phân tích người ta, là nam hay là nữ khả năng đều không có quá quan tâm. Cuối cùng Liễu Liễu đạt được lợi bình chỉ là không được, tuyển thủ chuyên nghiệp ngược lại là từ mạc tiện trong câu chữ có thể nghe ra là đáng giá chú ý. Bất quá liền sông mạc tiện cái này không có có cảm tình đánh giá tới nói, Liễu Liễu bị hấp đến đầy bình phong sắc thực cũng có chút quy khuất. Dù sao ở trong mắt mạc tiện nàng đã coi như là không được, cái này không được, lấy hà ngộ đối mạc tiện hiểu rõ khẳng định là cầm những ngày này tranh tài gặp phải đồng đội hoặc đối thủ ngang so sánh được đi ra. Mà tại những người này không được, kia thỏa thỏa cũng là tất cả người chơi bên trong đỉnh tiêm cao thủ còn chân chính không được loại kia, mạc Tiện cho ra đánh giá bình thường là sẽ không. đối với cái này tràn đầy cảm xúc thuộc về triệu tiến nhiên. đi theo lãng bảy chơi cái này hồi lâu, cũng có tiến bộ. đánh cái cấp thấp cục cũng là vì phong bác diện, có thể ở trong mắt mạc Tiện triệu tiến nhiên là thổi. C về sẽ không. liếu liếu so triệu tiến nhiên cái kia không biết cao hơn ra bao nhiêu, lại có lập tức cái này đẩy bình phong trào phúng. liếu liếu thực lực phảng phất cũng không xứng cho triệu tiến nhiên so sánh. những lời này Hà nộ cũng liền không có theo mạc tiện đi nói, hắn biết mạc tiện cũng sẽ không đóng tâm. Theo trúc giai âm cảm thán hai câu về sau, đạt được chỉ là chật chật chật đáp lại. Trúc giai âm cũng là làm chủ chuyên bá, biết rõ tại trực tiếp ống kính tiền tốt hay xấu đều sẽ bị phóng đại vô số lần, địa phương tốt bị sẽ thích người thổi thượng tiền, có chút tí vết thì sẽ bị chào tiến ủn. Nhân khí càng cao càng dễ dàng như thế, đây là làm nghề này đều cần đối mặt cùng tiếp nhận. Trúc giai âm mặc dù không có liếu liêu cao như vậy, nhân khí không có kinh lịch sâu như vậy, nhưng đạo lý này lại là sớm đã nghĩ rõ ràng. Lúc này nhìn xem liễu liếu thua cục tranh tài liền phảng phất chuột chạy qua đường đồng dạng không khỏi cũng có chút chiếu vào chính mình nàng là thật thích tại trực tiếp bên trong theo những người khác chia sẻ mình trò chơi quá trình cùng thể nghiệm có thể giả thiết có một ngày mình cũng đến liêu liêu dạng này vị trí chỉ sợ cũng không có cách nào làm đến chỉ chịu người chào đón mà không người phản cảm tựa như nàng trực tiếp lúc không bấm máy đầu chuyện này không ít người liền sẽ ước đoán không bấm máy đầu phía sau tiểu tỷ tỷ nhất định dáng dấp không có cách nào nhìn có thể nàng nếu làm ở đây nói xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chỉ là bình hoa kỳ thuật kỹ thuật không ra thế nào nhỏ thanh âm liền sẽ đối nàng mở một mặt lưới sao đang bị quần thể trào liếu liếu vậy liền là ví dụ sống sờ sờ rõ ràng kỹ thuật thực lực đã không tệ, chí ít tuyệt đối so với nàng trực tiếp ở giữa bên trong tuyệt đại đa số người xem mạnh hơn, có thể kết quả đây liền có nhiều người như vậy nguyện ý chọn nàng sai lầm, chọn nàng khó chịu chẳng diện, dùng cái này để chứng minh liếu liếu là cái kỹ thuật đồng dạng bình hoa, cái này lại đều là cần gì chứ? Trúc Giai Âm vô tâm truy cứu những này người xem riêng phần mình là cái gì tâm tính, chỉ là đang nghĩ giả thiết mình đưa thân vào dạng này vòng xoáy lúc sẽ như thế nào tự xử. Nàng cảm thấy mình hẳn là sẽ không nghĩ liêu liêu nhiều như vậy tâm kế nhiều như vậy thủ đoạn Thế nhưng là loại kia cấp thiết muốn chứng minh tâm tình của mình nàng cảm thấy mình cũng nhất định sẽ có Như vậy cuối cùng đâu Đại khái sẽ chỉ một mực mệt mỏi đi xuống đi Những cái kia vô nào hát chút dai âm cảm thấy liền là cầm cờ tợ lờ tổng quán quân sợ cũng không thể chặn lại miệng của bọn hắn Nói cho cùng bọn hắn chân chính để ý cũng không phải là dẫn chương trình Chỉ là mình cái nhìn chính xác Dẫn chương trình chuyện này mình còn muốn hay không làm tiếp đâu Tại quyền cùng theo liêu liêu tranh chấp dẫn đến trực tiếp ở giữa bị tạm dừng về sau. trong lúc đó cũng có một chút tiểu bình đài không biết phải chăng là có cọ sự kiện nhiệt độ tâm thái có liên hệ đến trúc giai âm mời nàng đi qua. trúc giai âm không phải ký kết dẫn chương trình, tới lui ngược lại là tự do. có thể khi đó lên trúc giai âm đang tức giận sau khi cũng một mực đang nghĩ mình nên như thế nào tiếp tục, thẳng đến ngày hôm nay cũng không có đáp án. bên người lãng bảy mấy người đồng bọn đều đi truy tầm tuyển thủ chuyên nghiệp ngậm từ rồi. trúc giai âm lại cảm thấy chức nghiệp quá tang đây không phải là nàng trò chơi muốn truy tìm thế nhưng là trực tiếp cũng không còn là đơn thuần chia sẻ cùng khái hoạt cũng có nhiều như vậy phức tạp đồ vật ở bên trong so với đương tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có kiểu khác không thoải mái ở bên trong nhà làm cái gì thật đều quá khó khăn trúc giai âm cảm thấy thở dài hàng ngộ bên này tin tức lại lại tới ta đi so tại a quay đầu trò chuyện hàng ngộ cùng với nàng chào hỏi gia hỏa này làm sao lại có thể dạng này không tim không phổi a nhìn xem hàng ngộ phát đến cái kia mặt mày hớn hở chạy vội rời đi biểu lộ trúc giai âm cảm thấy bủi nhủ mãi thôi Gian nan như vậy tranh tài, kịch liệt như thế cạnh tranh, nhưng tại Hà Ngộ nơi này, nàng lại cảm giác không thấy áp lực. Dù là hắn Sầu Mi khổ kiểm phàn nàn mình thua bại lúc, trúc giai âm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hắn bởi vậy có cái gì gánh vác, luôn luôn quay người liền lại nhiệt tình mười phần trận tiếp theo đi. Cố lên. Trúc giai âm chỉ có thể cấp cho khích lệ. Kia nhất định vội vã rời đi Hà Ngộ nhưng lại trở về nàng một đầu. Chương 55, ý đồ an bài. Liễu Liễu trực tiếp ván này tranh tài nhường lần này, thanh huấn thi đấu họ Phở liền thi đấu bộ phận Hán Hữu đã dẫn phát một ít lời đề Bất quá cái này đều không phải là thi đấu sự tỉnh tổ phương diện chú ý, tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc Đông Hoa Sơn một mặt tiếc nuối cũng không chút nào là vì nàng. Quả nhiên, như Đông Hoa Sơn lúc trước an bài lúc suy nghĩ, muốn dựa vào một mình kỹ thuật áp chế mạc tiện thật là độ khó quá lớn. Thả hứa chu đồng đi lên, vốn cũng liền trông cậy và có thể theo mạc tiện đánh cái có qua có lại, thay vào đó cái đi rừng liêu liêu giống chăn nuôi viên đồng dạng đem mạc tiện thành cắt tư hán cấp tốc cho ăn béo, tại kinh tế có như thế trên lệnh tình cũng không tốt lại đoán giận hứa Chu Đồng phát huy không tác dụng. Hỗn hồ Mạc Tiện bên này cũng không có chút nào chủ quan, online lên đã có ưu thế cự lớn tình huống, dưới vẫn như cũ theo đi rừng đổi vị, tiến giã khu phát dục. Đã để cao độ an toàn, lại để cho mình dẫn trước phát dục trình độ có thể linh hoạt trợ giúp nhiều mặt phát huy tác dụng. Mạc Tiện bọn hắn cái này đội một tại đoàn đội tính lên cũng so bọn hắn đối thủ làm được càng thêm đúng chỗ. Đáng tiếc ra Một trận vạn chúng nhìn chừng chừng tranh tài, không có như Đông Hoa Sơn mong muốn thành làm một cái phát động Mạc Tiện tiết điểm. Về phần Liễu Liễu trực tiếp lật xe lại gặp nguy cơ cái gì, hắn cái nào quan tâm, cái này nha. Liễu Liễu danh khí lại lớn, nhưng từ kỹ chiến thuật góc độ đến xem cũng liền có chuyện như vậy, huống chi nàng loại này hàng hiệu dẫn chương trình tới tham gia thanh huấn thi đấu tâm tư đông hoa sơn trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ là không tốt ra cái gì quy tắc đến hạn chế. Nhìn thấy cái này báo danh tuyển thủ trật vật đào thải, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có chút điểm mừng thầm. Lão đại, toàn năng vương trở về lúc này thủ hạ lại chạy tới hướng hắn hồi báo. Chuẩn như vậy lúc, Đông Hoa Sơn sững sờ, Đối với Hàng Ngộ cái này việc gấp thời gian điểm tạm đến như thế Tinh Diệu cũng là hơi nghi hoặc một chút. À, Thủ Hạ không có nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy đổi tại lại một vòng đấu tiền màu chóng xong xử lý xong sự tình giống như cũng rất bình thường. Muốn hay không lâm thời thay thế Hàng Ngộ đi cùng Mạc Tiện đánh một trận đâu? Đông Hoa Sơn theo sát lấy trong lòng liền động tâm tư này. Mạc Tiện hôm nay đánh mấy trận rồi, hắn một vừa nhìn thời gian một bên hướng Thủ Hạ xác nhận. Hai trận Thủ Hạ nói, trận đấu thứ ba thông chi hiện tại đoán chừng đã đi xuống muốn đổi danh sách còn muốn hướng thay thế tuyển thủ giải thích cũng là phiền phức nếu không trận thứ tư đông hoa sơn cũng là hành động phái vừa có chủ ý lập tức liền bắt đầu áp dụng lật nhìn hạ lịch đấu biểu về sau gọi tới thủ hạ phân phó đi xuống Lao đại muốn nhìn toàn năng vương chiến mặt tiện tin tức rất nhanh tại làm việc trong phòng bên trong truyền đến ra mà ưu tú như vậy tuyển thủ đụng nhau cũng vừa vặn là tất cả mọi người đều có hứng thú không gì hơn cái này cố ý điều chỉnh an bài va chạm trong ấn tượng tại thanh huấn thi đấu còn chưa bao giờ có Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Đông Hòa Sơn là tương đương coi trọng hai vị này a Mà hai người này, trước đó có thể chỉ là trong danh sách không có tiếng tâm gì hai vị, thậm chí toàn năng bộ vị cùng đều có thể vị trí thuộc tính, một lần là nhường mọi người khịt mũi coi thường. Nghĩ không ra a nghĩ không ra. Chỗ có nhân viên công tắc lúc này đều là như thế tâm tình. Kỳ trước Thanh Huấn thi đấu lên trói mắt tuyển thủ vẫn là lấy chiến đội bồi dưỡng tân tú làm chủ, dầu gì cũng là nổi tiếng bên ngoài, bị thi đấu sự tỉnh tổ cố ý mời đến đây Giống Hàng nộ cùng mạc tiện dạng này, mình báo danh có thể chiến đến sau cùng làm người kia là tương đương hiếm thấy, càng đừng đề cập dạng này bắt mắt. Trận này toàn năng bổ vị cùng đều có thể quyết đấu, tất cả mọi người là tương đương có hứng thú, chỉ tiếc lần này không tồn tại mạng lưới trực tiếp, muốn nhìn người cũng chỉ có thể sau trận đấu nhìn video, có thể không có cách nào hiện trường điện thoại dình coi. Điều chỉnh đối chiến danh sách không phải việc khó gì, nhất là Hàng nộ dạng này toàn nam vương, vị trí tùy ý thi đấu sự tình tổ rất nhẹ nhàng liền từ hắn buổi chiều thi đấu sự tình bên trong rút một ván tiến hành đổi đem Hà Ngộ nhét vào mạc tiện hôm nay tranh tài trận thứ tư hai người đều là đi rừng vị an bài thỏa đáng về sau thủ hạ lại hướng Đông Hoa Sơn báo cáo một tiếng Ừm. Đông Hoa Sơn đối hai người đối vị đi rừng an bài cũng rất hài lòng tuyến thượng đối vị là mặt đối mặt trực tiếp giao phòng mà đi rừng đối vị kia so đấu phương diện coi như càng nhiều càng có thể nhìn ra đổ vật rất nhanh buổi chiều vòng thứ ba tranh tài chiến thôi Đông Hoa Sơn không khỏi lại khẩn trương lên chỉ sợ mạc tiện lúc này sớm hạ tuyến mà hàng nội bên kia cũng có xin nghỉ phép vết xe đổ ở trong mắt Đông Hoa Sơn hai vị này đều là không theo sáo lộ ra bài ra hỏa hắn đi vào chầm trầm cái này vòng đấu nhân viên công tác sau lưng khi nhìn đến mèo Scott đỉnh trở cùng Hà Lương nộ hai cái ai đi lần lượt tiến vào tranh tài gian phòng về sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhận lấy nhân viên công tác đưa tới thay nghe sau đó liền nghe đến trong thai nghe chuyển đến Hà nội đội một giọng nói giao lưu thanh âm a tình huống như thế nào đây là có người nghi hoặc đề. à thế nào huynh đệ danh sách không đúng rồi hàng nội cái gì danh sách Cái khác đồng đội cũng đều không hiểu, đối với tuyệt đại đa số tuyển thủ mà nói, đều là phải vào đến gian phòng một khắc này mới biết được đối thủ cùng đồng đội là ai, là quen thuộc đơn bài lên phân hương vị. Giao đấu danh sách ra, đây là có chuyện gì? Hà Ngộ tiếp tục gọi. Những người khác căn bản không thèm để ý chuyện này, thậm chí ngay cả lịch đấu biểu loại hình cũng sẽ không tác thủ, nhưng đối Hà Ngộ mà nói cũng không đồng dạng. Mỗi ngày tranh tài xong khác người cũng đã nghỉ ngơi hắn còn tại bận rộn, chính là vì ngày thứ 2 tranh tài làm chuẩn bị, cầm lịch đấu biểu đi nghiên cứu đối thủ, câu thông đồng đội Hiện tại đột nhiên phát hiện tranh tài đối thủ cùng đồng đội theo mình lúc trước bận rộn căn bản không giống, vậy dĩ nhiên là mười phần không thể nhịn được một sự kiện. Đi theo chỉ thấy Hà Lương nộ tạm rời gian phòng, ở vào chờ đợi chuẩn bị trạng thái, rất nhanh, liền có công việc tuyển thủ tiểu chạy tới Đông Hoa Sơn bên người. "Lão đại, toàn năng vương hỏi giao đấu danh sách vì cái gì theo lịch đấu biểu không giống?" Vẫn còn đối Hà Ngộ hô to gọi nhỏ nghi hoặc trạng thái Đông Hoa Sơn nghe xong thuận miệng nói, "Điều chỉnh một chút, hắn có vấn đề gì?" "Hắn hỏi vì cái gì không có nói tiền thông chi. Hắn là căn cứ lịch đấu biểu làm chuẩn bị, hiện tại Lâm Thời thay đổi danh sách. Thủ hạ báo cáo. Đông Hoa Sơn sướng sở. Hắn không có cảm thấy hà ngộ đây là chuyện bé xé ra to, bởi vì thành huấn thi đấu công tác tổ bọn hắn đều là phục vụ tại lờ, là chức nghiệp vòng tư duy. Loại này biến động liền giống với nhất thời quang chiến đội ngay tại tích cực chuẩn bị chiến đấu ra nam chiến đội, nhưng đến tuyển thủ ra sân lúc đột nhiên phát hiện giao đấu thế mà không phải ra nam, mà là thiên trạch chiến đội, ảnh hưởng này có thể là phi thường lớn. Chức nghiệp vòng như thật làm ra chuyện như vậy đến kia đến coi là một lần sự cố, không phải thuận miệng một câu điều chỉnh một chút là được rồi sự tình. Dưới mắt tuy không phải chức nghiệp thi đấu, một ngày 20 trận đấu cường độ tại Đông Hoa Sơn bọn hắn xem ra cũng là không kịp làm cái gì chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Hàng Ngộ hết lần này tới lần khác liền làm như vậy, mà cái này trên thực tế đúng là bọn họ những người này thói quen, thưởng thức, ủng hộ chức nghiệp vòng tắc phong. Hiện tại làm sao theo Hàng Ngộ giải thích? Chẳng lẽ nói với hắn lúc trước chuẩn bị không trọng yếu, lâm thời điều chỉnh một chút giao đấu danh sách không quan trọng sao? cái này hoàn toàn là tự mình đánh mình cái tát, đánh trước nghiệp vòng cái tát. lão đại, nhìn đông hoa sơn ngẩn người xuất thần, thủ hạ lại tiếng gọi, nha. đông hoa sơn lấy lại tinh thần, mà cái này ngẩn người một lát, hắn đã đem nơi này thành, hàng ngộ nếu là căn cứ lịch đấu biểu có chuẩn bị chiến, có chuẩn bị, như vậy bọn hắn cái này lâm thời điều chỉnh đối những tuyển thủ khác tới nói khả năng không quan trọng, với hắn mà nói lại thật rất không hợp lý, rất không công bằng, không có cách nào làm ra giải thích hợp lý. liên nói làm nhầm người, đổi trở về đi. đông hoa sơn nói. À, nghe được nhân viên công tác đều có chút mắt trợn tròn, cái này tới tới lui lui dày vỏ, có chút khôi hài nha. Nhưng là Đông Hoa Sơn thần sắc nhìn lại là rất nghiêm túc, hắn đã có thi đấu chuẩn bị trước, vậy cái này Lâm Thời điều chỉnh liền có chút không thích hợp. Đem hắn giao đấu đều theo lịch đấu biểu khôi phục đi. Chương 56, tiến hóa chưa xong. Cố ý an bài quyết đấu, đây là thanh huấn thi đấu bên trong trước nay chưa từng có, đảo mắt lại bị thủ tiêu, kia càng là tiền không người đến. Tại hiểu rõ nguyên do về sau, đối với Đông Hoa Sơn phần này, nguyên tắc tính mọi người vẫn là bội phục. Bất quá càng thưởng thức vẫn là nguyên tắc của hắn cũng không cứng nhắc. Tại coi là tuyển thủ đều là ngẫu nhiên đơn bài lúc, cũng không có đi cường điệu cái gì công bằng nguyên tắc, rất tùy ý liền ăn bài. Nhưng biết được Hà Ngộ không phải ngẫu nhiên đơn bài, mà đến có chuẩn bị về sau, lập tức cho đồ nắn, một giây đổi lại. Cái này kịp thời nhận lầm sửa đổi thái độ, nếu không phải lúc này tất cả mọi người vội vàng, sợ là đều muốn chen chúc cho điểm tiếng vô tay. Sau đó danh sách đổi lại, bởi vì liên quan đến cũng không có nhiều người, cũng là hai 3 lần liền thay xong. Đối tuyển thủ giải thích là kéo sai người, mọi người cũng căn bản không người để ý. Hà Ngộ khi tiến vào đến mình có chuẩn bị mà đến giao đấu trong danh sách về sau, tự nhiên cũng liền không có ý kiến. Còn vừa mới kéo sai giao đấu bên trong mạc tiện, hắn thấy được, bất quá cũng không có quá để ý đối thủ là ai không trọng yếu, hắn hẳn phải biết đối thủ là ai, đây là hắn cảm thấy chuyện quan trọng. Vòng thứ tư tranh tài lập tức bắt đầu, điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn cuối cùng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, tách ra tiến hành tranh tài mạc tiện cùng Hà Ngộ riêng phần mình đều thắng được tranh tài. Ở giữa lại có nhân viên công tác tới hỏi thăm Đông Hoa Sơn, về sau tranh tài còn muốn hay không an bài mạc tiện theo Hà Ngộ. Từ bỏ lần này Đông Hoa Sơn không có cái gì do dự. Đang minh sắc biết Hà Ngộ là nhìn chăm chú lịch đấu biểu chủ bị tiến hành tranh tài về sau, vô luận Hà Ngộ chủ bị đến loại trình độ nào, động đến hắn lịch đấu biểu tại Đông Hoa Sơn trong lòng liền đã không có loại này tuyệt hạng Trừ phi xuất hiện một chút không cách nào tránh khỏi nguyên nhân, tỉ như cùng Hà Ngộ cùng trận 9 người khác đều việc gấp suy nghỉ. Thưa Đông Hoa Sơn ngược lại là không để ý chút nào đem Hà Ngộ Lâm thời ném vào cùng Mạc Tiện giao đấu ở trong. Còn dưới mắt, cứ như vậy đi. Vòng thứ tư chiến thôi, Mạc Tiện cùng Hà Ngộ riêng phần mình đội ngũ đều lấy được thắng lợi, đại khái là tâm tư còn tại trên thân hai người nguyên nhân, Đông Hoa Sơn cái này luôn chủ yếu là quan sát hai người này tranh tài. Hai đem so sánh, cùng tồn tại đi dừng vị hai người khác biệt quá nhiều phong cách càng thêm rõ ràng. Mạc Tiện liền phảng phất một cái máy móc, luôn luôn như vậy tinh chuẩn, đúng chỗ, một người mang bay toàn trường nói đến liền là loại này tuyển thủ còn hang mộ, hắn cho dù là bộ thi thể, thanh âm cũng là trải rộng toàn bộ hẻm núi, đoàn đội đến không thể lại đoàn đội. thế là đối hai người này Đông Hoa Sơn đông nhiên có mới chờ mong, hắn đột nhiên cảm thấy hai người này kỳ thật phi thường thích hợp tại một cái trong đội, một cái là ưu tú đoàn đội đại não, một cái là sắc bén đoàn đội đao nhọn, loại này kinh điển tổ hợp thật sự là ngấm lại đều để người cảm thấy hư vấn. phía sau lịch đấu có hai người cùng đội sao? lúc trước chỉ chú ý hai người đối thủ, toàn không chú ý đồng đội, có mong đợi Đông Hoa Sơn lập tức điều ra lịch đấu họ hàng tự tra nhìn. Lẽ ra lấy thanh huấn thi đấu tranh tài lượng mỗi vị tuyển thủ ở giữa trí ít đều sẽ có một lần đồng đội cùng đối thủ kinh lịch có thể mặc tiện tranh tài lượng tiêu a mỗi ngày liền đánh 4 trận tranh tài lượng cũng có chút tra một cái về sau tiế nối hiện tại đã là cái thứ tư tranh tài ngày, tuyến thượng thi đấu bộ phận hết thể liền là một tuần thời gian đối mạc tiện mà nói chỉ có nhiều nhất 15 trận đấu cái này 15 trận đấu đồng đội tên ghi bên trong không có hàng ngộ Đông Hoa Sơn cũng không tiếp tục động an bài tâm tư chỉ là có chút đáng tiếc không cách nào nhìn thấy dạng này tổ hợp Mặc dù về sau còn có họ Phở lỉnh thi đấu bộ phận, nhưng họ Phở lỉnh thi đấu bộ phận đội ngũ tổ chức cũng không do bọn hắn làm chủ, mà là từ tuyến thượng thi đấu bộ phận biểu hiện tối ưu 16 tên tuyển thủ đảm nhiệm đội trưởng, từ mỗi người bọn họ chọn lựa đồng đội tạo thành 16 chi đội ngũ. Lấy thực lực đến luận, Hà Ngộ cùng Mạc Tiện cũng có thể là đội trưởng, kia mang ý nghĩa bọn hắn tuyệt đối không thể cùng đội. Bất quá so sánh với tuyển bạt đến nhân tài ưu tú, điểm ấy lòng hiếu kỳ đối Đông Hoa Sơn thực sự không tính là gì, hắn vẫn là càng lo lắng Mạc Tiện không cách nào bị đánh động. Không phải sao? Trận thứ tư tranh tài đánh xong, Mạc Tiện chân chu dưới mặt đất tuyến biến mất, so sánh thi đấu không có biểu hiện ra mảy may lưu luyến. Thi đấu sự tình tổ bên này cho Mạc Tiện sắp xếp thi đấu đồng dạng hội xếp tới 5 trận, này lại nói không chừng lại phải lâm thời điều chỉnh một chút. Bất quá loại sự tình này tất cả mọi người đã thành thói quen. Mạc Tiện mỗi một trận đều sớm có chuẩn bị tuyển tuyển thủ. Đặc thù an bài đến tương đương đúng chỗ. Ngày thứ tư thi đấu sự tình sau đó không có chút rung động nào kết thúc, tối dẫn người kinh ngạc vẫn là hà ngộ không phải là bởi vì hắn hôm nay đột nhiên xin phép nghỉ một trận, mà là trừ bỏ trận này bên ngoài, còn lại 19 trận đấu, hắn lại lần nữa toàn thắng, cũng tức là nói hắn đã cầm xuống 39 trận thắng liên tiếp, số liệu này chỗ có nhân viên công tác không cần đi tra bất luận cái gì tư liệu, có thể khẳng định đây tuyệt đối là thành huấn thi đấu lên chưa bao giờ có cường thế thắng liên tiếp. Cái này cũng quá kinh cùng a. Quá vững vàng rồi. Liên là trước đây sau tương phản, ta vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Chưa bao giờ thấy qua dạng này tuyển thủ. Thật muốn nhìn một chút là cái gì người như vậy Nghe nói vẫn là cái ở trường sinh viên. Sửa sang lấy cái này ngày kế trên báo, tất cả mọi người đều đang nghị luận liền là Hà Ngộ. Chỉ ít vắng mặt một trận tất cả mọi người không có quá coi ra gì, cũng không có người cảm thấy bởi vì điểm ấy sẽ ảnh hưởng đến Hà Ngộ thắng liên tiếp hàm kim lượng. Lão đại có người đem cả ngày hôm nay tranh tại xuống tới một chút trọng điểm khâu tư liệu đưa tới Đông Hoa Sơn trong tay, ở trong đó đầu đề đương lại chính là Hà Ngộ 19 trận toàn thắng. Như thế xem ra, tiểu tử này muốn lịch đấu biểu chuẩn bị chiến đấu, thật đúng là đưa đến tác dụng. Hôm nay Đối Lâm thời điều chỉnh giao đấu danh sách phản ứng mãnh liệt một chuyện, Dương Đông Hoa Sơn nhớ lại Hà Ngộ lúc trước yêu cầu lịch đấu biểu cử động, khi đó hơi cảm thấy xem thường, nhưng bây giờ từ kết quả nhìn lại, cái này lịch đấu biểu thật đúng là đưa đến đại tác dụng. Có lẽ về sau hẳn là trước đó liền đem lịch đấu biểu sớm chuẩn bị cho tất cả tuyển thủ, có lẽ liền sẽ có dạng này hội lợi dụng tuyển thủ đâu. Đông Hoa Sơn cảm thấy suy nghĩ, lại không biết nghĩ như vậy lại lại có chút suy nghĩ nhiều. Giả thiết hắn ngày đầu tiên liền đem lịch đấu biểu phát đến Hà Ngộ trong tay, Đầu hai ngày Hà Nội chiến tích cũng không trở thành có nhiều khởi sắc. Thông qua lịch đấu biểu nắm giữ tiếp xuống tranh tài cần giao đấu tuyển thủ cùng hợp tác tuyển thủ là ai cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là hiểu rõ những này tuyển thủ. Mà đây chính là sẽ không viết tại lịch đấu bề ngoài. Hà Nội chân chính đáng sợ năng lực, kỳ thật cũng không tại hai ngày này 39 trận thắng liên tiếp, mà là đầu hai ngày tỷ số thắng gần như hàng chót. 40 trận đấu. Cái này 40 trận đấu, Hà Nội trung hợp tác 160 vị tuyển thủ, đối kháng 200 vị tuyển thủ mà thành huấn thi đấu tăng thêm hàng ngộ hết thảy liền 300 người. Cái này nếu không phải các vị đưa tuyển thủ nhân số khác biệt, không cách nào làm đến hoàn mỹ phối hợp, hai ngày chung 40 trận đấu, kỳ thật cũng đã đầy đủ 300 vị tuyển thủ lấy đồng đội hoặc là đối thủ ở trong trận đấu đánh qua đối mặt. Mà hàng ngộ liền là thông qua lần này đối mặt, liền quan sát được đại lượng tin tức, đối khá nhiều tuyển thủ tiến hành phân tích ghi chép, phần này tài năng, mới là hàng ngộ cái này cờ ở L5 năm năm cấp cao quần chúng đặc hữu. Đông Hoa Sơn bọn người chỉ chú ý tới hàng ngộ cầm tới lịch đấu biểu về sau thắng liên tiếp Đối Hà Ngộ tại bắt đầu 2 ngày thấp tỷ số thắng hạ hoàn thành công việc thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại theo thi đấu sự tình tiếp tục tiến hành, Hà Ngộ nắm giữ tin tức cùng tư liệu còn tại tiến một bước hoàn thiện. Tại cái này phong bế thi đấu sự tình trong vòng thực lực của hắn còn tại tăng lên tiến hóa ở trong. Có thể tin tưởng nhận thức đến điểm này, cũng chỉ có Hà Ngộ chính mình. chương 57, cần thắng lợi. Hôm nay mọi người thế nào nha, lại một ngày đại hoạch toàn thắng Hà Ngộ, thần thanh khí sảng tại tiểu quần thể bên trong hết lớn. Đây là ba người bọn họ mỗi ngày sau cuộc tranh tài thường ngày, cũng không tệ lắm. Cao ca đi theo đáp. Hoa. Hà Ngộ lập tức kinh gọi lên. Tranh tài ngày thứ tư, đây là Cao ca lần đầu cho ra dạng này đáp án, chi trước 3 ngày câu trả lời của nàng theo thứ tự là chẳng ra sao cả, rắc rưởi cùng một tiếng ai, làm cho một mực ổn định ưu tú chu mặt tại quần thể bên trong cũng không dám làm cản cao hứng. Bây giờ rốt cục có cũng không tệ lắm dạng này đáp án, Hà Ngộ hoa xong chu mặt liền theo tới cái trường lớn mắt biểu lộ. Cảm giác có chút tìm tới tiết ấu Cao ca biết hai cái này vì gì phản ứng như thế, đi theo liền nói. Mấy tháng? Hà ngộ hỏi. Cũng liền 10 tháng, nhưng cảm giác không đồng dạng. Cao ca nói. Chúc mừng chúc mừng. Hà ngộ nói. Chu mặt lại không nói chuyện, từ cao ca biểu hiện không tốt bắt đầu hắn liền tiếp tục vì cao ca lo âu. Vừa nghe cho tới hôm nay biểu hiện rốt cục có khởi sắc, hắn từ đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể đang nghe có khởi sắc biểu hiện cũng chỉ là tháng 10 trận về sau, chu Mạt lập tức một lần nữa lo lắng. Tuyến thượng thi đấu tranh tài tổng cộng là một tuần cũng chính là 7 ngày, hiện tại 4 ngày đánh xong, đã qua hơn phân nửa cao ca lại tại ngày thứ tư mới đánh ra 50% tỷ số thắng, cái này thực sự không cách nào làm cho hắn cảm thấy lạc quan. Tuyến thượng thi đấu cuối cùng là từ 300 người bên trong tuyển ra 80 vị, tỷ lệ đào thải cao tới 73%, 50% tỷ số thắng căn bản không đủ để đưa thân 27%, chớ nói chi là bởi vì trước 3 ngày không tốt biểu hiện, cao ca trước mắt tổng tỷ số thắng khẳng định vẫn chưa tới 50%. Về sau 3 ngày, kia đến thắng được nhiều ít tranh tài mới có thể trên diện rộng để cao tỷ số thắng, nhường thành tích của mình nhìn không thảm đạm như vậy nha. Chu mặt một bên thay cao ca nghĩ đến, một bên thậm chí ấn mở máy kế toán. Cao ca trước 3 ngày các thắng nhiều ít hắn là biết đến, tính cả hôm nay thắng 10 trận, bốn bỏ năm lên một chút, ước 41% tỷ số thắng. Mà có thể từ tuyến thượng thi đấu bộ phận trổ hết tài năng, tỷ số thắng chí ít cũng phải có cái 60% trở lên, đây là chu mặt nhiều mặt lưu ý dò thăm tình báo. Liên giả thiết năm nay cũng cần 60% tỷ số thắng. Cuối cùng 3 ngày tranh tải, Cao Ca cần thắng được nhiều ít trận mới có thể đem 41% tỷ số thắng kéo đến 60%. Máy kế toán lên một trận cùng tính về sau, cuối cùng nhảy ra số lượng nhường chu mặt trong lòng nhất thời chua chua. 51 trận. Cao Ca muốn đem trước mắt 41% tỷ số thắng, đề cao đến 60%, như vậy nàng cần ở sau đó 3 ngày 60 trận đấu bên trong, cầm xuống tổng cộng 51 phen thắng lợi. Cái này, hay là giả thiết năm nay thanh huấn thi đấu tuyến thượng bộ phận thông qua cửa ngay tại 60%, vạn nhất cao hơn. Cao hơn tình huống Chu Mạt đã không muốn nghĩ. 60 trận thắng 51 trận, đây là 85% tỷ số thắng, là thành huấn thi đấu cho đến tận này từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện kinh khủng số liệu. Mà bây giờ, Cao Ca lại muốn xuất ra biểu hiện như vậy mới có thể tiếp tục giấc mộng của nàng. Đây không có khả năng. Thành thật nội tâm là như thế này nói cho Chu Mạt, nhưng là hắn không tiếp thụ. Cho tới nay Cao Ca đều là trong hai người ưu tú hơn một cái kia. Tại sao có thể có chính mình cũng có thể làm được sự tình, Cao Ca lại làm không được đâu. Nhất định sẽ có kỳ tích. Cao ca liền là hội sáng tạo kỳ tích người. Chu Mạt tự nói với mình như vậy, sau đó lại nhìn về tiểu quần thể lúc, phát hiện Hà Ngộ cùng Cao ca đã hàn huyên mấy trang. Cao ca tâm tình nhìn quả thật không tệ, nói cũng nhiều hơn rất nhiều, chẳng lẽ nàng hiện tại còn không biết mình tình cảnh, còn không có tính tiếp xuống nàng cần thắng được 51 trận đấu. Chu Mạt rất xoắn xuýt, không biết nên không nên đem cái này kinh khủng nhu cầu nói cho Cao ca. Đi theo liền thu được mẹ chặt nhắc nhở, Hàn Huyên vài trang không thấy người ta, Cao ca bắt đầu điểm danh. Làm sao không có tiếng âm? Hôm nay đánh đến không được. Cao ca đi thẳng về thẳng. Cũng còn có thể. Chu Mạt cẩn thận trả lời. Mấy tháng. Cao ca hỏi. Mười ba chu mặt nói. Không tệ, bảo trì. Cao ca cho khen ngợi. Chu Mạt không biết nên nói cái gì. Bên kia hàng ngộ lại là tích cực rất, Không hỏi xem ta sao. Hỏi cái gì. Cao ca cố ý nói. Mấy tháng. Hàng ngộ nói. Nghĩ như vậy nói cứ nói đi. Cao ca nhìn ra vị này thế tất lại lấy được kinh người tỷ số thắng. Mười chín. Hàng Ngộ hận không thể dùng từ âm hô to tuyên bố. Người đây kích động cái gì a? So với hôm qua kém một trận nha. Cao Ca nhìn thấy có thể thừa dịp, không nhìn 19 thắng cũng là cực kỳ khủng bố số liệu, nhất định phải nhìn chăm chú không có thắng kia một trận nói sự tình. Bởi vì xin phép nghỉ thiếu đánh một trận. Hàng Ngộ nói: "Xin phép nghỉ?" "Vì cái gì?" "Có một ván là muốn theo Liếu Liếu tổ đội, ta thẳng thắn muốn xin nghỉ." Hàng Ngộ không có sách đối diện vừa vẫn vẫn là mạc tiện sự tình, dù sao liền hắn xin nghỉ phép động cơ tới nói theo mạc tiện không hề có một chút quan hệ, cái này có thể tính là nói sau. ngây thơ! Đối hàng ngộ tay này thao tác, Cao ca không có trò quá cao đánh giá. Ha ha! Hạ ngộ cười trừ. kia cái gì? Nhìn xem hai người hoan thanh tiểu ngữ, ở bên xoắn suýt thật lâu Chu Mạt, rốt cục vẫn là không nhịn được muốn tới đánh vỡ một chút bầu không khí. Cái gì? Hai người cùng nhau chờ hắn nói chuyện. Cao ca ngươi bây giờ tỷ số thắng nhiều ít ta. Chu Mạt dẫn đạo đặt câu hỏi. 40% tả hữu đi. Cao ca nói cái kia. Ta nghe nói, tuyến thượng thi đấu tấn cấp đến nọ phở lỉnh thi đấu tuyển thủ, tỷ số thắng cơ bản đều là tại 60% trở lên, đây là ta nghe nói à, không biết có phải hay không là thật. Chu mặt nói, a, dáng vẻ như vậy sao? Hà Ngộ nghe tiếng, lập tức mở ra máy kế toán. Đầu hắn 2 ngày chỉ thắng 13 trận, nhưng về sau liền là toàn thắng, hôm nay xin nghỉ một trận, Hà Ngộ không biết loại này hội làm sao thống kê, liền tạm thời tính thành là thua, cuối cùng được ra tổng tỷ số thắng. 65% Thông qua được hà ngộ hoan hô chớ khinh thường, còn có 3 ngày tranh tài. Chu Mạt nhắc nhở lấy, lại là hạng trang mua kiếm ý tại bãi công, Cao Ca mới là hắn chân chính muốn đi nhắc nhở người. Còn có 3 ngày, 60 trận đấu, cái kia sư tỷ cái này. Hà nội bên này cao hứng xong mình, lập tức cũng ý thức được Cao Ca tình cảnh trước mắt, còn không có đóng lên máy kế toán lập tức cũng ám xoa xoa tính. Người bây giờ nhiều ít? Cao Ca hỏi tới Chu Mạt. Trước mắt 6-7.5%. Chu Mạt đáp. Vậy ngươi vấn đề không lớn nha. Cao Ca nói. Chu Mạt không có lên tiếng. Hắn rất muốn nói cho Cao Ca chính mình hiện tại càng quan tâm chính là Cao Ca tỷ số thắng. Ta tiếp xuống đến tháng 51 trận, nếu như là 60% tỷ số thắng đạt tiêu chuẩn. Cao Ca nói tiếp, mà Hà Ngộ bên này một trận tính toán về sau, mấy kế toán lên nhảy ra cũng chính là cái số này. Đây là giả thiết 60% tỷ số thắng, nếu như khoa này ưu tú tuyển thủ khá nhiều, sẽ còn cao hơn. Cao Ca nói tiếp, có chút khó, chỉ có thể làm hết sức. Cao Ca nói, ngươi cũng sớm đã tính qua thật sao? Chu Mạt lúc này hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi lại so với ta quan tâm hơn chính ta sao? Cao ca cười nói. Nói không chừng đâu. Chu mặt trong lòng không khỏi nghĩ đến, không nói. Yên tâm đi, coi như lần này bất quá, cũng còn có lần sau, ta đơn giản liền là so với các ngươi đến trễ một chút mà thôi. Cao ca nói. Tranh thủ lần này qua đi. Sư tỷ ta chỗ này đã vơ vét không ít tình báo, có muốn hay không ta giúp ngươi bảy mưu tinh kế một chút. Hà ngộ nói. Ta còn là dùng chính ta tìm tới phương thức đi, ngươi kêu một bộ. Ngươi bận biểu chính ngươi a Cao Ca nói. Sư tỷ Vi Vũ, hà nội chỉ có thể tinh thần khích lệ, nhất định phải thắng a. Chu mặt nói, đại ca đây là tranh tài, nào có cái gì nhất định sự tình. Cao Ca nói, chương 58, báo ứng tới cũng nhanh. Chu mặt bất đắc dĩ. Thanh tỉnh lý trí Cao Ca giống như là mở tỉnh hóa đồng dạng, miễn dịch các loại suốt gà cho tâm hồn, an ủi cùng cổ vũ loại sự tình này nàng rất ít đi làm, cũng cực ít hội tiếp nhận, Chu mặt cuối cùng chỉ có thể buồn bực không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, Hắn một mực nhận được Cao Ca chiếu cố, rất giống có cơ hội cũng chiếu cố cao ca một chút, thế nhưng là cao ca tao nộ nan để, nhưng dù sao nhường hắn hữu tâm vô lực. Tại Đông Giang Đại học Tổ Kiến Lãng 7 chiến đội thời điểm là như thế, hiện tại thanh huấn thi đấu gặp được khó khăn lại là. Tổ Kiến Lãng 7 chiến đội không thuận lợi lúc, hắn chí ít còn có thể làm cao ca duy nhất đồng bạn, nhưng bây giờ, hắn không nắm 67.5% không tệ tỷ số thắng, lại không thể cống hiến ra dù là 1% cho cao ca, chỉ có thể trông mong đứng ở một bên lo lắng xung. Lại nói sư tỷ, ngươi nói ngươi tìm Phương thức. Là chỉ cái gì nha? Hà ngộ lúc này lại tại bắt quái. Còn có đợi nghiệp chứng. Cao ca nói. Nha. Hà ngộ không có truy vấn. Ngươi cảm thấy ta tồn tại vấn đề là cái gì? Cao ca nói. Cũng chính là ngày đó Chu Tiến nói những cái kia a. Hà ngộ nói. Tại hắn trước khi nói ngươi liền không cảm thấy sao? Cao ca hỏi. Nói thật, không có đặc biệt rõ ràng cảm giác. Khả năng chúng ta cùng một chỗ đánh đến tương đối nhiều, đã đã tìm được lẫn nhau thích hướng phương thức cùng tiết tấu, có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Hàng ngộ nói. Đúng vậy a, cùng một chỗ đánh nhiều lắm. Cao ca nói. Đúng à, từ ta chính thức tiếp xúc trò chơi bắt đầu. A không đúng, từ ta qua loa lần thứ nhất tiếp xúc trò chơi bắt đầu, liền là cùng ngươi cùng sư huynh cùng nhau nha. Hàng ngộ nói. Ừm. Cao ca chỉ là lên tiếng, nhìn cũng không tiếp tục sâu nói chuyện ý tứ. Hàng ngộ nhưng từ cái này một cái ử trong chữ, cảm giác được Cao ca là đang suy tư cái gì, hắn lập tức cũng không nói gì thêm, liền cái này ử chữ lẻ loi chơi trọi thành đêm nay nói chuyện trời đất kết thúc. Cơm tối về sau, Hà Ngộ lại bắt đầu nhằm vào ngày thứ hai tranh tài chuẩn bị chiến đấu công việc. Theo đối đám tuyển thủ hiểu thêm một bậc làm sâu sắc, hắn chuẩn bị chiến đấu càng thêm thuận buồn xuôi gió. Nhất là hai ngày xuống tới, đã thêm không ít tuyển thủ hảo hữu, lại một lần nữa gặp nhau về sau, ngay cả câu thông đều trở nên sướng nhanh hơn rất nhiều. Hà Ngộ hai ngày tranh tài toàn thắng chiến tích, hữu tâm tuyển thủ đều đã chú ý tới. Đều đã bắt đầu nghe ngóng cái này là thần thánh phương nào. Mà những cái kia cùng Hà Ngộ hai ngày trong trận đấu đồng đội qua tuyển thủ Cũng tại giao lưu chung ấn chứng lấy cùng Hà Ngộ cùng một chỗ tranh tài cảm giác, cuối cùng mọi người trên đại thể nhất trí cảm giác, liền là hai chữ thuận lợi. Tranh tài tổng quá trình rất thuận lợi, chợt có tại bắt đầu lúc có chút bất lợi, cũng hầu như là nhanh nhanh đoạt lại tiết tấu, mà tại tiết tấu nắm giữ đến phe mình tay về sau, đi theo chính là tối khô lạp hủ thắng lợi. Cái loại cảm giác này, tựa như là đội xe tuyển thủ bất chi sơn tổng kết lập tức nói đến tất cả mọi người trong lòng. Hắn cũng đối với mình cái thí dụ này hài lòng cực kỳ, lập tức mở ra cùng Hà Ngộ nói chuyện riêng cửa sổ nhỏ. Ngày mai có chỗ đậu xe của ta sao? Đang bận rộn hàng ngộ, đột nhiên thu được một cái tin, xem xét là đã từng hợp tác qua một ván đường giữa tuyển thủ bất chi sơn, nói lời lại làm cho hắn rất là không hiểu. Cái gì chỗ đậu? Hàng ngộ trả lời. Mọi người hiện tại cũng đang nói, ngươi là tại mở thanh huấn thi đấu lên phân đội xe a bất chi sơn nói. Ha ha ha, cái này từ chỗ nào nói lên a hàng ngộ trò chuyện biểu khiêm tốn? Vội vàng đánh 300 dung sĩ quần thể mắt nhìn, cũng không nhìn thấy cái gì có quan hệ hắn thảo luận. Hai ngày tranh tài, một trận không thua. Đây không phải lên phân đội xe là cái gì? Bất chi sơn nói. Sao có thể A, xin nghỉ một trận đâu? Hàng ngộ nói. Cho nên ta đến hỏi một chút ngày mai xe có vị trí của ta sao? Bất chi sơn nói. Cái này. Ngươi không phải có lịch đấu biểu sao? Bất chi sơn nói. Là có A, nhưng vấn đề là. Ngày mai chúng ta là đối thủ. Hàng ngộ nói. Sau đó liền là hồi lâu trầm mặt. Ngay tại hàng ngộ coi là Bất chi sơn đã không định lúc nói chuyện. Bất chi sơn đột nhiên lại phát tới một cái tin xin phép nghỉ là thế nào mời có trừng phạt sao bất chi xuân hỏi người chăm chú sao hà ngộ mồ hôi đổ như thác có thể hay không quá rõ ràng bất chi xuân hỏi ta không biết nha hà ngộ tiếp tục mồ hôi hắn không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy hôm nay mình vừa mới dùng xin phép nghỉ cự tuyệt cùng liêu liêu cùng đội lập tức liền cũng có người muốn dùng một chiêu này đến nhắm vào mình không thể không nói chiêu này hà ngộ kỳ thật rất sợ liền hôm nay chính hắn xin nghỉ phép kia một ván đến xem Thi đấu sự tình tổ phương án ứng đối là tìm tương ứng vị trí tuyển thủ đến dự bị cam đoan tranh tài thuận lợi tiến hành, giả thiết vị trí kia đã không có những tuyển thủ khác sẽ như thế nào hắn cũng không được biết. Tóm lại có người xin nghỉ phép tình huống dưới, tranh tài vẫn là hội tận lực tiến hành, nhưng lúc này đối thủ đội hình liền có khả năng cải biến. Đây đối với có tính nhắm vào suy nghĩ cùng bố trí hạ ngộ tới nói đương nhiên là cực kỳ bất lợi. Mà đây vẫn chỉ là một người xin nghỉ phép tình huống, nhưng người nào có thể xác định nghĩ ra loại này chiêu liền chỉ biết là một người đâu. Vạn nhất đối diện hai người xin phép nghỉ Ba người xin phép nghỉ, kia Lâm thời điều chỉnh ra ha không phải là một chi cùng mình chuẩn bị nhằm vào hoàn toàn thay đổi đội ngũ. Cũng không về phần dạng này. Loại này xin phép nghỉ thật muốn tập ngập phát sinh, mục đích tính rõ ràng, thi đấu sự tỉnh tổ hội phát giác hẳn là sẽ ngăn cản dùng loại này đáng xấu hổ phương thức đến tránh thi đấu. Hà Ngộ tổn hại là mình dẫn đầu sự xuất một chiêu này, trong lòng đã hiên ngang lẫm liệt khiến trách. Mà Bất Chi Sơn kia tại Hà Ngộ nói không biết sao liền cũng lại không chưa lên tiếng, có phải thật vậy hay không muốn thi triển chiêu này, nhường Hà Ngộ trong lòng cũng là lao vệt mồ hôi. Có muốn nhìn một chút hay không nếu như hắn xin nghỉ phép lời nói, dự bị tuyển thủ sẽ có người nào a Hà ngộ tay cầm lịch đấu biểu là thi đấu sự tình toàn bộ hành trình, không phải chỉ hắn một người. Ngược lại là thật có thể đếm ra cùng trong một vòng đấu không có luân đổi lại tuyển thủ có nào, như thế cũng có thể nhìn thấy một cái trung đan tuyển thủ không cách nào dự thi, như vậy có người nào có thể thay phiên. Nhưng là, giả thiết thay phiên trên ghế ngồi một loạt trung đan, mình chẳng lẽ còn mỗi cái suy nghĩ một lần, sau đó mỗi cái lại đi cùng đồng đội câu thông một lần. vừa nghĩ tới đó. Hà ngộ từ bỏ cái này không thiết thực phòng ngừa chủ đáo, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thi đấu sự tỉnh tổ chủ trì chính nghĩa, phát giác những người này tránh chiến âm mưu. Những tuyển thủ khác cũng không biết lúc này bởi vì Hà ngộ xuất sử dụng trước xin phép nghỉ đại pháp làm cho chính hắn đều tâm hoàng lên, vẫn thảo luận vị này đem thanh huấn thi đấu đánh thành lên phân đội xe kỳ hoa tuyển thủ. Cái kia thanh lâm thời gom lại đồng đội chỉnh hợp thành dạng này, hẳn là một cái cái nhìn đại cục cùng tiết tấu ý thức rất mạnh chỉ huy hình tuyển thủ, mô tiểu quần thể bên trong có người dạng này tổng kết Hà ngộ ta cùng hắn từng cùng là đồng đội một lần, nói là nhiều, khắp nơi an bài cho ngươi có người đáp. Tiết đấu sắc thực an bài thật tốt, cơ bản cầm tới một chút ưu thế sau liền sẽ lợi dụng cấp tốc lan lớn. Cái này thật đúng là lên phân đội xe đồng dạng. Hứa ca ngươi thấy thế nào à? Ngươi cùng hắn hẳn là cũng đánh qua à? Có người điểm danh đến, chính là cái này kỳ thành huấn thi đấu bên trong được xương tụng nhất tư thâm tuyển thủ chuyên nghiệp, Hứa Chu Đồng. Mà đám người này hoặc giống như Hứa Chu Đồng, là tạm thời không có rơi tiền tuyển thủ chuyên nghiệp, hoặc là tùy khinh phong. Dương, kỳ loại này chiến đội Tân Tú, tóm lại đều là đã cùng chức nghiệp cấp móc nối người, tại Thanh huấn thi đấu lúc bắt đầu, liền thành lập như thế một cái tiểu quần thể. Trong mắt bọn hắn, bọn hắn cùng những tuyển thủ khác là không giống. Bọn hắn là đã thân ở chức nghiệp và người, tham gia Thanh huấn thi đấu chỉ là đi một cái bước vào cửa lờ ngưỡng cửa đi ngang qua sân khấu. Thực lực của bọn hắn cùng cách cục sớm ở những ngư. Thời khác phía trên, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tranh đấu liền đem là cái này kỳ Thanh huấn thi đấu nhất cao cấp. Nhưng là bây giờ, bọn này nhất cao cấp lại thảo luận một cái những người khác. Cái kia những người khác sáng tạo thắng tích, là bọn hắn những này thực lực cùng cách cục cao hơn người cũng không có cách nào làm được. Mà vị kia lại vô cùng có khả năng tiếp tục mở rộng hắn chiến quả. Chương 59, tinh thần thắng lợi. Ý thức không tệ bị điểm đến tên hứa chu đồng hồi tưởng lại cùng hàng Ngộ giao đấu kia cùng lúc, mình Lan Lăng Vương bị đối phương Bách Lý Thủ Ước kín đáo tinh Thủy chi nhan an bài đến rõ ràng, thua có chút hợp hực, nhưng lại không thể khâm phục. Bởi vì trận đấu kia không chỉ là Bách Lý Thủ Ước đối với hắn hạn chế, hắn đồng thời cũng cảm thấy đối thủ chỉnh thể tính Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn rõ ràng nhất loại này chỉnh thể tính lực sát thương, gặp được dạng này đội ngũ thua cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại xem ra, liên là toàn bộ nhờ cái này Hà Lương Ngộ. Là dựa vào hắn đem 5 cái tán binh du chết ghép lại thành một chi đoàn đội. Nào có khoa trương như vậy? Hứa Chu đồng ý đến, không khỏi lắc đầu. Chuyên nghiệp chiến đội đám tuyển thủ thời gian dài tại huấn luyện chung, chiến luyện, mới luyện thành ra chỉnh thể tính, làm sao có thể là bằng vào một người tại một trận đấu bên trong răm ba câu liền làm được. Người này Đơn giản chỉ là có chút không tệ cái nhìn đại cục cùng chỉnh thể ý thức, có thể cho đội ngũ một chút rõ ràng chính xác ý kiến. Mà những này ý kiến tại loại này đơn bài đại loạn đấu đồng dạng trong trận đấu tương đối khó đến, cho nên một chút liền có không giống hiệu quả. Cuối cùng, tranh tài hoàn cảnh là nguyên nhân chính, thành huấn thi đấu bên trong đội ngũ đều phản phất đơn bài đồng dạng, quá không chỉnh thể. Mà có Hà Lương nội chỉ huy đội ngũ, tựa như đội xe đồng dạng, cái thí dụ này thật đúng là có điểm thỏa đáng. Nghĩ như vậy, Hứa Chu đồng đối Hà Ngộ đánh giá lập tức lại hạ xuống mấy phần cái nhìn đại cục cũng còn có thể hắn lại bồi thêm một câu đánh giá tìm từ đã từ không tệ hạ xuống thành vẫn được ta cảm thấy chủ yếu vẫn là tranh tài hoàn cảnh lúc này lại là có tuyển thủ nói ra hứa chu đồng vừa mới nghĩ đến nguyên nhân chính tranh tài là ngẫu nhiên tổ đội sau đó mỗi người cũng đều có cố gắng biểu hiện tâm tình của mình dạng này đội ngũ gặp được tương đối đoàn đội cũng không dễ dàng bị kích phá sao nói đúng a hứa chu đồng lập tức biểu thị đồng ý mỗi người cố gắng biểu hiện tâm tình của mình điểm này hắn đều có chút không để ý đến Thanh huấn thi đấu trên thực tế là đối mỗi năng lực cá nhân khảo hạch, so sánh với tranh tài thắng bại, cá nhân thực lực đột hiện càng trọng yếu hơn, rất nhiều người đều là hiểu như vậy thanh huấn thi đấu. Mang theo mãnh liệt như vậy cá nhân muốn biểu hiện, thậm chí coi nhẹ chiến thắng nên có chính xác tiếp đấu, kia không thể nghi ngờ cũng sẽ liên lụy đội ngũ. Như thế xem ra, thật đúng là thanh huấn thi đấu cái này hoàn cảnh lớn nhường Hà Lương nộ cái này tuyển thủ tương đối dễ dàng như cá đắc thủ a. Kết quả là tại Hứa Chu Đồng vừa định an tâm, Tân Tú bên trong mắt sáng nhất tùy khinh phong lại tại lúc này bu่ย thêm một câu đầu kia hai ngày đâu, đầu hai ngày, quân thể bên trong đống nhiên yên tĩnh, muốn nói thanh huấn thi đấu tranh tài hoàn cảnh chính thích hợp hàng ngộ, đầu kia hai ngày chiến tích của hắn vì sao biết bát như vậy, tranh tài hoàn cảnh cùng năng lực của hắn, tại dạng này mấy ngày ngắn ngủi bên trong luôn không khả năng có cái gì chất biến a, ta nghe nói hắn mỗi ngày đều sẽ cùng ngày thứ hai tranh tài đồng đội làm một chút câu thông, có phải hay không nguyên nhân này nhường hắn cùng đội ngũ thành lập nên tốt đẹp câu thông, dù sao ngẫu nhiên tiến đội, ngươi chỉ đông chỉ tây, đồng đội cũng chưa chắc toàn ngày nha. Một vị tuyển thủ nói, cho nên đầu hai ngày hắn không có làm như vậy, nói cũng không ai lý, về sau lúc trước tốn thời gian tìm đồng đội câu thông, thế là liền có hiệu quả. Đúng à, chỉ huy cho dù tốt, không ai nghe cũng không phải hướng công sao. Xem ra chính là như vậy. Tất cả mọi người lần nữa tìm được nguyên nhân, nhau nhau thở dài ra một hơi, giống như là thắng được một trận đấu giống như. Dương Kỳ đồng dạng tại cái này quần thể bên trong, tiên lặng nhìn mọi người liên quan tới hạ ngộ thảo luận toàn bộ quá trình, không phát một lời. Nàng có thể cảm nhận được những này chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đối hà nộ cảm xúc, có ghen ghét, có không phục Đối với chiến tích kinh người như vậy vậy mà không phải từ bọn hắn cái này quần thể bên trong người đánh ra, mọi người cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cho nên bọn hắn rất để ý phân tích, phân tích, đây không phải bọn hắn coi trọng cỡ nào, để ý nhiều hà ngộ, bọn hắn chỉ là đang vì mình vì cái gì không có có thể đánh ra dạng này chiến tích tìm lý do. Mà bây giờ, lý do này nhường mọi người rất hài lòng. Bởi vì cái này lý do nói rõ không phải bọn hắn không đủ yếu tú mà là cái này đấu trường lại càng dễ phóng đại hàng ngộ ưu thế như vậy chờ đến chính quy chức nghiệp trên sàn thi đấu hàng ngộ ưu thế sẽ không từ phát huy mà bọn hắn vẫn là bọn hắn mọi người liền là nghĩ như vậy cho nên mới một mảnh thoải mái đi chờ đến họ phớt lìn thi đấu tiểu tử này khả năng liền không có thư thái như vậy kết quả có người nghĩ so Dương Kỳ coi là còn muốn vượt mức quy định một chút cũng chưa tới chính thức tranh tài chỉ là họ phớt lìn thi đấu bộ phận đã cảm thấy hàng ngộ muốn lộ ra nguyên hình Ừm, họ phớt thi đấu là cố định đội mọi người trước đó liền sẽ có thương có lượng sẽ không đi như năm bẻ bảy màng tùy tiện hắn lắm. Cho chuyện đến nơi này, mọi người cũng không có lại tiếp tục quan tâm kỹ càng Hà ngộ, bắt đầu trò chuyện họ phở thi đấu hợp thành. Các đội người mới đối thanh huấn thi đấu quy tắc đều là rất rõ ràng, biết họ phở lỉnh thi đấu bộ phận đem như thế nào vận hành. Trong mắt bọn hắn, bọn hắn liền là mạnh nhất, ưu tú nhất một đám, Tôn ra một đống đội trưởng, không ngoài ý muốn, không có thành đội trưởng, vậy cũng nên ưu tiên bị chọn lựa đồng đội. Mọi người lẫn nhau vui đùa, cùng Hà ngộ bọn hắn loại kia ba người tiểu quần thể không khí hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn nơi này chính là hoàn toàn không có người hội lo lắng cho mình không cách nào thông qua thanh huấn thi đấu. Hà ngộ bên này, mang đối xin phép nghỉ thủ đoạn này thấp thỏm cùng bất an, rốt cục vẫn là hoàn thành cùng ngày thứ hai đồng đội câu thông công việc. Hắn hy vọng bất chi sơn chỉ là mở cái cho đùa, nếu như không phải. Thua cái mấy trận cũng không trở thành ảnh hưởng rất lớn a. Hà ngộ nghĩ như vậy, cuối cùng dần dần cũng liền không có như vậy lo lắng. Sau đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, Hà ngộ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Cho dù là nói thẳng muốn xin phép nghỉ tránh chiến bất chi sơn, trên thực tế cũng đúng giờ xuất hiện ở trong trận đấu. Bất quá toàn thắng chiến tích cuối cùng vẫn là không có bảo trì lại. Ngày thứ 5, Hà Ngộ thua 2 trận, hắn thắng liên tiếp ghi chép không tính xin phép nghỉ trận kia, cuối cùng như ngừng lại 48 trận. Ngày thứ 6 thua càng nhiều hơn một chút, trọn vẹn 4 trận. Dù vậy, 20 chiến 16 thắng, đó cũng là 80% siêu cao tỷ số thắng. Nhưng ở hai ngày này trong trận đấu, Hà Ngộ cảm thấy rõ ràng đối cục hoàn cảnh biến hóa, đối thủ vậy mà bắt đầu nhắm vào hắn. Loại này bình thường là vương bài Xê vị tuyển thủ mới có lãnh ngộ Hà ngộ đứng tại phụ trợ vị lên vậy mà đều thể hội một thanh cho dù hắn tại nước suối chờ phục sinh cũng y Nguyên có thể chỉ huy nhưng dạng này nhằm vào vẫn là rất có ảnh hưởng dù sao chỉ huy cũng không phải có thể nhường đội ngũ 4 đánh 5 thần khí hướng hồ tập nập bị nhằm vào đối hàng ngộ lực chú ý cũng là một loại phân tán đang muốn kéo kéo tiểu địa đồ xem nhìn một chút nơi khác trạng hướng cụ thể lúc số tên đại Hán hướng ngươi tiếp cận vậy cũng tranh thủ thời gian bận tâm một chút trước mắt không phải nhưng là dù sao cũng phải tới nói ảnh hưởng có, nhưng cũng không có rất trí mạng. 80% tỷ số thắng liền là chứng minh tốt nhất. Tại ý thức đến họp bị nhằm vào về sau, Hà Nội cũng sẽ tương ứng chú ý một chút phương diện này. Bằng hắn xuất sắc ý thức cùng sức phán đoán, nói thật, đánh nhau khả năng bởi vì thao tác quá nhiều chi tiết có lòng không đủ lực, nhưng muốn chạy đi đường tránh một chút nhằm vào lại là dư xài. Mà lại loại này nhằm vào đối Hà ngộ mà nói tương đương với đem ý đồ rõ ràng bày ở trước mặt hắn, như thế nào phản chế phản nhằm vào, bằng cái kia đầu một giây đồng hồ liền có tám cái chủ ý ra rất nhanh nhằm vào liền thành bị nhằm vào. Ngày thứ 6 tranh tài buổi sáng còn thua 3 trận, buổi chiều cũng chỉ thua 1 trận. Đến ngày thứ 7 buổi sáng, toàn thắng chiến tích liền lại lần nữa trở về. Lại sau đó, cũng chỉ thừa nửa ngày xoá tài. Tất cả mọi người thành tích kỳ thật đều đã định hình, nhất buổi chiều 10 trận đấu đã không đủ để đối hơn 100 cục tranh tài số liệu sinh ra cái gì chất ảnh hưởng tới. Hàng nội dưới mắt tương đối lo lắng sớm đã không phải hắn bị nhằm vào vấn đề, mà là cao ca. 60 trận 51 thắng. Ngày thứ năm tranh tài đánh xong, Bọn hắn liền biết cái này cuối cùng rất khó khăn. Cho dù cao ca tỷ số thắng đem so với tiền sát thực tốt hơn nhiều, nhưng là khoảng cách cái này tỷ số thắng lại đã sớm không đùa. Thu ảnh hưởng này, luôn luôn vững như bàn thạch chu mặt biểu hiện lại có chỗ ba động, ngày thứ 6 biểu hiện đột phá tính chuẩn, cuối cùng một ngày này giữa trưa, tức thì bị cao ca nghiêm khắc quát lớn một trận. Chương 60, vì ngươi lo lắng, tiểu quần thể bên trong bầu không khí có chút khẩn trương. Đêm qua chu mặt báo lên chiến tích lúc, liền bị cao ca cỡ trách vài câu Nhưng hoàn toàn là nàng thường ngày chế nhạo nhà danh Chu Mạt khẩu khí, bầu không khí không việc gì. Nhưng tại cái này ngày cuối cùng buổi sáng, Chu Mạt biểu hiện tiếp tục không có khởi sắc về sau, Cao Ca khẩu khí thật là liền không đồng dạng, tìm từ chăm chú mà nghiêm khắc. Hà Ngộ cẩn thận nhớ lại một chút, từ khi hắn nhận biết hai cái vị này đến nay, Cao Ca đã kích nhà danh Chu Mạt sát thực nhiều vô số kể, nhưng thật không có nghiêm túc như vậy chăm chú qua. Cao Ca dưới mắt hiển nhiên là thực sự tức giận, trước đó còn cười toe toét đánh vài câu xóa Hà Ngộ dưới mắt thế, nhưng là thở mạnh cũng không dám một chút ta tỷ số thắng không sai biệt lắm đủ rồi, thua mấy trận cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Chu Mạt còn đang cố gắng vì chính mình biện bạch. ta là nói ngươi tỷ số thắng sao? ta đang nói thái độ của ngươi vấn đề. đến bắn vọt thời điểm bắt đầu thư giãn, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Cao ca trách mắng. chỉ nói ta thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, vậy còn ngươi? Chu Mạt phản bác. hoa, Hà Ngộ Trừng lớn mắt, bắt đầu có chút sợ hãi. tại Cao ca trước nay chưa từng có chân hỏa trước mặt, Chu Mạt vậy mà cũng lần đầu tiên phản kháng. Cái này, cái này, cái này. Cái này sẽ không không có cách dọn dẹp a Mình không thể tiếp tục xem, đến nghĩ một chút biện pháp khuyên ngăn nha. Hà ngộ điên cuồng mở động đầu góc, cao ca bên này đáp lời cũng đã vẩy mực vẩy về. Ta. Chiến tích của ta thế nhưng là tại đi lên. Dù là biết mình không có hy vọng gì, ta cũng tuyệt không có khả năng giống như người thư giãn. Ta. Ta sai rồi. Chu mặt nói. Ta đi. Hà ngộ sợ bóng sợ gió một trận. Hắn còn tưởng rằng chu mặt cũng bị kích thích hỏa muốn trắng trận phát tiết. Cái nào nghĩ liền một cái nói công phu liền nhận sợ. Bất qua nói đến, sư huynh đây không phải thái độ gì vấn đề a. Đây rõ ràng là bởi vì quá phận lo lắng cao ca tình trạng cho nên không cách nào tập trung tinh thần tranh tài a. Điểm ấy sư tỷ chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Hà Ngộ chính suy nghĩ đâu, nào nghĩ tới đi theo liền bị điểm danh. Hà Ngộ ngươi nói vài lời, Cao ca hắn, đây là ngươi nhường ta nói. Hà Ngộ thấy thế, cũng là cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, thực sự cũng là có chút đồng tình chu mặt lo lắng, cao ca lại muốn bị phun tình cảnh. Sư huynh đây cũng là lo lắng sư tỷ ngươi nha. Hà Ngộ nói, ta lúc nào cần hắn đến lo lắng. Cao ca nói, chu mặt phát cái cười khổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối với cái này hoàn toàn không cách nào phản bác, hai người từ khi biết đến bây giờ, Cao ca có cần hắn lo lắng thời điểm sao? Thật không có. Kết quả phía dưới chỉ thấy Hà Ngộ cẩn thận từng ly từng tí trở về một cái, giờ này khác này. Giờ này khác này, lo lắng hữu dụng không? Cao ca nói, loại tâm tình này lên sự tình, giảng đạo lý, là không thể giảng đạo lý. Hàng ngộ giống đang nói nhiễu khẩu lệnh. Ngươi hôm nay rất biết cách nói chuyện a ba. Cao ca chuyển hòa Hà ngộ. Sư tỷ ngươi để cho ta nói vài lời. Hà ngộ vạn phần hoảng sợ. Ngươi nhìn không ra hẳn là hướng về ai nói chuyện sao? Cao ca nói, ta sai rồi. Sư huynh ngươi giữ vững tinh thần đến. Sư tỷ tình trạng lo lắng cũng vô dụng, không bằng chúng ta cùng đi vì nàng cầu nguyện. Hà ngộ nói, vậy cũng không cần. Hai ngươi chuyên tâm chú ý tốt chính các ngươi. Cao ca nói, điểm ấy ta làm được rất tốt. Hàng ngộ nói. Đây mới là ta muốn cho người nói với hắn. Cao ca nói. Hướng ta học tập sư huynh. Hà ngộ lập tức phụ họa. Đi biết. Chu mặt nói. Khẩu khí nhìn qua nhàn nhạt, nhạt. Hà lão sư không phải trước kia liền nói cho chúng ta biết. Đánh trước nghiệp đầu tiên phải học được đối mặt thất bại. Quen thuộc thất bại sao? Cao ca khẩu khí lúc này nghe cũng bình hòa một chút. Minh Bạch. Chu mặt nói. Minh Bạch liền đi làm. Cao ca nói. Ta chỉ là không quen nhìn thấy người thất bại. Chu mặt còn nói. Quần thể bên trong lại lần nữa mặc. Bầu không khí lại lần nữa biến hóa, chỉ là lại nhiều chút không giống cảm xúc. Hàng ngộ vào đầu, hắn cảm giác mình lúc này tựa hồ lui quần thể sẽ có vẻ tương đối phù hợp. Luôn luôn muốn thói quen, không bằng liền từ giờ trở đi kết quả cao ca trầm mặt cũng không có thật lâu, rất nhanh liền có hồi phục. Tốt ta chú mặt đáp. Về sau cao ca lại chưa hồi phục, hàng ngộ cái này cào nửa ngày đầu, không có lui quần thể, nhưng cũng không có cách nào tại bầu không khí này hạ cắm lời gì, tựa hồ bất luận cái gì chứ tựa hồ cũng sẽ đánh toái một loại nào đó ý cảnh. Thời gian nghỉ trưa không có rất dài, rất nhanh buổi chiều tranh tài liền muốn bắt đầu. Thi đấu sự tình tổ trong phòng làm việc, cái này cả một cái giữa trưa lại đều đang bận rộn, rất nhiều người ngay cả cơm đều không có quan tâm ăn. Cái này ngày cuối cùng tranh tài, trừ bỏ tiếp tục thu thập tranh tài số liệu bên ngoài, thanh huấn tổ sẽ còn ngoài định mức chú ý một vài thứ, một chút cần đến cái này ngày cuối cùng mới có thể bày biện ra đến độ vận. Bởi vì thanh huấn thi đấu chế độ thi đấu cùng mục đích, cái này ngày cuối cùng tranh tài kỳ thật có chút rác rưởi thời gian hư vị. Tuyển bạt là từ 300 người chúng tuyển 80, mà cái này 80 người ở giữa cũng vô danh thứ hai tranh, biểu hiện tốt nhất cùng biểu hiện thứ 80, kết quả đồng dạng, đều là tiến vào họ phở lình thi đấu tiếp tục cố gắng. Như vậy đến cái này ngày cuối cùng, hoặc là ngày thứ 6, thậm chí càng ít một chút bắt đầu, liền có một ít biểu hiện 10 phần ưu dị, hay là 10 phần kém cỏi tuyển thủ, trước thời gian liền khóa chặt vị trí của bọn hắn. Bọn hắn tại tốt xấu hai đầu biểu hiện, dù cho sau cùng một ngày, hai ngày thậm chí 3 ngày biểu hiện không thế nào tích cực, cũng sẽ không có lớn ảnh hưởng. Thế là rất nhiều tuyển thủ tâm thái tại lúc này liền sẽ phát sinh một chút biến hóa vi diệu, đánh thật hay có lẽ sẽ trở nên không có như vậy tập trung tinh thần, đánh không được khá cũng có thể là mất hết cả hướng bắt đầu vào đã mẹ không sợ rơi, đương nhiên cũng có nguyên nhân này không tuyệt vời mất tâm, tâm tính buông lỏng sau ngược lại siêu trình độ phát huy. Loại này bởi vì tâm tính biến hóa mà sinh ra thành tích lưu động, thanh huấn tổ sẽ không đối mỗi cái tuyển thủ tiến hành đào sâu, nhưng là đặc biệt dễ thấy lại phần lớn hội lấy ra phân tích một phen, mà cái này cũng là sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng tuyển thủ đánh giá lúc nghỉ trưa ở giữa, thông qua đối đầu buổi trưa, thậm chí ngày thứ 6 tranh tài thống kê cùng quan sát, một phần danh sách cũng đã đưa đến Đông Hoa Sơn trên tay, đều là giai đoạn sau cùng biểu hiện chậm trùng khá lớn tuyển thủ. Nói thật, Đông Hoa Sơn có chút sợ nhìn phần danh sách này, hắn không hy vọng mình xem trọng cùng mong đợi một số người tên xuất hiện ở phía trên. Bởi vì lấy kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, giai đoạn này tương đối phổ biến còn là bởi vì thư giãn mà xuất hiện trượt, vương lòng tâm tính siêu trình độ phát huy lịch tởm tương đối hiếm thấy. Thế là tại cầm tới danh sách lúc. Đông Hoa Sơn lần đầu tiên không có đi xem danh tự, đi trước quét tỷ số thắng. 22 vị tuyển thủ danh sách, thu quét qua, tỷ số thắng nhiều tại 50% trở xuống, chỗ này Đông Hoa Sơn trong lòng an tâm một chút. Hắn chỉ là lo lắng ưu tú tuyển thủ tại cửa này lên mất phần, về phần những cái kia vốn là chẳng ra sao cả, vò đã mẹ không sợ sức hắn cũng không chút nào để ý. Cũng là căn cứ phần này quan tâm, thu đảo qua về sau, ánh mắt của hắn lập tức rơi hướng lên phía trên cao thắng suất tuyển thủ, quét về phía bọn hắn chia vài hàng tỷ số thắng số liệu. Cái này vài hàng theo thứ tự là thứ nhất đến ngày thứ 5 đồng đều giá trị, cùng ngày thứ 6 cùng ngày thứ 7 buổi sáng. Tổ thứ nhất số liệu, liền để Đông Hoa Sơn tiếc nuối không thôi. Đầu 5 ngày tỷ số thắng, 6,7,5%, 75 không tính hàng đầu, nhưng cũng tương đương ưu tú, tại bản kỳ tuyển thủ bên trong tiến vào 80 tên người đơn vấn đề không lớn. Nhưng từ ngày thứ 6 bắt đầu, tỷ số thắng chuyển tiếp đột ngột. Ngày thứ 6 tỷ số thắng, 45%, ngày thứ 7 buổi sáng tỷ số thắng, 50%. Cái này giảm mức độ không thể bảo là không lớn. Nguyên nhân cụ thể, thi đấu sự tình tổ hội và hôm nay tranh tài sau khi hoàn thành, đối bộ phận này giai đoạn sau cùng chập trùng đột xuất tuyển thủ làm một cái chuyên môn chỉnh lý. Những cái kêu từ chênh lệnh thay đổi kém, liền sẽ không xâm nhập phân tích. Nhưng là giống cái này từ chuyển biến tốt đẹp xấu, lại đều hội chuyên môn nghiên cứu một chút hắn tranh tài biểu hiện đến cho ra kết luận. Nếu như bị xác định là tâm tính vấn đề, 67,5 cái này tỷ số thắng cấp bậc, tại cái này kỳ tuyển thủ bên trong còn không có yếu tố đến không thể thay thế a Đông Hoa Sơn nghĩ đến, cảm thấy thở dài, ánh mắt trái rời, nhìn về phía vị này tuyển thủ danh tự. Chu Mạn. Cái tên này hắn không có rất trực tiếp ấn tượng, nhưng là lờ mờ lại cũng cảm thấy là nghe qua. Chương 61, hạ xuống cùng lên cao. Cái này Chu Mạn, các ngươi ai hiểu khá rõ, mình không quá có ấn tượng, Đông Hoa Sơn rất tự nhiên liền hỏi. Cái này hỏi một chút, một mảnh yên lặng, thất này thực sự có chút ngắn ngủi, không ai có thể đối 300 vị tuyển thủ từng cái thuộc như lòng bàn tay. Bất quá tại một lát thiên tĩnh về sau, rốt cục có người nhấc tay đặt câu hỏi là cái kia tốt sao? là tốt, ngươi biết. Đông Hoa Sơn nhìn về phía vị này bộ hạ, từ khẩu khí của hắn bên trong Đông Hoa Sơn cũng đã hiểu, vị này đối cái này Chu mặt Đại Khái cũng là không dám xưng hiểu rõ, cho nên trả lời có chút do dự. Hắn tương đối nhiều dùng thản một bên, lệnh phong thủ, tiến công tính hơi thiếu, bất quá cũng may vững vàng, ý đồ nhằm vào hắn đoạn đường này đối thủ, thường xuyên hội lãng phí tiền kỳ tiết ấu, xem như một cái đặc điểm tươi sáng, cần một chút đoàn đội mạch suy nghĩ đến phối hợp tuyển thủ đi. Vị này bộ hạ hồi đáp. Ngươi nói hắn rất vững vàng. Đông Hoa Sơn lược nghi hoặc. Đúng thế bộ hạ đối địa phương khác tựa hồ còn có do dự, nhưng đối điểm này nhìn lòng tin 10 phần, 10 phần xác định gật đầu. Ngươi nhìn hắn hai ngày này chiến tích. Đông Hoa Sơn chào hỏi vị này tới. Vững vàng tuyển thủ lại có như thế lớn chập trùng, nhưng Đông Hoa Sơn cảm thấy có chút không khoa học. Vị kia đụng lên đến, xem xét chu mặt hai ngày này tỷ số thắng trượt, cũng là kinh ngạc không thôi, trần chờ một chút sau nói, ách, hắn là thật rất ổn. Bất quá hắn đấu pháp xác thực tương đối an đồng đội." có phải hay không cuối cùng này hai ngày đồng đội có một chút tản mạn rồi Đông Hoa Sơn nghe xong có lý một cái lệnh phòng thủ thẳng một bên không thể chỉ nhìn bọn họ cả gì toàn trường nếu thật là cái khác đồng đội bởi vì thi đấu chuyện lớn cục đã định bắt đầu tùy ý qua loa vậy hắn xác thực cũng không có cách nào mang theo toàn trường tiết tấu vậy thì ngươi đến phụ trách quay đầu nhìn kỹ một chút hắn hai ngày này tranh tài đi Đông Hoa Sơn phân phó được rồi bộ hạ lĩnh mệnh Đông Hoa Sơn tiếp tục xem trong tay danh sách lại không nghĩ chu mạt về sau lập tức nhảy vào trong mắt là một cái hắn nhận biết, đồng thời cũng không tính quá xa lạ tuyển thủ Triệu Tiến Hà đến từ Thiên Trạch Chiến đội người mới thì trước đi rừng năm ngày tỷ số thắng so Chu Mạn hơi thấp 65% bất quá Đông Hoa Sơn tin tưởng chức nghiệp đội người mới đến đủ phân huấn thi đấu phần lớn liền là đi cái đi ngang qua sân khấu bọn hắn sẽ không cảm thấy mình không cách nào thông qua thậm chí tại có mẫu đội Cam Đoan về sau cũng không quá lo lắng tuyển tú trên đại hội sẽ không người chọn lựa đã tương đối quen thuộc chức nghiệp vòng bọn hắn càng để ý là tuyển tú trên đại hội chọn chúng mình chính là không phải mình ngưỡng mộ trong lòng chiến đội, cho nên tại những tuyển thủ khác vì mỗi ngày tranh tài thắng bại lo nghĩ lúc, bọn hắn ngược lại là càng chú ý tuyển thủ trên đại hội các đại chiến đội tuyển tú thuận vị, chính mình nghĩ đi chiến đội thứ mấy thuận vị, bọn hắn năm nay hy vọng bổ sung là vị trí nào, các loại những này tại thanh huấn thi đấu tuyến thượng thi đấu bộ phận căn bản còn sẽ không nói về vấn đề, lại là bọn hắn trước kia liền bắt đầu quan tâm, cho nên bộ phận này tranh tài, ngươi muốn nói bọn hắn qua loa, kia cũng không trở thành mọi người tranh tài thái độ đều vẫn là rất đoan chính, nhưng là so ra mà nói cao hơn một bậc bọn hắn cũng xác thực không có lớn như vậy cảm giác nguy cơ, không có dồn hết sức lực tranh thủ càng nhiều thắng lợi sức mạnh, cũng đại khái là căn cứ vào loại tâm tính này, những này chiến đội thanh huấn tuyển thủ biểu hiện đồng dạng cũng sẽ không có quá nổi lên nằm, nhưng là lần này cái này triệu tiến hà, không ngờ xuất hiện ở phần danh sách này tại, giống như chu mạn ngày thứ 6 cùng sáng hôm nay tranh tài, tỷ số thắng đột nhiên rõ ràng trượt, cái này triệu tiến hà là chuyện gì xảy ra? Đông Hoa Sơn nhận biết tên này tuyển thủ, bất quá hai ngày này vừa vặn không có nhìn qua hắn tranh tài, thế là lại hỏi. Cái này hỏi một chút biết được người liền có thêm, lao nhau đều là nói. Tiến hà hắn tại đếm thử một chút mới xáo lộ có người nói, chỉ nghe xưng hô này, liền biết có người theo những này chiến đội thanh huấn tuyển thủ còn là có chút quen thuộc. Mới xáo lộ. Đông Hoa Sơn không hiểu. Đây không phải lại lập tức phải phiên bản đổi mới, đồng thời tăng thêm mới anh hùng sao. Ta nhìn Sơn hà hai ngày này đấu pháp, giống như có lẽ đã là tại đếm thử bản mới bản Cái này cùng trước mắt phiên bản vẫn còn có chút không xứng đôi, cho nên chiến tích có chút bất ổn đi. Người này nói tiếp, đây không phải làm loạn sao. đông Hoa Sơn giở khóc giở cười, cũng không biết là nên cảm khái Triệu Tiến Hà tâm lớn, vẫn là khí hắn đem thanh huấn thi đấu đương thí luyện trận. Bất quá đông Hoa Sơn trong lòng cũng tin tưởng, đừng nhìn Triệu Tiến Hà tỷ số thắng nhìn qua so cái kia chu mặt còn muốn kém một chút, nhưng hắn chiến đội người mới thân phận thật thì tương đương với một thanh danh đào tư mệnh, có thể ngăn cản một lần trí mạng thương hại. Chu mặt có khả năng lại bởi vì thái độ thư giãn một loại vấn đề bị loại bỏ nổi danh đơn, nhưng là đã bị chiến đội khảo hạch bồi dưỡng qua người mới lại sẽ không bởi vì dạng này nguyên nhân bị loại bỏ. Phải nhắc nhở hắn một chút không, lúc này bộ hạ hỏi. Liên đã nửa ngày, theo hắn đi thôi, nếu là hắn cuối cùng đem hắn cho điểm đều mang xuống, đó cũng là hắn gieo gió gật báo. Đông Hoa Sơn nửa vừa cười vừa nói, nhưng mọi người cũng không rõ ràng lao đại đến cùng phải hay không nghiêm túc. Nói thực ra chiến đội đưa tới thanh huấn thi đấu người mới có vẻ như còn không có liên tuyến thượng tuyến đều không thể thông qua đi Đông Hoa Sơn bên này cũng đã không để ý tới phản ứng của mọi người tiếp lấy nhìn danh sách sau đó mấy cái danh tự đều là nửa sống nửa chín cũng là hiểu rõ một chút sau liền phân phó xuống dưới lại về sau cái kia chính là chiến tích vốn cũng không thu hút cuối cùng hai ngày đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương vậy cũng không cần thiết làm nhiều hiểu rõ nhưng là ngay tại Đông Hoa Sơn ánh mắt chuẩn bị rời đi danh sách lúc đung nhiên lại từ tỷ số thắng liệt biểu bên trong nhìn đến một nhóm dị dạng năm ngày tỷ số thắng 43%. Nhưng là ngày thứ 6 tỷ số thắng, đồng nhiên thăng đến 60%. Ngày thứ 7 trên nửa tỷ số thắng, cũng là 60%. So sánh với những người khác tại cuối cùng 2 ngày bởi vì mất đi đấu trí bắt đầu trượt, vị này nhìn tỷ số thắng đã không có gì hí tuyển thủ, tỷ số thắng tại cuối cùng 2 ngày ngược lại là đang lên cao. Dạng này người cũng không phải là không có, có ít người liền là tại thích đứng thanh huấn thi đấu nhịp điệu thi đấu về sau, dần dần càng đánh càng tốt. Thanh huấn thi đấu hội xem kỹ trước sau tỷ số thắng biến hóa, Dự tính ban đầu vốn cũng không phải là vì tìm ra ai sẽ đắc ý quyền hình Bản ý là không muốn bỏ qua những cái kia mới đầu không quá thích hướng nhịp điệu thi đấu không có đánh tốt Nhưng dần dần sau khi thích hướng càng ngày càng tốt người Kết quả từ chấp hành phương án này đến nay Loại này càng đánh càng tốt không thấy được mấy cái Tốt buông lỏng, cùng càng đánh càng kém ngược lại thành chủ lưu Nghĩ không ra cái này kỳ vậy mà ra dạng này một vị sao Đông Hoa Sơn nghĩ đến đã nhìn về phía vị này tuyển thủ danh tự Cao ca Nhìn thấy cái tên này lúc Một tiếng sư tỷ cứu ta lập tức đã ở Đông Hoa Sơn mảng nhị bên cạnh ẩn ẩn chấn động. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua trên danh sách chỗ có danh tự về sau, ngẩng đầu đến xem hướng đưa tới danh sách nhân viên công tác hỏi, Hà Ngộ không có ở trên đây sao? Hà Ngộ, kia nhân viên công tác chần chờ một chút, hắn có cần phải sao? Hắn tỉ số thắng trước sau chênh lệch không lớn sao? Đông Hoa Sơn hỏi. Hắn muốn nói lời, kia thật là thay đổi rất nhanh. Nhưng là, hắn còn cần phóng tới danh sách này bên trong tới sao? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Đông Hoa Sơn khoát tay áo. Sắc thực lấy Hà Ngộ sáng tạo thắng liên tiếp đã không cần lại dùng những này việc nhỏ không đáng kể đi hoài nghi thực lực của hắn. Chỉ là khi nhìn đến Cao Ca về sau, Đông Hoa Sơn vô ý thức liền nghĩ đến Hà Ngộ, đồng thời cũng nghĩ đến Hà Ngộ nếu như bỏ vào danh sách này bên trong, lại sẽ là một cái sau khi thích đứng phát lực đại điển hình. Cho nên cái này Cao Ca. Đông Hoa Sơn nhớ kỹ bởi vì nhìn Hà Ngộ, vẫn là có nhìn qua vị này tuyển thủ tranh tài. Là vị nữ tuyển thủ, vị trí đường giữa, nhưng biểu hiện lại không thể nói nhường hắn có ấn tượng gì khác sâu địa phương bất quá khó được có loại này càng đánh càng tốt tuyển thủ nhìn kỹ một chút đi đông hoa sơn nghĩ đến một bên buông xuống danh sách một bên an bài xuống dưới cao ca tuyển thủ tranh tài trước sau biến hóa cũng tìm người chuyên môn chú ý một chút chương 62, bị làm hư nhất buổi chiều tranh tài không có phát sinh cái gì hấp dẫn anh mắt sự tình tuyến thượng thi đấu bộ phận cứ như vậy tại không có chút rung động nào bên trong kết thúc đông hoa sơn tự mình hiện thân ba trăm dũng sĩ quân thể cùng mọi người giao đái chuyện sau đó nghi đơn giản liền là chờ đợi xếp bảng loại hình nhưng là rất nhiều người nhìn đã biết mình kết cục Đông Hoa Sơn bên này lời còn chưa nói hết đâu liền đã có người lặng yên thối lui ra khỏi 300 trăm dũng sĩ quần thể Đông Hoa Sơn không để ý đến nhiều như vậy đối không được tuyển cường giả bọn hắn hội có một ít ta đuổi cùng cổ vũ nhưng cũng đều là tại quần thể bên trong trực tiếp hà e, từng cái tìm đi kia trừ phi là có cái gì đặc biệt nguyên nhân cần giao phó bảy ngày mật độ cao tranh tài vất vả mọi người cảm tạ mọi người đối với chúng ta tranh tài duy trì Đông Hoa Sơn cuối cùng nói quần thể bên trong liên tiếp biểu lộ đáp lại về sau dần dần an tĩnh lại sát vách ba người tiểu quân thể hà ngộ một mực âm thầm thăm dò phát hiện không người nói chuyện cũng không dám dẫn đầu lên tiếng thực sự cũng không biết nói cái gì tương đối phù hợp kết quả dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc vẫn là cao ca trực tiếp điểm tên chu mạt Buổi chiêu tranh tài như thế nào cao ca chu mạt hỏi tám tháng chu mạt nói nhìn má người vẫn hữu dụng cao ca nhìn có chút đắc ý chu mạt không phản bắt được phát cái cười khổ biểu lộ kia qua bên kia chờ ta đi cao ca nói Hà Ngộ mồ hôi đổ như thác, hắn hiểu được Cao cao ý tứ, có thể lời này nghe làm sao lại như thế làm người ta sợ hãi đâu, cũng không nhất định liền có thể thông qua đi. Chu Mạt nói. Vậy liên tiếp theo kỳ cùng một chỗ, vấn đề không lớn. Cao Ca nói. Hà Ngộ cũng không có vấn đề a. Chu Mạt Hà Ngộ, rốt cục đến phiên mình ra sân. Hà Ngộ hít sâu, nổi lên, ra vẻ trấn định, hẳn là tạm được. Không biết tố cách Dương Kỳ bọn hắn như thế nào. Chu Mạt bắt đầu chia tâm người hắn quen biết, Mặc Tiện không phải cũng có tham gia. Cao Ca nói: "Kia thật là là tham gia." Hà Ngộ cảm khái, hắn không định họ phở lìn. Cao Ca nói: "Cũng không chuẩn bị đi." Hà Ngộ đoán, tại 300 dụng sĩ quần thể thời kỳ, cũng hiểu được một chút có quan hệ họ phở lìn thi đấu bộ phận nội dung. Biết họ phở lìn thi đấu bộ phận lại không có thể giống tuyến thượng dạng này tùy ý, không có khả năng lại cho phép Mạc Tiện một ngày như vậy chỉ đánh nửa giờ hiện tượng tồn tại. Như thế thế tất cùng Mạc Tiện bảng giờ rất phát sinh xung đột, tầm quan trọng đối với hắn mà nói là không trò chơi, đương nhiên không chút do dự liền sẽ bị bỏ. Ba người cái này chính cho chuyện, đương nhiên tập thể nhận được tin tức nhắc nhở, chuyển quần thể xem xét. Lãng bảy chiến đội nhóm lớn bên trong, Triệu Tiến Nhiên điểm danh ba người bọn họ, "Chúc mừng chúng ta Lãng bảy chiến đội ba vị hảo kiệt, hướng tuyển thủ chuyên nghiệp tiếp sống lại bước tiến lên một bước." Hà ngộ lại lần nữa cuồng mồ hôi. Cái này Triệu Tiến Nhiên vậy mà bóp lấy bọn hắn thành huấn thi đấu họ phở lỉn thi đấu bộ phận kết thúc thời gian cho bọn hắn chúc phúc, cũng coi là tương đương có lòng, nhưng vấn đề là chúc phúc trước đó trước làm làm rõ rằng a. Ba người cũng không phải đều hướng về phía trước bước tiến lên một bước có người rất có thể là muốn dậm chân tại chỗ à? không biết là đột nhiên kịp phản ứng vẫn là thu được cái gì nhắc nhở. đống nhiên chỉ thấy vừa mới phát ra tin tức bị du về. la sư huynh nhắc nhở hắn. hàng ngộ chính đoán đâu? tin tức lại lần nữa phát ra, lần này là hai người. chúc mừng chúng ta lãng bảy chiến đội hai vị hào kiệt, hướng tuyển thủ chuyên nghiệp kiếp sống lại bước tiến lên một bước. triệu tiến nhiên phát ra tin tức, một chuỗi vung hoa biểu lộ, thấy hàng nội khóc không ra nước mắt. cái này triệu tiến nhiên thật là muốn đem người làm tức chết. tiểu quần thể bên trong cao ca kêu lên. Mà những cái kia đang nhìn quân thể, nhìn thấy trước sau hai cái tin không nhất trí, như thế nào còn có thể không rõ. Hà Ngộ lập tức liền nhận được đến từ trúc giai âm nói chuyện riêng, tình huống như thế nào? Sư tỷ nàng, nàng tỷ số thắng không quá lạc quan, có khả năng vào không được vòng tiếp theo. Hà Ngộ nói, không thể nào. Trúc giai âm kinh ngạc. Hà Ngộ trở về cái vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này còn có thể nói cái gì? Triệu Tiến Nhiên đây thật là. Trúc giai âm đi theo cũng đối Triệu Tiến Nhiên thao tác im lặng. Cũng không có gì, sư tỷ đại khí đây. Hà Ngộ nhìn xem tiểu quần thể bên kia cao ca nhả danh nói, trong lòng đối cao ca tiếp tục bội phục. Lãng bảy nhóm lớn bên kia, nói thật chính là không có tiền hậu bất nhất gây nên hai cái tin, chỉ nhìn một cách đơn thuần Triệu tiến Nhiên cuối cùng cái này Hà Ngộ, chu mặt mà không có cao ca tin tức, mọi người cũng cơ bản cũng đoán ra là tình huống như thế nào. Tất cả mọi người biểu hiện ra so với Triệu tiến Nhiên càng thêm ưu tú equer, đều giả vờ không biết điều này nói rõ cái gì, cùng một chỗ đối Hà Ngộ, chu mặt biểu thị lấy chúc mừng. Sau khi mặt không có biểu lộ, Lại không có nghĩa là tự mình không lên tiếng, tin tức rất nhanh từ lãng bảy quần thể khuyết tán hướng trong trường, cùng Cao Ca quen biết người cũng trước tiên chú ý tới cái này một tin tức. Tình huống như thế nào ba? Đế tử phòng hữu kiêm hảo hữu Lý Thu Mân lập tức cửa sổ nhỏ Cao Ca. Cái gì? Cao Ca còn không có kịp phản ứng. Ngay cả Chu Mặt đều có thể thông qua tuyển bạn ngươi là chuyện gì xảy ra? Lý Thu Mân hỏi. Lời nói này, giống như Chu Mặt rất tồi tệ giống như. Cao Ca nói. kia cũng không trở thành so người lợi hại a lý Thu Mân nói Đây đại khái là rất nhiều người cảm giác đi. Cao ca nhìn xem cái tin tức này, trầm mặt có một hồi mới nói, nhưng thật ra là dạng này nha. Người không sao chứ ngươi. Lý Thu Mân cảm thấy cao ca hiện tại vấn đề có một ít nghiêm trọng. Gần nhất tại Phát phát hiện mình một chút không đủ về sau. Ta cũng một mực tại suy nghĩ đây là có chuyện gì, vì cái gì ta hội hình thành thói quen như vậy cùng đấu pháp. Cao ca nói. a, tham gia thanh huấn sau trận đấu ta rốt cuộc tìm được đáp án. Ta là bị người nào đó làm hư. Cao ca nói. Ngươi đang nói cái gì nha Ta đánh đến rất rất nhiều tranh tài tốt đều là hắn. Thế là một phương này hướng đâu, cơ bản không quá cần ta trợ giúp, ngược lại là thường xuyên sẽ có công kích đoạn đường này đi rừng, trung đan hoặc là phụ trợ cuối cùng xám xịt rút lui, để cho ta tại đường sông, tại đối diện hồng khu có mai phục cơ hội của bọn hắn. Thế là thời gian dần qua ta liền có thói quen như vậy cùng đấu pháp." Cao Ca nói. "Tỷ tỷ, ngươi nói từng chữ ta đều biết, nhưng là đặt chung một chỗ ta xem không hiểu nha." Lý Thu Mân lo nghĩ, nàng không phải vương giả vinh diệu người chơi. Dù cho theo Cao Ca rất quen rất quen cũng không có lòng chú ý, Cao Ca cái này vừa lên chuyên nghiệp thuật nữ, Lý Thu Mân lập tức như lọt vào trong sương ngủ. Tóm lại chính là, ta cho tới nay dương dương đắc ý đặc biệt cùng phong cách, nhưng thật ra là phải có hắn ở bên người mới thành lập. Cao Ca nói. Cho nên lần này không có hắn. Người liền. Ta đang cố gắng. Cao Ca phát cái khuôn mặt tươi cười. Tốt à Lý Thu Mân bất đắc dĩ. Nàng cùng Cao Ca là từ đại học mới bắt đầu quen biết hảo hữu, từ khi biết Cao Ca ngày đầu tiên lên. Cao ca bên người liền tổng xuất hiện như thế một vị nhìn cũng không thế nào xuất chúng nam sinh. Cao ca nói đông không dám hướng tây, nhìn đều có chút buồn cười. Thế nhưng là hệ vật lý học sinh, rõ ràng nhất lực tác dụng là tương hỗ. Nhìn Cao ca độc lập tự chủ, chu mạn nhẫn nhục chịu đựng, có thể cái này không phải là không chu mặt đối Cao ca chiều theo. Điểm này quá nhiều người không nhìn thấy, hai người mình cũng đã sớm quen thuộc thành tự nhiên. Có thể là thông qua cái trò chơi này, Cao ca lại dẫn đầu có thanh tỉnh ý thức. Có quan hệ trò chơi nội dung, Lý Thu Mân một chữ đều nghe không hiểu. Thế nhưng là nhìn rất cường đại cao ca đối chu Mạn ý lại, Lý Thu Mân từ biết bọn hắn ngày đầu tiên lên cũng cảm giác được. Thế là tại sân chơi bên trên, không có cao ca chu mạc, vẫn như cũng là cái kia đáng tin an tâm tốt. Thế nhưng là không có chu Mạn cao ca, đã mất đi phần này an tâm, nàng đấu pháp liền có vẻ hơi cô độc. Như vậy, hai người cùng một chỗ không phải tốt sao. Lý Thu Mân trên trực giác phản ứng chính là như thế, thế nhưng là cho dù nàng đối trò chơi không hiểu nhiều, nhưng cũng biết tại nghiêm túc chức nghiệp trên trận, cũng không phải hai người nghĩ cùng một chỗ liền có thể cùng nhau Cũng còn tốt nha thế là nàng lại nói với Cao ca. Như vậy, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoắn về đi theo ta nàng cười nói. Chương 63, ngươi đi trước. Nếu như thuận lợi thông qua thanh huấn tuyển bạn kia Cao ca cái này đã đến năm thứ ba đại học việc học sẽ như thế nào? Cái đề tài này Lý Thu Mân cùng Cao ca không có đi trò chuyện, mọi người đấy lòng đều yên lặng biết đáp án. Ngược lại là dưới mắt, thanh huấn lựa chọn vậy mà có chút quanh co, cái này Cao ca hội lựa chọn ra sao? Lý Thu Mân trong lòng phản lại cảm thấy có chút không chắc. Trở về tiếp tục việc học thuật nhìn là thuận lý thành trương sự tình, nhưng nếu Cao Ca khởi sướng hung ác đến, bỏ học khổ luyện, nhắm chuẩn lần sau cơ hội đâu. Loại này thao tác phát sinh trên người Cao Ca, Lý Thu Mân cũng tuyệt không ngoài ý muốn. Nàng nói đùa nói Cao Ca trở về bồi mình, cũng là nghĩ rõ xét điểm ý ra, kết quả cuối cùng chỉ lấy lấy được Cao Ca đáp lại một cái khuôn mặt tê. Ê cười. Mấy ngày nay tranh tài rất vất vả a Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lý Thu Mân đành phải nói như thế. Được rồi, ta trước đi ăn cơm. Cao Ca trả lời Cùng ăn. Lý Thu Mân nói, cũng trở về cái khuôn mặt tươi cười. Từ trong phòng ra, Cao Ca nhìn đến cơm chiều đã dọn lên bàn ăn, thấy được nàng từ gian phòng ra, chính ở phòng khách xem TV Cao Ca 33 nhanh nhẹn đứng dậy, khí khí dương dương hướng phía bàn ăn vọt tới. Hôm nay đánh thế nào, một bên ngồi xuống đi bắt bát cơm, Cao Cha một bên rất tùy ý hỏi câu. Cao Ca đang làm cái gì sự tình, bọn hắn cái này đương cha là mẹ tự nhiên vẫn là tin tưởng. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền độc lập đến giỏi người, rất sớm đã bắt đầu làm mình chủ. Điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp Nghe nói cực ít nữ hải tử xử lý cái này, bất quá Cao ca có quyết định, bọn hắn cũng liền bất quá hỏi nhiều như vậy, trong mắt bọn hắn Cao ca đã là cái có thể đối với mình hành vi hoàn toàn phụ trách người trưởng thành rồi. Vẫn được. Cao ca đáp đến cũng rất tùy ý, đang muốn hướng trên bàn cân ngồi, chợt nghe tiếng trông cửa vang. Lúc này ai nha? Cao cha miệng lấy nói thầm, thân thể lại không kéo, còn không có tọa hạ Cao ca qua đi mở cửa, sau đó liền là sưng sờ. Sao ngươi lại tới đây? Cao ca nhìn xem ngoài cửa chu mạng, ngẩn người rồi nói ra là ai tới? Cao cha ở bên trong hô hào. là Chu Mạt. Cao ca ứng tiếng. ta đến xem. ngoài cửa Chu Mạt thì đang trả lời Cao ca. có gì có thể nhìn? Cao ca hỏi. ê. Chu Mạt đáp không được. là Chu Mạt à, làm sao còn không tiến vào? trong phòng Cao cha lại gọi hàng. vào đi. Cao ca chạm hướng bên cạnh, đem Chu Mạt nhường vào. Chu Mạt tới. ăn cơm sao? vừa từ phòng bếp ra Cao ca mụ mụ nhìn thấy Chu Mạt tiến đến, lập tức hỏi nên qua A Di chính đổi giày Chu Mạt vội vàng hướng thanh. Lúc nào ăn, Cao Ca đứng ở một bên hỏi. liền, tùy tiện ăn một chút. Chu Mạt bối rối, trận đấu này đánh xong cũng cũng không lâu lắm, hắn gái này liền đã chạy đến Cao Ca nhà tới. cái này ở trong nào có ăn cơm thời gian, kia thì lại ăn điểm đi. Cao Ca cũng không ngừng xuyên, xoay người đi phòng bếp lại đựng chén cơm, cầm đôi đưa ra. thật nên qua, thay xong giày Chu Mạt còn ý đồ rẽ rùa một chút, nhìn Cao Ca cơm này đều tới cho hắn tới, xám xịt chạy đến ngồi xuống. Các người đây là đánh xong so tài chuẩn bị ăn mừng một trận sau. Cao cha nhìn xem hai hải tử hỏi. Lúc này mới đến đâu, còn không đến mức. Cao ca nói. Phía sau còn gì nữa không? Cao cha hỏi. Nếu như thông qua lời nói, còn có họ phở liền thi đấu, đến lúc đó liền cần rời nhà một đoạn thời gian. Cao ca nói. Đi đâu? Phải bao lâu? Cao mẹ hỏi. Phải bao lâu? Cao ca quay đầu hỏi chu mạc tranh tài điều lệ cái này việc nhỏ không đáng kể đồ vật vẫn là chu mạc hiểu rõ hơn một chút. Ở liền thi đấu là tại thâm hải thành phố, đại khái cần chừng 10 ngày. Chu mặt một bên trả lời, một bên trộm xem xét Cao Ca một chút. Lại sau đó chợt ý thức được một cái vấn đề rất thực tế, hắn tham gia thanh huấn thi đấu trước nghiệp kiếp sống hành trình, theo phụ mẫu giao phó chính là theo Cao Ca cùng nhau. Nhưng bây giờ Cao Ca lại muốn trước vừa đứng xuống xe, tiếp xuống liền tự mình một người, cái này theo phụ mẫu bên kia làm sao giao phó. Ngay cả Cao Ca đều không đi ngơi mù lên cái gì hống, não bổ lấy phụ mẫu răn dạy giọng điệu, chu mặt có chút mà người chỉ mới nghĩ lấy tới nhìn một cái cao ca đều quên tình cảnh của mình tựa hồ cũng không tươi đẹp chu mạt tan a dùng bữa cao mẹ nhìn thấy chu mạt bất động kêu lên a nha chu mạt cuốn quít tiếng thanh ăn cơm dùng nữa lúc nào đi cao mẹ quay đầu lại tiếp tục hỏi cao ca còn không biết muốn chờ thông chi đoán chừng hẳn là sau mùa xuân đi cao ca thần sắc như thường đáp cao cha cao mẹ sau đó cũng liền không hỏi thêm gì nữa sau khi ăn xong muốn giúp lấy thu thập cao ca bị cao mẹ đánh gãy nhường nàng đi chào hỏi chu mạt Cao ca đành phải coi như thôi, quét mắt ngốc đứng một bên chu mạc, đi ta phòng đi. Nha! Chu mạc cũng không cần cao ca dẫn đường, liền hướng cao ca gian phòng đi, vào cửa nhìn xem trong phòng này khắp nơi có thể thấy được vương giả vinh diệu nguyên tố, khá lắm đặt ở bắt mắt nhất chỗ ra cắt lượng bản số lượng có hạn phỉ củ, vẫn là lớp 10 cao ca sinh nhật thời điểm, mình cất hơn mấy tháng tiền tiêu vật canh dự ở đèm bán thời gian kịp thời tranh mua mới mua được. Chu mạc đi đến chỗ gần nhìn một chút, hơn 5 năm đi qua, phỉ củ mới tinh như lúc ban đầu Khó khăn nhất quản lý khe hở đều không có một chút xám Làm gì? Nghĩ muốn trở về à? Phía sau tiến đến Cao Ca nhìn xem Chu Mặt đi nhìn tay kia xử lý, nói đùa. Sao lại thế? Chu Mặt lui ra một bước, thoát khỏi hiểm nghi ngờ. Là cô ý tới dỗ dành ta sao? Cao Ca đi đến bên giường, ngược lại ở bên trên, liền đến xem đứng một bên Chu Mặt nói. Ngồi a, muốn uống gì sao? Cao Ca hỏi. Không uống. Chu Mặt nói. Ngồi vào Cao Ca trước bàn sách vị trí bên trên, nhìn xem dán tại sau cái bàn trên tường áp thịch. Còn nhớ rõ Cao ca lúc ấy cầm tới cái này áp phích hưng phấn bộ dáng nói về nhà muốn tiếp đến đâu có đâu có, sau đó liền nói được thì làm được. Ta nói. Cao ca bên này lại nói. Ừm. Ta cái này không có thông qua, một mình ngươi làm sao đi lâm hải. Cao ca nói. Đây chính là chu mặt lúc trước mới ý thức tới nan đề, không nghĩ tới bên này Cao ca lập tức cũng nghĩ đến, lập tức một mặt mở mịt, ta cũng là vừa rồi nghĩ tới, không biết nha. Ngươi nếu là cầu khẩn ta, ta ngược lại cũng không phải là không thể cùng ngươi đi một chuyến. Cao ca nói đó cùng thúc thúc Aji nói thế nào chu mạt hỏi liền nói ngươi còn nhỏ bên người không có đại nhân không được cao ca nói chu mạt im lặng trong phòng yên tĩnh sau đó liền nghe đến trên bàn cao ca điện thoại len ken vang lên một tiếng cầm một chút nằm trên giường cao ca hướng chu mạt đưa tay chu mạt cầm lấy thò người ra đưa cho cao ca cao ca cầm qua ấn mở mới nhận được tin tức mắt nhìn sau còn nói ra sư tỷ cố lên ai chu mạt thuận miệng hỏi gia âm cao ca nói nhà Chu mặt biết tin tức đã truyền ra, không ít người khả năng cảm giác không được khá trực tiếp đến hỏi Cao Ca, đều nhao nhao chạy tới hướng hắn nghe nóng. Chỗ này chu mặt nghĩ đến học kỳ kế, không có thông qua thanh huấn thi đấu về tới trường học Cao Ca, kia phải gặp thụ nhiều ít chế nhạo. Những cái kia nhìn nàng không vừa mắt đều ở tìm cơ hội chen ép nàng người, việc này đến để bọn hắn nhiều hưng phấn. Loại thời điểm này mình vậy mà không tại. Vừa nghĩ tới đó, chu mặt lập tức khí huyết sôi trào, bật thốt lên, rứt khoát ta cũng không đi à. Người đang nói cái gì? Cao Ca nói, Không phải liền là sớm nửa năm một nửa năm sự tình, mùa hạ thanh huấn thi đấu thời điểm chúng ta lại cùng đi. Chu mặt nói. Trong phòng lại an tĩnh lại, một lát sau. Quên đi thôi. Cao ca nhẹ nói, ngươi để cho ta một người thử một chút đi. Một người. Thử cái gì? Chu mặt có chút không hiểu. Tóm lại, ngươi đi trước. Cao ca khẩu khí chắc chắn nói. Chu Mạt thở dài, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cao ca quyết định sự tình, không có người có thể cải biến. chương 64, khóc một hồi. Vậy ngươi nửa học kỳ sau còn đi trường học sao, biết không cách nào cải biến Cao Ca quyết định về sau, chu mặt hỏi. Ngươi vẫn là trước quan tâm ngươi tự mình một người làm sao theo trong nhà giao phó đi, cái này ta nhưng không cách nào một mực thay ngươi hiểm hộ. Cao Ca nói, ừm, ta sẽ nghĩ biện pháp. chu mặt nói, có biện pháp nào, nói nghe một chút. Cao Ca nhìn xem chu mặt, một mặt không tin. Con hàng này nàng còn không rõ ràng lắm sao, không phải sự đáo lâm đầu, khẳng định là có thể qua một ngày tính một ngày, này lại tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ còn không có muốn, chu mạt quả nhiên, ngươi vẫn là thẳng thắn sẽ khoan hồng đi. cao ca nói, tìm cơ hội đi. chu mạt nói, cao ca biếu môi. chu mạt cơ hội, đại khái liền là một khắc cuối cùng, không nói không được thời điểm. vạn nhất mẹ ngươi kiên quyết không đồng ý đâu. cao ca hỏi, hai người đối lẫn nhau gia đình cũng đều rất quen, cao ca biết chu mạt bên kia, tương đối khó qua chủ yếu liền là chu mạt mụ mụ kia quan, chu mạt ba ba ngược lại là tương đối tùy tính, rất tùy theo hài tử. ê, cái này giả thiết. Vậy mà không có nhường chu mặt toát ra cái gì khó xử, trên mặt ngược lại là hiện ra một mặt nụ cười nhẹ nhõm, nói chuyện khẩu khí đều là như chút được gánh nặng loại kia, vậy liền không có biện pháp, cũng chỉ có thể về trước trường học tiếp tục. Tiên đồ, Cao Ca đem Chu mặt thần sắc đều nhìn ở trong mắt, rất khinh bỉ hắn một chút, nhưng không thể không nói, trong lòng lại là có chút điểm ngọt. Biết Chu mặt là ở trong tối từ vui vẻ nếu như nói như vậy, hắn liền có thể thuận lý thành chương theo Cao Ca cùng một chỗ trở về trường lần sau sẽ bàn Gia hỏa này cũng đừng thật cứ như vậy. Vừa nghĩ tới đó, Cao Ca lập tức cảnh giác, trừng mắt về phía Chu Mặt nói, ta nói cho ngươi, học kỳ sau ngươi nếu là dám đột nhiên từ trường học cái nào trong bụi cỏ nhẹ ra nói với ta kinh hỉ, ta hội không chút do dự phản sát ngươi. Ha ha, làm sao lại thế? Chu Mặt vội vàng nói, ánh mắt bên trong lóe ra bồi rối. Ra hòa này, thật đúng là động tâm tư này. Cao Ca lại lần nữa xem thấu Chu mạt, thật sự là lập tức đem đánh giết tâm đều có. Liên là tùy tiện ngâm lại thôi. Chu Mặt bên này nói tiếp, thanh huấn thi đấu vẫn là rất khó khăn. Ta cũng là không khó khăn mới có dạng này chiến tích, ta hội chân quý, chí ít không ngày họp đợi đi không được. Đương nhiên, nếu như ta kỳ thật cũng không có thông qua tuyến thượng thi đấu, vậy liền không có biện pháp. Chu mặt nói, phi phi phi, nhanh nhắm lại ngươi miệng quả đen. Cao ca nói, cũng không về phần đi. Chu mặt nhỏ giọng thầm thì câu, hai người sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, cuối cùng vẫn là bởi vì Cao ca tình trạng bầu không khí có một chút tang. Nhất là tại Cao ca cùng hắn xâm nhập tham khảo một chút chu mặt như thế nào theo nhà giao phó vấn đề về sau. Rốt cục nhường Chu Mạt quan tâm Cao Ca mà đến, lo lắng mình mà đi. Mình về à, à ta liền không tiễn. Cao Ca đem tâm sự nặng nghề Chu Mạt đưa tới cửa, không đi ra ngoài. Đừng phít đừng phít, ta đi, quay đầu lại tìm ngươi ngoạn. Chu Mạt nói. Bái bye, bye nhìn xem Chu Mạt tiến vào thang máy, Cao Ca lúc này mới quan cửa phòng, quay người trở lại, chỉ thấy cha mẹ đều là một mặt bắt quái trạng mà nhìn xem hắn. Chu Mạt là xảy ra chuyện gì sao? Ta nhìn hắn từ trước đến nay liền một bộ có tâm sự dáng vẻ. Cao Ca mẹ hỏi. Có phải hay không kia cái gì tranh tài không có đánh tốt? Bị lao thải rồi. Cao ca cha trực tiếp đoán. Vì cái gì các người đều sẽ đem hắn nghĩ đến tương đối kém kính đâu. Cao ca có chút giỡn khóc dở cười. Chúng ta nghĩ như thế nào người không cần để ý, mình thích là được. Cao ca cha nói. Nói cái gì đó. Cao ca im lặng. Ha ha ha cặp vợ chồng cùng một chỗ lộ ra người từng chảy mỉm cười. Kỳ thật không có thông qua tranh tài không phải hắn, mà là ta. Cao ca đi đến phòng khách sofa ngồi xuống, ôm lấy cái đệm dựa buồn buồn nói à. Cao ca mẹ vô cùng ngạc nhiên, là ngươi không có đánh tốt. Cao ca cha cũng một mặt kinh ngạc, bọn hắn cái này ưu tú nữ nhi, nếu như nói phải có một cái từ mấu chốt để hình dung, cái kia chính là bất lo. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có để bọn hắn quan tâm qua bất cứ chuyện gì, nhất là thời khắc mấu chốt, chưa từng có rơi qua dây xích. Mà lần này trận đấu này, bọn hắn biết nữ nhi là rất chân thành, rất để bụng, đây là nàng thật lâu đến nay yêu thích cùng hướng tới, kết quả đối với chuyện này nàng thế mà gặp khó rồi. Đúng thế ôm đệm rửa Cao ca đáp trả, một mặt ủy khuất chỗ này cặp vợ chồng đều có chút chân tay luống cuống mặc dù là nữ nhi của bọn hắn nhưng dạng này cao ca bọn hắn cũng chưa từng thấy qua nha vậy phải làm sao bây giờ cao ca cha vô ý thức lẩm bẩm kia cũng không có gì lại tham gia lần sau chính là cao ca nói a còn có lần sau cao ca mẹ thả buông lòng một chút vậy liền lần sau lại thêm dầu ừm lần sau cố lên lần sau là lúc nào cao ca cha hỏi đại khái là mùa hè nghỉ hè thời điểm cao ca nói a nghỉ hè Còn có nửa năm, vậy ngươi cái này nửa học kỳ sau còn đi sao? Học chi phí phụ phí ăn ở đều là giao một năm học A. Đương nhiên đây không phải cái gì trọng điểm. Cao ca cha nói nói, tại cao ca mắt nghiêng mắt nhìn lúc đến đột nhiên chuyển một chút chuyện. Ta còn chưa nghĩ ra. Cao ca nói, vậy ngươi dự định hiện tại liền muốn, vẫn là về phòng trước đi khóc một hồi. Cao ca cha nhìn thấy cao ca nước mắt đã ở trong mắt dần dần bắt đầu đào quanh, lại tại cố nén không cho đến rơi xuống. Về trước phòng khóc, cao ca bỗng nhiên đứng dậy, đệm rửa buông xuống nhà. Cao ca cha nói, liền không. Cao ca ôm đệm dựa, ngẩng đầu trở về phòng. Ai, cái này? Cao ca mẹ nhìn xem nữ nhi bóng lưng, một mặt lo lắng. Cao ca cha sao lại không phải một mặt đau lòng, bất quá vẫn là hướng về phía đứng ngồi không yên Cao ca mẹ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng đi quấy dậy. Đi Cao ca nhà ra, chu mặt trầm rãi đi trên đường. Tại Cao ca nhà lúc một chút không thấy điện thoại lúc này bị lấy ra đảo. Nghe chặt bên trong tăng thêm không ít tin tức, phần lớn đều là nghe ngóng Cao ca, nhưng cơ bản đều là thám thính bất quái. Không có cái gì thực tình quan tâm. Chu mặt một khóa biến mất, chỉ hồi phục một chút hà ngộ. Mới từ cao ca nhà ra. Sư tỷ cảm xúc như thế nào? Hà ngộ dây về, Còn tốt. Chu mặt nói. Không hổ là sư tỷ. Hà ngộ phát ngón tay cái. Chu mặt thở dài, không tiếp tục về. Hắn ngẩng đầu hướng nhìn phải đi. Từ nơi này có thể nhìn thấy cao ca gian phòng cửa sổ, đèn sáng rỡ, bất quá không một bóng người. Có khóc hay không, hắn cho cao ca đi một cái tin. Đợi có một hồi, hắn thu được hồi phục Lan xem ra là có đây cũng là chu mạt không có đợi thật lâu liền rời đi nguyên nhân so sánh với khóc nhẹ bản thân cao ca đang ghét hơn trước mặt người khác rơi nước mắt mình đi nàng đại khái mới có thể an tâm khóc một chút dạng này cũng rất tốt nghĩ như vậy chu mạt trong lòng lại an tâm chút lại ngẩng đầu nhìn một chút kia cửa sổ lúc này mới tăng tốc bước chân rời đi thu được chu mạt hồi phục biết cao ca tình huống trước mắt còn tốt hàng ngộ trong lòng cũng an tâm chút còn hắn thành tích của mình kia đã trong phòng đắc trí tầm vài vòng chúc mừng tiếp tục cố lên Cà ca Hà Lương từ đáy lòng chúc phúc. Thông qua được. Ai? Ba ba từ đáy lòng tiết lối Rửa tay sao? Liên ăn. Mụ mụ quát lớn thì là chân thực như thế. Mà hết thể này, đều không thể quấy nhiễu hàng ngộ phát ra từ nội tâm niềm vui. Một ngụm cơm nhét vào miệng, đều có thể nhường hắn mừng dỡ lại phun ra ngoài. Còn có thể hay không ăn, ba ba trường. mụ mụ đập bàn. Hơi khống chế một chút. Hà Lương cũng nói. Không nên không nên, cười đến không ngậm miệng được biết không. Ta hiện tại liền đúng a. Hà Ngộ gật gũ đã ý. chương 65, họ phở liền thi đấu mời. Xác định như vậy mình trúng tuyển. Hà Lương nhìn Hà Ngộ bộ dáng này cũng là buồn cười. Thanh huấn thi đấu online thi đấu bộ phận trúng tuyển 80 tên người đơn, hiện tại khẳng định còn không có thống kê ra, nhưng Hà Ngộ dáng vẻ nhìn thế nhưng là không chút nào lo lắng. Cũng không có vấn đề đi. Hà Ngộ không có bởi vì Hà Lương nói như vậy liền có lo lắng. Xác thực đầu mình 2 ngày chiến tích có chút không có mắt thấy, nhưng là 2 ngày sau đó, hắn tỷ số thắng liền như tên lửa l cái này phải trả không cách nào nhập chọn tháng 1 năm tám không người danh sách lớn hắn cần phải đối cái này thành huấn thi đấu tuyển bạt tiêu chuẩn sinh ra nghiêm trọng nghi ngờ cái này tuyển bạt cũng không thể là chỉ nhìn cờ giờ a một loại số liệu như thế nông cạn a hà ngộ nhìn nói với hà lương xem ra ngươi số liệu đồng dạng a hà lương nói chủ yếu là đánh vị trí tương đối nhiều số liệu không thể tổng hợp suy tính hà ngộ nói những này đều sẽ bị cân nhắc hà lương nói đáng hận ta rất nhiều đặc sắc không cách nào dùng số liệu đến thể hiện hà ngộ nói vẫn là sẽ bị nhìn thấy. Hà Lương cười. Ồ, phật bợ lùn xuất, viễn cổ sinh vật trưởng không xuất, hoạt động khu vực, giá khu sâm lân xuất, tranh tài thời gian dài các loại thống kê, cuối cùng vẫn có thể phản ứng ra người đối tranh tài trưởng khống. Hà Lương nói, ta đã nói rồi. Hà Ngộ vui vẻ. Những này số liệu thống kê, thường ngày trong trò chơi không có, nhưng là tại cờ đợt lở bên trong lại lúc nếm sẽ xuất hiện những này số liệu thống kê phân tích, cho nên Hà Ngộ đối với mấy cái này cũng không xa lạ gì đối với thanh huấn thi đấu cũng sẽ có dạng này thống kê hắn cảm thấy đúng là hà là ăn cơm ít nói chuyện nhìn xem hai huynh đệ tràn đầy phấn khởi thảo luận hà ba cha bạo lực lên tiếng đánh gãy hai huynh đệ cùng một chỗ lé lưới tiến tĩnh ngăn cơm Hà nộ tiếp tục bảo trì cười ngây ngô nhường hà ba ở bên không cho ở lắc đầu một đêm này lãng bảy ba người tiểu quần thể bên trong liền đã là có người vui vẻ có người xoắn xuýt có người buồn tâm tình như vậy phân bố có thể phóng đại đến toàn bộ dự thi quần thể có người đã lui quần thể vậy cũng là mang theo thất vọng đi. Không có lui quân thể, phần lớn người cũng biết mình không đùa, có xua đuổi khỏi ý nghĩ, có thất lạc, không phải trường hợp cá biệt. Giống hàng ngộ lòng tin như vậy tràn đầy vậy dĩ nhiên là có, lúc này đương nhiên đều rất vui vẻ. Lại có giống hứa chu đồng dạng này chức nghiệp xuất thần, từ trước đến nay liền không online lên thi đấu thông qua hay không vấn đề lên hoài nghi tới mình, giờ khác này nhưng trong lòng thì một điểm gợn sóng đều không có. Chân chính tương đối xoắn suýt gian nan, là những cái kia thành tích có có điểm không tệ lại lại không có rất đột xuất. Khi thật là không đến ít bảng hoàn toàn không biết mình liệu sẽ được tuyển chọn, trong lúc nhất thời còn không cách nào triệt để giải thoát. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bộ phận này người là chầm chầm quần thể chầm chầm đến sẽ khá cần người, cũng có người quần thể quản hỏi lúc nào danh sách ra, đạt được khôi phục là ngay tại thống kê chỉnh lý, sẽ mau chóng. Mau chóng? Mau chóng là bao nhanh a Chu mặt nhìn xem quần thể bên trong tin tức, lầm bầm một câu. Có phải hay không có chút luôn cuống, lo lắng cho mình kỳ thật cũng không có thông qua, ngồi ở bàn đối diện chính ôm cốc sữa trà cao ca nhìn khá là cười trên nỗi đau của người khác nghe hàng ngộ nói tranh tài thống kê hạng mục vẫn là rất nhiều cờ tơ lờ bên trong trong trận đấu sẽ có cơ bản đều sẽ có cho nên cũng nói không rõ sau cùng bình phán căn cứ nha chu mạt nhìn quả thật có chút lo lắng nhớ ngươi đối với mình có chút lòng tin được hay không cao ca bất đắc dĩ ba ngày xuống tới nàng cơ bản đã không hề bị tuyển bạt thất bại ảnh hưởng ngày này hẹn chu mạt đi ra đến dạo chơi 300 trăm dũng sĩ quần thể cao ca không có lui nhưng cũng cơ vốn không thế nào nhìn ngược lại là chu mặt nơi này trầm trầm đến gấp, quần thể bên trong mỗi một đầu nói chuyện phím đều không cam lòng bỏ lỡ. phản phất nơi đó sẽ tiết lộ ra tin tức gì giống như. Chu mặt bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, nhìn về phía cao ca. Cùng đi làm gì? Hắn chính hỏi, vừa đặt lên điện thoại đột nhiên lại vang, bị chu Mạt một giây cơ lấy. Ta khinh bị ngươi. Cao ca vừa nói, một bên nhưng cũng đưa di động móc ra, điện thoại di động của nàng cũng vang lên tới. Mau chóng vậy mà nhanh như vậy, đối diện chu mặt đã chừng lớn mắt kêu lên. Cao ca nơi này cũng đã thấy là 300 dũng sĩ quân thể, bởi vì quân thể thông cáo sửa đổi, đối tất cả mọi người phát ra tin tức nhắc nhở. Quân thể bên trong lúc này là liên tục biểu lộ soát bình phong, mà góc trên bên phải quân thể thông cáo bên trên, tên là họ phở lỉn thi đấu chúng tuyển danh sách kết nối lặng lặng nằm ở nơi đó. Cao Ca trong lòng có chút thất lạc, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Chu Mạt một bộ dáng vẻ vội vàng, đại khái đã điểm tiến kết nối, chính đang điên cuồng tra tìm tên của mình. Cao Ca không nói chuyện, nhưng nhìn Chu Mạt cái này dáng vẻ vội vàng trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Chu Mạn thành tích là vẫn được, nhưng xác thực không tới Hà nội, như thế có sức thuyết phục tình trạng. Thanh huấn thi đấu tuyển bạt tiêu chuẩn không có minh sắc công bố qua, vạn nhất con hàng này kỳ thật không đủ thông qua đâu. Vậy coi như quá tàn nhẫn, đây là từ phía trên đường trở xuống địa ngục nha. Cao ca nhìn chăm chú Chu Mạc, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì, đúng lúc này điện thoại di động của nàng lại vang lên một tiếng, Cao ca tiện tay mang lên trước mắt nhìn thoáng qua, sướng suốt. Nàng nhận được một phần mời, mời nàng gia nhập họ phở lỉn thi đấu mà phát ra mời người chính là 300 dũng sĩ quần thể chủ nhóm thanh huấn thi đấu thi đấu sự tỉnh tổ nhân viên công tác trước đó tại quần thể bên trong gọi online thi đấu lúc này lại là thay tên thành họ phờ lìn thi đấu đây là cao ca trong chốc lát liền ý thức được điều này có ý vị gì trong lòng kia chút mất mát trong nháy mắt vỡ nát nàng kinh ngạc nàng không hiểu nàng nghi hoặc nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng nàng mánh ngẩng đầu nhìn thấy đối diện chu mặt vẫn như cũ một mặt vội vàng ngón tay tại điện thoại bình phong lên hoạch ra hoạch ra hoạch sẽ không như vậy hí kịch tính a mình tiến vào, Chu Mạt lại không tiến. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn mượn bờ vai của mình cho hắn khóc sao? Chính nghĩ lung tung, chợt nghe Chu Mạt điện thoại cũng vang lên âm thanh, tin tức mới đại khái là bắn ra ngoài. Chu Mạt hơi sững sốt một chút, nhìn có chừng hai giây, ngón tay chọc lấy hạ màn hình, lại sau đó vội vàng từ trên mặt hắn biến mất. Trong mắt của hắn lóe ra vui mừng, nhưng rất nhanh thu liễm. Sau đó có chút lén lút ngẩng lên mắt hướng đối diện xem ra, khi thấy Cao Cả đang ngó chừng hắn, Chu Mạt thần sắc lập tức không tự nhiên lại. Điện thoại tựa hồ là nghĩ bông xuống, lại lại hình như không nữa Làm gì ngươi? Cao ca nín cười, nhìn hắn chăm chằm. Ta qua. Chu mặt thanh âm có một chút nhẹ, rất cẩn thận. Trùng hợp như vậy. Cao ca nói. a Cái gì xảo? Chu mặt sướng sở, không có kịp phản ứng. Trùng hợp như vậy, ta cũng thế. Cao ca nói. Người cũng là Người ư. a Chu mặt trước tiếp tục sướng sở, tiếp theo kịp phản ứng, trên mặt nhắc lên cùng hỉ, nhìn về phía điện thoại tại quần thể trong danh sách một phen cùng tìm ngay tại hắn cũng không tìm được tên cao ca bắt đầu ý thức được đây là cao ca cùng hắn đùa giỡn thần sắc từ vui chuyển buồn lúc cao ca không nhanh không chậm điểm xuống xác nhận đồng ý họ phở lỉn thi đấu đối nàng người sau đó họ phở lỉn thi đấu mời cao ca gia nhập gờ rút tranh một cái tin cứ như vậy tại quần thể bên trong nhảy lên nhảy tới chu mặt trước mắt hắn triệt để ngây người cũng không rõ tự có phải hay không đã chuyển không tới con mắt đột nhiên liền ấm ức đi cao ca mắt tròn tròn Chẳng lẽ lại bờ vai của mình vẫn là phải cấp cho con hàng này khóc sao? Chương 66, cứ như vậy. Ngay tại chu mặt nước mắt suýt nữa ra với mắt, vội vàng phất tay đi xóa lúc, lãng bảy ba người tiểu quần thể bên trong, hàng ngộ đã tại la to lên. Sư tỷ ngươi là cũng thông qua được sao? Hàng ngộ kêu, trắng trận cao ca. Tựa hồ là, cao ca một bên bể, một bên đã từ trong bọc rút bao khăn tay ra, thuận mặt bàn yên lặng đẩy lên chu mặt trước mặt. Cái này thật sự là quá tốt. Hàng ngộ tiếp tục tại quần thể bên trong hô. Cao Ca trở về cái khuôn mặt tươi cười. A. Hà Ngộ lúc này lại nghi ngờ một tiếng, đi theo một chương rèn sót phát tiến tiểu quần thể, là họ Ferlin thi đấu quần thể danh sách rèn sót, bên trong một cái bọn hắn cũng hết sức quen thuộc ID, mèo Chờ. Mạc Tiện cũng muốn tới sao? Hà Ngộ nói. Ngươi hỏi một chút hắn chứ sao? Cao Ca trả lời. Hà Ngộ ngựa không dừng vó, lập tức cửa sổ nhỏ Mạc Tiện, họ Ferlin thi đấu muốn tới sao? Mạc Tiện không gấp ứng, ngược lại là có những người khác tin tức vào lúc này đến đây. Chúc mừng Tô Cách phát tới tin tức. Tạ ơn, ngươi thế nào? Đối vị này đồng học. Ôn Lai Thi đấu quá trình bên trong Hà Nội cũng không có cố ý đi chú ý một lần cùng đội gặp nhau, không khéo kia cục Hà Nội đánh chính là tốt vị, cùng xạ thủ vị Tô Cách mỗi người một nơi. Thế là tại kia cục tranh tài lúc trước câu thông bên trong, Hà Nội tìm trung đang tìm đi rừng tìm phụ trợ, nhưng cùng xa xôi xạ thủ thật không có chuyện gì cần lúc trước câu thông, chỉ là đến trong trận đấu mới có đơn giản một chút hàn huyên cùng giao lưu, lại về sau làm làm đối thủ nộ qua hai lần, đều không đối âm, song phương các vì đó đội. Hai lần đều là Hà Ngộ lấy được thắng lợi. Khi đó Hà Ngộ cường thắng đã gây nên rộng khắp chú ý, sau trận đấu Tô Cách còn tới tìm hắn nói mấy câu, hai người gặp nhau liền giới hạn nơi này. Dưới mắt dưới danh sách đến, Tô Cách chủ động phát tới điện mừng, Hà Ngộ cũng liền có qua có lại quan tâm một chút người ta, sau đó liền thu được Tô Cách hồi phục, vẫn được. Cái kia chính là qua thôi. Hà Ngộ đang nghĩ ngợi, tiểu quần thể bên trong Chu mặt rốt cục nói chuyện, Tô Cách cũng thông qua được. Đúng thế. Hà Ngộ ứng tiếng. Người khóc xong rồi, Cao ca lúc này đột nhiên xuất hiện một câu. A. Hà ngộ mở mịt. Chu mặt ngẩng đầu nhìn cao ca một chút, hận không thể tìm một cái lỗ. Cao ca vui, cũng không được đầy đủ đâm thủng, tại quần thể bên trong nói tiếp, mặc tiện nói thế nào. Còn không có vẻ ai khóc xong rồi. Hà ngộ tìm tòi chân lý. Người A, thông qua được tuyển bạt không có kích động đến khóc sao. Cao ca nói. Hợp tinh lý, không đến mức. Hà ngộ về. Vành trướng. Cao ca khinh bị hắn. Bởi vì Cao ca cũng thuận lợi tiến vào họ ph Đặt ở mấy người trong lòng tầng kia vẻ lo lắng bị quét đến không còn một mảnh, tiểu quần thể không khí trước nay chưa từng có loại trừ niềm vui cùng vui sướng liền không có khác. Trực tiếp cái này hương phấn kình đi qua một chút, ba người mới liền tiến vào họ phở liền thi đấu danh sách bắt đầu thảo luận. Đầu tiên là tô cách, dương kỷ cái này vốn là người quen biết. Lại là hứa chu đồng, tùy khinh phong những này chiến tích đột xuất cường giả. Bảy ngày xuống tới, tùy khinh phong thân phận cũng không còn thân bí, mọi người cũng đều biết vị này nguyên lai là nhất thời quang chiến đội tân tú. Đối với chưa hề cùng tuyển thủ chuyên nghiệp từng có trực tiếp tiếp xúc người mà nói, từ bộ phận này tuyển thủ trên thân, cũng coi là lĩnh giáo đến mấy phần chức nghiệp cấp tự lực. Lại sau đó, kỳ thật đối với Cao Ca cùng Chu Mạt tới nói, đều là chút qua lại vội vã đồng đội cùng đối thủ, có thể phi phàm đến để bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng cũng không nhiều. Lúc này, đã đến hàng ngộ biểu diễn thời gian, là cái danh tự, hắn liền có thể nói lên bài câu, 7 ngày tranh tài đánh xong, máy vi tính của hắn thế nhưng là phong phú không ít. Cao Ca cùng Chu Mạt một bên kinh ngạc, một bên cũng là chịu phục. Hàng Ngộ phấn khởi tiến lên cầm xuống nhiều như vậy thắng lợi, thật không phải là không có nguyên nhân. Lại sau đó, một cái cũng chưa từng xuất hiện tại quần thể bên trong danh tự, cũng làm cho ba người chuyên thảo luận vài câu. Liễu Liễu, vị này nhân khí dẫn chương trình, tại Tuân gia muốn tham gia bản kỳ thành huấn thi đấu lúc liền đưa tới một trận không lớn không nhỏ nghị luận. Đám fan hâm mộ ngóng trông Liễu Liễu có thể tại cái này tuyển thủ chuyên nghiệp tuyển bạn thi đấu bên trong chứng minh mình, hất phấn thì chờ mong nàng bị đào thải sau xám xịt chạy trở về một ngày. Bất quá bởi vì tranh tài phong bế tính, Bắt đầu ai cũng không biết Liêu Liêu tại thi đấu sự tình bên trong biểu hiện đến tột cùng như thế nào, cho đến có một ngày, Liêu Liêu tuyên bố muốn trực tiếp thanh huấn thi đấu bên trong một trận đấu. Sau đó tất cả mọi người liền thấy cái kia từng để cho Liêu Liêu khó chịu đối thủ, Mel Skirincher, tại thanh huấn thi đấu bên trong, lại một lần nữa nhường Liêu Liêu khó chịu. Tiếp ngày sau, Liêu Liêu gặp quần thể chào, Nàng cùng nàng đoàn đội đều rất hy vọng nàng có thể tiến vào vòng tiếp theo, lợi dụng họ phở lỉn thi đấu bộ phận vì chính mình một lần nữa chính danh. Kết quả làm cho người Liêu Liêu thực lực, tại cái này 300 bên trong sát thực không tính cả tầng. Vận khí có thể nhường nàng thắng được lần 1, lần 2, 3 lần tranh tài, nhưng lại như thế số lượng tranh tài, cuối cùng rồi sẽ đem vận khí mang tới ảnh hưởng pha loãng đến rất thấp. Liêu Liêu thực lực, cuối cùng vẫn phản ứng đến thành tích của nàng bên trên. Nàng mang theo chủ đề mà đến, cuối cùng lại là một chút như vậy tiếng vang đều không có đất liền đào thải. Tập tư liền không có hoàn toàn đặt ở tranh tài bên trên. Cao ca cho Liêu Liêu cuối cùng đánh giá, Hà Ngộ rất tán thành. Tình huống này đương nhiên cũng là lập tức chia sẻ cho chúc gia âm. Trúc Giai ôm lập tức biểu thị đêm nay muốn đi Liễu Liêu trực tiếp ở giữa trông coi, nhìn nàng muốn làm sao công bố tin tức này. Kết quả nhưng cũng không có mười phần kịch liệt, tại ôn La Thi đấu kết thúc sau liền khôi phục trực tiếp Liễu Liêu, rất nhanh đã tìm được cảm giác. Ông kính tiền nàng nhìn qua Thủy Trung là tự tin mỹ lệ. Hôm nay thanh huấn thi đấu kết quả ra, tốt tiếc núi a, Liễu Liêu bị đào thải. Xem ra Liễu Liêu thực lực so với chức nghiệp cấp còn có trên lệnh không nhỏ a, sau này chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Liễu Liêu cởi hiểm như hoa giao đái cái này một kết cục mặc dù lập tức liền là một đợt trắng trợn chế dễ, thế nhưng là ống kính tiền nàng không có toát ra cái gì dị dạng cảm xúc, nàng không có tại cái để tài này lên dừng lại lâu, liền lập tức tiếp tục nàng trực tiếp nội dung. cứ như vậy xong, trực tiếp ở giữa trông coi trúc gia âm, đối với cái này vân đạm phong khinh kết quả có một ít thất vọng, thế nhưng là ngẫm nghĩ lại, loại trừ dạng này kết thúc còn có thể như thế nào đây? Kết quả này lại để cho người khó xử, sinh hoạt cũng vẫn là sẽ tiếp tục, trở lại vị trí cũng lên liếu liêu cũng liền tiếp tục làm lên nàng cho tới nay tại làm sự tình trong lòng vô luận nhiều khổ nhiều khí hình tượng bên trong nàng xem ra vẫn như cũ là mỹ mỹ lợi hại trúc giai âm nhịn không được tán than thở ngẫm lại mình chuyên chạy tới ngồi chờ liếu liêu khó xử là mình ấu chí những cái kia khó xử liếu liêu sẽ chỉ nhai nát nuốt xuống làm sao có thể còn tiếp tục phóng đại hiện ra cho những người khác đâu Thoạt nhìn là bị fan hâm mộ sùng ở trung tâm công chúa nhân vật kỳ thật cũng kiên rất mạnh đâu xem như ngươi lợi hại trúc giai âm đối trực tiếp bên trong liếu liêu nhẹ gật đầu quan bế trực tiếp ở giữa rời đi Kết cục này không để cho nàng hả giận, nhưng lại nhường nàng thanh thản. Mình chấp mê tại nhìn Liễu Liễu không may cũng kém không nhiều đủ rồi, một mực chú ý ở đây, cuộc sống của mình tiết tấu đều muốn bị mang sập. Lúc này Hà Ngộ tin tức cũng tới. Cứ như vậy ba. Hà Ngộ tâm tình xem ra cùng trúc giai âm là đồng dạng đồng dạng, đối với Liễu Liễu không vội không khô một câu thay thế xử lý rất bất mãn ý. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trúc giai âm hỏi. Thất lạc. Tức giận. Lại đến mấy phần đoán nghiệm. Không sai biệt lắm liền hoàn mỹ. Hà Ngộ nói có đâu, chỉ là không cho chúng ta nhìn mà thôi. Trúc Giai Âm nói. Vậy liền không có ý nghĩa. Không cao hứng ngươi bậy ở trên mặt nha, giấu đi tính chuyện gì xảy ra. Hà Ngộ nói. Để ngươi mất đi tầm mắt, liền không có cách nào lại nhầm vào nàng. Trúc Giai Âm nói. Ngươi lời giải thích này phi thường sinh động a. Hà Ngộ biểu thị bội phục. Trúc Giai Âm trở về cái đắc ý biểu lộ. Về sau các ngươi liền muốn chuẩn bị họ phờ lìn so tài a. Nàng nói tiếp. đúng, Mặc Tiện có phải hay không muốn tới, đến bây giờ cũng không có về. Hàng ngộ nói, hắn muốn tới, các ngươi không sai biệt lắm liền góp đội một ta Trúc Giai âm nói. Đúng vậy à, buổi chiều chúng ta cũng nói đâu, nếu như ngươi cũng ở đây, chúng ta đội một liền thật đủ. Hàng ngộ nói, ta coi như xong đi, các ngươi đến lúc đó nếu là thật tụ cùng một chỗ, ta đến trực tiếp các ngươi tranh tài. Trúc Giai âm nói, ồ, lại muốn mở trực tiếp sao? Hàng ngộ hỏi, nghỉ ở nhà, thực sự không có chuyện làm nha. Trúc Giai âm nói, tán. Hàng ngộ trả lời vậy liền tiếp tục cho các ngươi cố gắng lên. Trúc Giai Âm nói, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Hà Ngộ biểu thị, chương 67, phiên bản lớn đổi mới. Muốn chút thời gian, Hà Ngộ rốt cục nhận được mạc tiện hồi phục. Không qua có lúc ở giữa trả lời chỉ là ngắn gọn năm chữ, lại làm cho Hà Ngộ rất kinh ngạc. Bởi vì không phải dứt khoát không có thời gian, mà là không quá có, cái này không quá có phía dưới, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó có thể hoạt động không gian. Vạn nhất có thời gian đâu thế là Hà Ngộ hỏi, cái kia có thể đi trời dưới. Mạc Tiện nói, đối với hắn mà nói cái này vẫn như cũ chỉ là ngoạn, lại về sau dùng cái này lập thân vẫn như cũ không tại lo nghĩ của hắn. A kia tới chúng ta liền tổ đội một. Hàng ngộ nói, ồ, đối thanh huấn thi đấu quy tắc không hiểu rõ cũng không có đi hiểu rõ Mạc Tiện đối với cái này biểu thị không hiểu. Họ phơ thi đấu bộ phận là muốn tạo thành cố định đội, chúng ta lãng bảy loại trừ giai âm, bốn người đều tại. Hàng ngộ nói, khi tiến vào họ phơ liền thi đấu danh sách về sau, hắn lập tức chăm chú đi tìm hiểu quy tắc tranh tài. Trước mắt muốn nói không xác định nhân tố, cái kia chính là không rõ ràng 4 người bọn họ bên trong có phải hay không có thể ra một vị đội trưởng. Nếu có, cái kia có thể chủ động đem 3 người khác tuyển tới. Nếu như không có, vậy thì phải tìm đội trưởng nhân tuyển, đem 4 người bọn họ tuyển ở cùng một chỗ. Cái này hoặc là rất đơn giản, cũng có thể sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng đến mạc tiện nơi này, hồi phục liền chỉ có đơn giản một chữ, nhà. Tranh thủ tới đi. Hà Nội biết mạc tiện là sẽ không bị tùy tiện bị cải biến, nhưng nhịn không được vẫn là nghị khuyên một chút hắn. Mạc Tiện trả lời. Hà ngộ không có lập tức mừng rỡ. Hắn hiểu rõ Mạc Tiện nói chuyện con đường, cái này tốt không phải đáp ứng một tới, chỉ là đáp ứng hội tranh thủ một chút. Nhưng tranh thủ kết quả như thế nào, không biết, chờ thông chi đi. Kết thúc cùng Mạc Tiện đối thoại, Hà ngộ lại đi và họ phờ lỉn thi đấu quần thể, nhìn thấy một số người ngay tại nói chuyện thiếm. Ở trong một số người Hà ngộ tại ôn la thi đấu lúc đã đã từng quen biết, có còn tăng thêm hào hữu, cái này với hắn mà nói đã không phải là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đang chuẩn bị cắm vào chủ đề. Đồng nhiên một tiền mang tiêu đề kết nối bị người phát tiến quần thể, tất cả mọi người xem xét, lập tức sôi xao. Lại một lần lớn đổi mới một tới. Mà cái này sóng đổi mới tại thể nghiệm phục khảo nghiệm hồi lâu, nội dung cũng đang không ngừng bị người khảo thí phân tích thảo luận. Hiện tại cuối cùng đã tới ổn định lại, muốn trực tiếp tiến vào chính thức phiên bản đổi mới. Chúng ta tiếp xuống tranh tài phải dùng bản mới bản sao? Lập tức có người quần thể quản lý hỏi. Đúng thế quần thể quản lý rất nhanh liền cấp ra minh xác trả lời chắc chắn. Cái này nhưng có điểm khó chịu mọi người nghị luận ở mỹ phiên bản đổi mới nhất là lại như vậy lớn đổi mới, tùy theo mà đến thường thường đều là đấu pháp chiến thuật cùng rất nhiều chi tiết cách tân, cái này cần mọi người đi thích hứng. Bởi vì phiên bản biến hóa nhường tuyển thủ phát huy trở nên không ổn định, cái này tại chức nghiệp vòng đều nhìn mãi quen mắt, chớ nói chi là người chơi bình thường. Phiên bản đổi mới sinh ra đối cục biến hóa, có khi sẽ để cho một chút tuyển thủ thực lực một lần nữa bày bài, mà bọn hắn dưới mắt liền muốn đi vào đến thanh huấn thi đấu họ phờ lịnh so tài, Tiết mục này trên mắt vậy mà phiên bản đổi mới, liền đối phiên bản đổi mới một chút trước vào giải. Một số người đã bắt đầu kịch liệt thảo luận. Vốn chuẩn bị tham dự tiến nói chuyện trời đất hà ngộ lúc này ngược lại là không nói, hắn ấn mở kết nối, An Tĩnh nhìn lại. Đầu tiên là Vương Giả Hạp cấp điều chỉnh. Tại đường giữa tăng lên một cái giá quái mới hà đạo chi linh, đồng thời rút ngắn tiền 4 phút phục sinh thời gian. Ý vị này tiền kỳ tại nguyên tranh đoàn hội càng thêm kịch liệt, quy mô nhỏ đoàn chiến buộc phát tần suất hội cao hơn. Giá trong vùng tăng lên cái tầm mắt chi linh, tại đường biên tháp thứ hai bị phá sau có thể bị phát động, có thể cung cấp hơn 10 giây giá khu tầm mắt nhường đối cục lại nhiều chút biến hóa. Lại đến là viễn cổ sinh vật, 2 phút lúc loại trừ bạo quân, lại mới tăng thêm một cái tiên tri chúa tể, không thể nghi ngờ cũng tại tăng lên tiền kỳ đối kháng. Mà tại đại hậu kỳ thì mới tăng thêm một cái phong bạo long vương, tại phút thứ 20 lúc đổi mới, đến tận đây chúa tể cùng hắc ám bạo quân đều sẽ không lại đổi mới, phong bạo long vương trở thành hẻm núi duy nhất viễn cổ sinh vật, mà nó cung cấp cường đại thuộc tính, không thể nghi ngờ sẽ thành hậu kỳ một cái trọng đại quyết thắng điểm. Ngoài ra còn có trên dưới đường biên điều chỉnh hai bên lộ từ đây đem phân chia vì phát dục lộ cùng kháng ép đường. hai bên địa hình hội có một chút khác biệt. phát dục lộ đường sông hơi ngắn đuôi có cùng so sánh gần phía trước tháp phòng ngự sẽ để cho đoạn đường này tính an toàn càng mạnh. đồng thời phát dục lộ binh tuyến lên viễn trình binh có ngoài định mức kim tệ ích lợi sẽ để cho đoạn đường này anh hùng phát dục tăng nhanh. mà đối kháng trên đường viễn trình binh thì không có cái này ngoài định mức kim tệ ích lợi mà là sẽ có một cái ngoài định mức hồi máu hiệu quả. điều chỉnh như vậy thế tất triệt để sửa chữa hiện hữu đường biên đối tuyến cách cục. Càng cần hơn an toàn phát dục xạ thủ, đi phát dục lộ sắp thành nhân tuyển tốt nhất, từ đây đường biên đối kháng trên đường đơn đối kháng lên đơn, phát dục lộ xạ thủ đối xạ xạ thủ sắp thành chủ lưu. Hẻm núi bên ngoài, đại lượng trang bị, triệu hoán sư kỹ năng cũng nên đón biến hóa. Tỷ như phụ trợ trang phong linh văn chương cùng buôn lang văn chương mới tăng đoàn đội gia tốc, mới phụ trợ trang tinh tuyển gánh vác tổn thương, tiến một bước tăng cường phụ trợ công năng, triệu hoán sư kỹ năng quân bạo, yếu hóa, quái nhiễu đều chiếm được tăng cường, thế tất đem sinh ra rất nhiều mới phối hợp cùng cách chơi đổi mới điều chỉnh nội dung rất nhiều rất nhiều, hà ngộ dần dần mảnh xem tiếp đi, mỗi một đầu đổi mới hội sinh ra biến hóa như thế nào cùng ảnh hưởng, ở trong đầu hắn đều lập tức đều có một cái sơ bộ phán đoán. nói đến loại này lớn đổi mới đối với hắn loại hình này tuyển thủ ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, mà loại ảnh hưởng này là khiêu chiến cũng là cơ hội. nếu như có thể trước một bước chuẩn xác hiểu rõ đổi mới nội dung, xuất tìm được trước chính xác mới mạch suy nghĩ, kia không thể nghi ngờ hội ở trong trận đấu chiếm cứ càng nhiều chủ động, đem những này rất nhiều điều chỉnh xem hết. Đơn giản suy nghĩ, liền đã qua thời gian rất lâu. Về nhìn lướt qua quần thể bên trong, nay thời gian bên trong mọi người liền đã hàn huyên hơn ngàn đầu, có thể thấy được đổi mới đối mọi người mang tới chung kích. Mà cái này, vẫn chỉ là có từ lâu nội dung điều chỉnh cùng biến hóa, lại đến, liền là hoàn toàn mới nội dung, cũng là tất cả người chơi bình thường mong đợi nhất nội dung, mới anh hùng. Mà lần này đẩy ra mới anh hùng, khoảng chừng 13 vị nhiều, nhường hàng nộ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó xạ thủ một tên, Ngông Nha, phụ trợ hai vị Giao. Lộ Ban Đại Sư, Pháp Sư Bốn Vị, Thẩm Mộc Khê, Thượng Quan Nguyễn Nhi, Hàng Nga, Thây Thi. Thích khách hai tên, Vân Trung Quân, ma Siêu, Chiến sĩ Ba Viên, Lý Tín, Bàn Cổ, Diệu. Xe tăng một viên, Trư ba giới. Mà cái này bên trong, có chút anh hùng định vị lại không chỉ là một cái. Tỷ như Hàng Nga, là Pháp Sư, nhưng lại có rất cao độ cứng, có thể đảm đương xe tăng, Vân Trung Quân cùng ma Siêu, cũng đồng thời xuất hiện ở thích khách cùng chiến sĩ phân tổ bên trong. Mà đây vẫn chỉ là chính thức cho ra định vị. Người chơi đối anh hùng cụ thể sử dụng, có thể không nhất định liền dựa vào chính thức định vị phương hướng đến, giống Đông Hoàng Thái nhất liêm Pha Tô Liệt, chính thức định vị đều là xe tăng, nhưng vô luận người chơi tổ đội vẫn là chức nghiệp trên trận, bọn hắn phần lớn đảm đương đến độ là phụ trợ, rất ít trở thành thản bên cạnh. Cái này 13 vị mới anh hùng, lại đem cách tân ra bao nhiêu đội hình cùng tổ hợp. Nhìn lấy bọn hắn hoa mắt kỹ năng thuyết mình, thật không phải trong lúc nhất thời liền có thể làm rõ sự tình. Lại nhìn họ lìn thi đấu quần thể bên trong, 80 vị tuyển thủ dự thi, hoặc đánh qua nghề nghiệp hoặc chiến đội bồi dưỡng hoặc trực tiếp đại luyện hoặc thuần túy người chơi bình thường giờ khác này đều quên bọn hắn tiếp xuống chính là cạnh tranh với nhau đối thủ tất cả mọi người tại một cách toàn tâm toàn ý tự hỏi trao đổi chương 68 thầm quan trọng sắp lớn càng tin tức mới cái này công bố bị tạc đến trắng đêm không ngủ quần thể cũng không chỉ thanh huấn vấn thi đấu họ phở liền thi đấu cái này một cái liền ngay cả đã rời khỏi lịch sử sứ mệnh bản kỳ online thi đấu bởi vì quần thể còn không có giải tán đêm nay cũng hàn huyên cái Hồng Hồng hỏa hỏa so sánh với sửa đổi phần trong địa đồ cho Trang bị cùng Triệu Hoán Sư kỹ năng, các người chơi nghiên cứu thảo luận càng nhiều vẫn là mới anh hùng. Mỗi người từ sở thích của mình xuất phát, đều tại mới anh hùng bên trong tìm kiếm lấy càng hợp mình phẩm vị anh hùng. Thượng Quan Uyển Nhi có chút ý tứ đây là cao ca. Chư bắt rơi giống như rất lợi hại đây là chu mạn. Lỗ Ban đại sư thú vị đây là hà nội Ba người tiểu quần thể bên trong, bản cũng bởi vì cao ca cũng thông qua được tuyển bạt mà ở vào hưng phấn ba người, tại tin tức này tiến đến về sau, càng là thao thao bất tuyệt trò chuyện đến rạng sáng, cả đám đều ngứa tay đến không được. Hận không thể hiện tại liền có bản mới để bọn hắn thử một lần. Trong khoảng thời gian này cũng là chuyên chú so tài, như thế lớn phiên bản đổi mới đều không có đi thể nghiệm phục thể nghiệm một chút. Chu mặt cảm khái, làm một kỹ nữ cấp bậc vương giả vinh diệu kẻ yêu thích, hắn là thường xuyên sẽ đi thể nghiệm phục đoạt hào nhìn trước cho thỏa chí. Bất quá tại lấy thanh huấn thi đấu làm mục tiêu về sau, một mực chuyên chú để cao mình cùng lên phân tranh lấy báo danh tư cách, liền lại không có đi làm chuyện như vậy. Cái này đại canh tân là cho chúng ta ra một vấn đề khó á hả ngộ nói liên trên giấy có thể nhìn thấy nghĩ tới đồ vật mọi người bảy tám phần cũng trò chuyện không sai biệt lắm có do so ta càng khó chịu hơn sao chu mạn thở dài hà nội cùng cao ca tề phát sờ đầu biểu lộ lấy đó an ủi. bởi vì đường biên địa hình cùng binh tuyến biến động lên đầu hai đầu đường biên khác nhau trở nên rất lớn từ đây chính là tốt đối tuyến thượng đơn xạ thủ đối tuyến xạ thủ dạng này cách cục đã có thể thấy rõ ràng kể từ đó tốt vị chức trách cùng sứ mệnh cùng đi qua coi như rất không giống nhau cái này không chính thức cho đầu này đường biên mệnh danh vậy cũng là đối kháng lộ mà không phải truyền thống trên ý nghĩa kháng ép, mà Chu Mạt đấu pháp vừa vặn là rất tiêu chuẩn kháng ép thức đấu pháp. Thế nhưng là bản mới bản đối đầu đơn yêu cầu lại Minh sắc đặt ở đối kháng lên, nhưng mà khuyết thiếu tính công kích lại một mực là Chu Mạt bị người lên án địa phương. Bản mới bản cùng phong cách của hắn là như thế không kiêm dung. Nếu không phải là bị cao ca thông qua ôn là thi đấu tuyển bạn cao hứng tâm tình che giấu, lúc này Chu Mạt sợ là thậm chí muốn khóc. Ta nhớ nhung quá khứ bị hai đồng bạn cùng một chỗ sờ đầu an ủi về sau, Chu Mạt như cái kỳ mạo lão giả bắt đầu hồi ức mình khoái động thanh xuân là xe tăng Vinh Quang cái kia phiên bản sao? Hà Ngộ suy đoán, đã từng có như vậy một cái phiên bản, bị các người chơi gọi đùa vì xe tăng Vinh Quang, kia là xe tăng anh hùng thời điểm huy hoàng nhất, một trận đối cục thường xuyên 4 đến 6 cái thịt đến bay lên xe tăng anh hùng lẫn nhau tổn thương, xạ thủ tại cái này một phiên bản tổn thương hơi thấp, phàm là xuất hiện cái xạ thủ ở đây bên trên, kia thường thường đều là nhường đồng đội tâm tính sụp đổ tồn tại. Ai? Chu Mạt thở dài một tiếng, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Vẫn là chờ phiên bản xuống đây đi cuối cùng cũng chưa chắc như chúng ta nghĩ như vậy. Hà Ngộ nói. Hy vọng như thế đi. Chu Mặt nói. Ngay kế tiếp, phiên bản lớn càng tin tức mới về sau. Thanh huấn thi đấu bên này cũng chính thức công bố online thi đấu cụ thể ăn bài. Thời gian định tại Tết Xuân nghỉ dài hạn về sau. Thời gian là 15 ngày. 80 vị tuyển thủ sẽ bị tập trung lại. Từ thi đấu sự tỉnh tổ cung cấp ăn ở cùng huấn luyện điều kiện. Hoàn thành ngọ phở lỉnh thi đấu tranh tài bộ phận. Sau đó tại 80 vị tuyển trong tay tuyển ra 50 người. Mà cái này 50 người liền đem là bản trận đấu mùa giải tham gia cờ trợ lờ tuyển tú đại hội Tân Tú danh sách. 80 tiếng 50, tỷ lệ đào thải nhìn cũng không có ôn lại thi đấu cao như vậy, nhưng lại phải hao phí xa so với ôn lại thi đấu bộ phận nhiều thời gian hơn cùng chi phí. Họ liền thi đấu chính là như vậy một cái đã tốt muốn tốt hơn quá trình. Bộ phận này thi đấu sự tình sẽ có cờ trợ lờ chức nghiệp huấn luyện viên cùng tuyển thủ đến đây quan sát cùng chỉ đạo, đồng thời còn sẽ có tuyến thượng trực tiếp, lại đội ngũ cố định, có xếp hạng, cùng một trận chính quy thi đấu sự tình tranh lệch không mình. Đối tham gia trận đấu tuyển thủ, tự nhiên cũng là đưa ra một chút yêu cầu, ở trong không có cái gì khó thực hiện. Chỉ là đối mạc tiện mà nói, phải chăng muốn tham gia trận đấu, trong hai ngày này hắn nhất định phải cho người ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Đi. Thi đấu sự tình tổ bên kia lão đại Đông Hoa Sơn còn tại thấp phòng trong lòng, không biết mình xem trọng mong đợi vị này là không phải sẽ đến tiếp tục tham gia trận đấu đâu. Hà ngộ nơi này cũng đã trước nhận được đến từ mạc tiện minh xác đáp án. Động. Hà ngộ kích động đáp lại, một giây sau. Mạc Tiện cũng đã bị kéo vào nguyên bản ba người lãng bảy tiểu quân thể. Nói thế nào? Mạc Tiện chuẩn bị đi tham gia rồi. Chu Mạt trước tiên nhìn thấy, lập tức hỏi: "Đúng thế?" Mạc Tiện hồi phục: "Hoan nên." Chu Mạt cao hứng: "Không ảnh hưởng thời gian của ngươi biểu sao?" Cao Ca nổi lên hỏi: "Ta hiểu qua, họ Floelin thi đấu tranh tài an bài không giống tuyến thượng như vậy dày đặc." Mạc Tiện nói: "Cái tiêu ngược lại là." Chu Mạt loại này thông niên, tự nhiên cũng sớm hiểu qua những thứ này. Họ Floelin thi đấu 80 người Hội chia 16 chi đội ngũ, 15 ngày vừa vặn cùng mỗi chi đội ngũ giao phong một lần, mỗi lần đánh ba cục tranh tài, mà ở trong đó liền cùng bình thường tranh tài tỷ số phương thức có chút không giống, không áp dụng ba cục hai thắng, mà là mỗi cục tranh tài đơn độc tỷ số, mỗi cục một phân. Cái này đương nhiên xa xa ít hơn so với online thi đấu bộ phận một ngày 20 thi đấu, mà một ngày ba cục tranh tài, cái này cùng mạc tiện thường ngày tiêu vào trò chơi lên thời gian nói chung tương đương, nhưng nếu như vẫn là cùng thời gian của ngươi biểu xung đột nhau đây. Trận đấu này trong lòng của người tầm quan trọng lại sẽ là bao nhiêu? Cao ca hỏi tiếp. Vẫn là không? Mạc tiện trả lời. Cái này. Ngay cả Chu mặt đều muốn nói lại thôi. Cái này dù sao không còn là trường học tế thi đấu vòng tròn loại kêu câu lạc bộ hoạt động, mà là bọn hắn những người này đánh cửa cuộc đời mình tương lai trọng yếu tranh tài. Có thể đối mạc tiện mà nói vẫn như cũ là như thế này có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy liền không cách nào cam đoan hắn có thể hay không bởi vì cái gì yêu quái nguyên nhân vắng mặt tranh tài. Đến lúc đó bọn hắn nên đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhưng các ngươi không phải quần thể bên trong lúc này bỗng nhiên lại nhảy ra một đầu đến từ Mạc Tiện tin tức, thấy ba người đều sưng sờ. Tranh Tài đối Mạc Tiện mà nói cũng không trọng yếu, nhưng là cái này mấy người đồng bọn rất trọng yếu, thế là mấy vị đồng bạn phi thường trọng thị tranh Tài, cũng liền trở nên có chút trọng yếu. Gia Hỏa này, là ý tứ này a? Chỉ là cái này tỏ thái độ tới có chút đột nhiên, nhưng tất cả mọi người tại cảm động cùng xấu hổ chi quanh quần ở giữa đi lên. Hy vọng có thể giúp được các ngươi. Mạc Tiện lại không có chút nào phát giác, vẫn còn tiếp tục nói. Tại sao là hy vọng? Hà Ngộ không mất cơ hội cơ nối liền nói hỏi. Chúng ta không nhất định sẽ là một chi đội a. Mạc Tiện nói. Như thế, chỉ có thể tận khả năng tranh thủ. Hà Ngộ nói. Chờ một chút. Mạc Tiện không phải là đội trưởng nhân tuyển a. Chu Mạt đột nhiên hỏi. Ta không phải. Mạc Tiện nói. Làm sao ngươi biết? Mặc dù ngươi tranh tài đánh đến ít rất nhiều, nhưng từ tỷ số thắng lên là đó có thể thấy được yêu tú a. Chu Mạt nói. Bởi vì ta hỏi qua, Mạc Tiện trả lời một cách liền đem chu mặt các loại suy đoán phá hủy. Căn bản không có đem thanh huấn thi đấu để trong lòng, cũng căn bản không có đương tuyển thủ chuyên nghiệp ý nghĩ Mạc Tiện, bây giờ chăm chú hiểu rõ thi đấu sự tình ăn bài, đồng thời còn chuyên môn xác nhận mình có thể theo lãng bảy ba vị cùng đội khả năng, hắn cái này tham gia họ phở liền thi đấu dụng ý thực sự quá rõ ràng bất quá. Người cái này hoàn toàn chính là vì tới giúp chúng ta nha. Đây thật là, để chúng ta nói cái gì cho phải đâu. Hà Ngộ cảm khái. Chỉ có cảm động Cao ca nói. Còn có cảm tạ. Chu mạt bổ sung. Kết quả mạc tiện lại là buồn bực, không phải hàng ngộ hy vọng ta tới sao. Chương 69, mới anh hùng. Đến hay lắm. Hàng ngộ khen lớn một tiếng, hắn đương nhiên không thể nói mình cái kia chính là thuận miệng nhấc lên. Môn tự vẫn lòng, hy vọng mạc tiện tới tâm tình kia cũng là có. Mọi người như thế bạn thân, quen như vậy đồng đội, có thể tiếp tục tổ cùng một chỗ tranh tài vô luận như thế nào đều là rất làm cho người khác mong đợi sự tình nha. Bất quá muốn nói chờ mong, kia xác thực không có nhiều. Bất quá đây chẳng qua là bởi vì Hà Ngộ đánh trong đáy lòng cho rằng Mạc Tiện là không thể nào tới, cho nên căn bản liền không có đi huyết tưởng. Cái nào nghĩ đến mình thuận miệng nhất lên, Mạc Tiện lại hội để ở trong lòng, cũng đem này làm đến tham gia trận đấu lý do. Hà Ngộ tâm tình lúc này, thật sự là cao ca vừa mới nói câu nói kia, chỉ có cảm động. Hiện tại chúng ta liền cầu nguyện chúng ta có thể thuận lợi tạo thành đội một đi. Hà Ngộ nói, nói như vậy liền quá tuyệt vời. Chu Mạc kích động, thật sự là không có cách, chỉ có thể tiếp tục mang theo các ngươi bay. Cao ca ngữ khí nghe rất là bất đắc dĩ, này cũng không hoàn toàn là làm bộ. Nàng vốn cho là chu mạn từ đó tiến vào trước nghiệp vọng, mà tương lai của nàng còn không có định số, hai người từ đây đem đại khái suất không còn công tác, nào nghĩ tới như thế phong hồi lộ chuyện, thanh huấn thi đấu nàng cũng thông qua được, tiếp xuống chế độ thi đấu bọn hắn càng là có tỷ lệ trở thành đồng đội tiếp tục công tác. Chỗ này đã thu thập xong tâm tình chuẩn bị muốn bay một mình nàng có thể nào không sinh lòng mấy phần bất đắc dĩ. Bất quá cái này bất đắc dĩ nhiều cũng là vui vẻ cùng hạnh phúc tạo thành. Mọi người đã đều nhàn rồi mở một ván chúc mừng một chút nha. Hà Ngộ lúc này hô, "Tới tới tới." Chu Mạc tích cực hưởng ứng. "Bài vị sao?" Cào ca hỏi. "Năm sắp xếp đi, hô dai âm." Hà Ngộ nói. Nhưng mà sự tình lại không hề tưởng tượng đến thuận lợi như vậy, ngay tại ba người hứng thú bừng bừng lúc, Mạc Tiện bên này một chậu nước lạnh dội xuống, "Các ngươi sắp xếp đi, ta còn có việc." Mạc Tiện vẫn là cái kia Mạc Tiện a. Bị tới nước lạnh ba người cảm thấy cảm thán, bất quá cái này cũng không có bỏ đi ba người tiến hành chúc mừng cụ nhiệt tình trao hỏi trúc giai âm sau bên kia lãng bảy nhóm lớn bên trong cũng có là người sau đó lãng bảy chiến đội 4 tên đội viên vậy mà toàn bộ thông qua được thanh vấn thi đấu online thi đấu tuyển bạn tin tức cũng lăn nhập trong đám làm cho trúc giai âm đều có một chút thất lạc ai sớm biết ta cũng đi chơi một chút tốt vừa lái lấy chúc mừng cục trúc giai âm một bên tiếc nuối nói ngoạn chúng ta kia là đi chơi phải không Hà ngộ kháng nghị trúc giai âm cái này tìm từ các ngươi không phải ta là được hay không trúc giai âm nói người đi ngươi lên nha Hà ngộ biểu thị ta liền không lên, ngươi liền chỉ nói. trúc giai âm nói, ngươi thắng. Hà ngộ nhận thua. đêm nay tranh tài, thắng thua tất cả mọi người không có quá để ở trong lòng, vô cùng náo nhiệt chơi lấy. thanh huấn thi đấu thi đấu sự tình tổ phương diện, lúc này đã nhận được tất cả tuyển thủ dự thi, bao quát mặc tiện ở bên trong hồi phục, bắt đầu khuya chiên gõ chống an bài họ phở liền thi đấu sự nghi. sau đó mấy ngày trôi qua, tiết xuân tiến đến, vương giả vinh diệu báo trước bản mới vốn cũng chính đuổi tại cái này thời tiết thượng tuyến. 13 vị mới anh hùng đang lục hẻm núi. Cố anh hùng cũng có tại Tết xuân trong lúc đó nên đón mới skin. Lại thêm vương giả hạp cốc bên trong các loại cải biến, bài vị mới trận đấu mùa giải bắt đầu, toàn bộ trong trò chơi đều tràn đầy một cô mới bầu không khí. Hà Ngộ tại ngày này sẽ vỡ đổi mới hoàn tất trước tiên liền đăng lục trò chơi. Sau đó ngay tại online hảo hưu trong danh sách nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề một giải danh tự, phảng phất là đem thanh huấn thi đấu họ phở liền thi đấu quần thể cho chiếu trở tới giống như. Tham gia trận đấu tuyển thủ đều giống như Hà Ngộ coi trọng phiên bản đổi mới, nếu ngay đầu tiên sông lên thể nghiệm Tất cả mọi người tại hảo hữu trong danh sách thấy được lẫn nhau, về sau hứa hẹn cùng nhau, có đơn độc, tóm lại rất nhanh tất cả mọi người danh tự phía dưới đều biến hóa thành bắt đầu ít phút chữ. Lãng bảy mấy cái, bao quát mạc tiện đều bị ước tại thời gian này xuất hiện, lại thêm chút giai âm tiếp khách, hoàn chỉnh lãng bảy năm người tổ tập kết, nên đón bọn hắn năm mới mới trận đấu mùa giải hẻm núi trận chiến đầu tiên. Năm người, thuần một sắc đều nghĩ thể nghiệm mới anh hùng. Cuối cùng Chu Mạt lấy được chư bắt giới, cao ca dành lại thượng quan tuyển nhi, hạng nội Lô Ban đại sư sau đó tại Hà ngộ xạ thủ xạ thủ hô to âm thanh bên trong trúc giai âm chọn chúng vân chúng quân mặc tiện thì là cầm cái ly tín cái này phiên bản xạ thủ hẳn là sẽ rất cường thế Hà ngộ nói phán đoán của hắn cái kia mông nha hẳn là thật lợi hại chu mặt nói bản mới bản chính thức dáng lâm tiền mấy ngày nay hắn nhìn vô số phân tích bình luận nhìn thấy không ít người đối mông nha đều là tôn sùng đầy đủ dáng dấp nhẹ răng toát miệng như cái hùng hài tử đến từ trúc giai âm đánh giá kỹ năng thứ hai cảm giác tại dã khu tác chiến sẽ rất cường cao ca nói kỹ năng đánh rất đau, Mặc Tiện cũng có cái nhìn, các vị vương giả kiến thức bất phàm, từng cái đều có nhận thức chính xác, vậy làm sao liền không ứng cử viên một chút đâu? Hà Ngộ chung quy là đối xạ tay cường thế phiên bản lại không người cầm xạ thủ đội hình rất là để ý. Ngươi tuyển sao? Đồng đội cùng nhau hỏi lại. Ta lầu 3. Hà Ngộ lời lẽ chính nghĩa. Cái này vừa nói, lầu một chu mật cùng lầu hai cao ca tự nhiên cũng không cần nói thêm cái gì. Ta lầu 4, lại đi rừng. Trúc giai âm tầng lầu hơi thấp, nhưng ngay lúc đó liền lại nhiều đóng một cái lý do. Theo giá khu giá quái sức sinh sản đề cao, HP thêm dày, lại thêm đi rừng đao đối dã quái tăng tổn thương chỉ đối cận chiến anh hùng có hiệu lực các loại phương cải biến sau. Sa thủ đi rừng loại này người tự do hệ thống xem như triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, chỉ còn lại thành cắt tư hán cùng lý nguyên Phương hai cái này tự mang đối giá quái tăng tổn thương bị động xạ thủ còn miễn cưỡng nhưng tại đi rừng vị có một chỗ cắm ruồi. Trúc Giai âm lấy đi rừng làm lý do cự tuyệt mới sa thủ, hợp tình hợp lý. Thế là đứng hàng lầu năm mặt tiện, muốn bổ chính là phát dục lộ vị trí. Kết quả không bổ cái xạ thủ lại tới cái mới anh hùng lý tín, nhìn thật sự là tội ác tại trời, mà hắn đối với cái này giải thích là, đều như thế. Cái này sao có thể đồng dạng đâu. Đổi là người khác nói loại lời này, hà ngộ sớm một thiên 800 chữ tiểu luận văn dán trên mặt đi. Thế nhưng là mạc tiện nói như vậy. Kia nói không chừng thật sự đồng dạng A. Nhưng mà sự thật chứng minh, cho dù là mạc tiện, tại lần thứ nhất sử dụng một cái chưa hề đã dùng qua anh hùng lúc, mọi người cũng không dễ chịu phân mê tín thực lực của hắn. Kết thúc ván lý tín. Không chỉ một lần trong lúc kịch chiến đột nhiên không lưng tụ lực, toàn thân khí huyết cuồn cuộn nhìn như muốn hủy thiên diệt địa, cuối cùng nhưng cũng không mang đến cái gì sau đó. Lần thứ nhất, mọi người cũng không dám hỏi, dù sao mới anh hùng không đủ giải, ai biết đây là cái gì mạch suy nghĩ đâu. Nhưng là lần thứ hai, nhìn thấy Lý Tín trực tiếp ngã xuống đất căn bản không có đưa đến cái tác dụng gì lúc, Hà Ngộ nhịn không được hỏi. Đây không phải cái gì Thao tác Ca? Hà Ngộ hỏi. Không phải, tấn sai khóa. Mặc tiện thản nhiên đến đáng sợ. Làm sao lại như vậy, mọi người kinh ngạc Loại này triệu tiến nhiên cấp bậc sai lầm, vậy mà phát sinh ở mạc tiện trên thân, thật bất khả tư nghị. Lý tín bốn cái kỹ năng, ta ra đại chiêu vô ý thức hướng nhất phải, kết quả là đẻ vào biến trên người. Mạc tiện kiên nhẫn giải thích. Mới anh hùng tất cả mọi người còn chưa có đi dùng qua, nhưng cơ bản thiết lập đều đã quen thuộc. Lý tín cái này anh hùng có ánh sáng, ám lượng chủng trạng thái, hoán đổi trạng thái chính là hắn cái thứ tư kỹ năng chủ động. Mạc tiện hướng quen thuộc vị trí đi hơi lớn chiều, thế là điểm tới biến thân bên trên, mới có nhiều mọi người muốn hỏi lại không dám hỏi của diện. Lại sau đó, mọi người đương nhiên là nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Dù sao kết thúc ván sinh ra lung túng cũng không phải là chỉ có mạc tiện. Chu mặt trư bắt giới, đối tàn huyết hình thái không chế tự nhiên còn không thể nào nói đến, tương đối để cho người ta nóng nảy là hắn đại chiêu, kia nuôi nhốt thời khắc vừa ra, mấy lần đều không phải là ngăn cản đối thủ, mà là đem đồng đội cho cản lại, mà lại ngăn lại chính là đang muốn đi thu hoạch đoạt đầu người Trúc Giai Âm, cái này có thể xưng tan không ra từ thủ. Nhưng mà Trúc Giai Âm cảm xúc lại ổn định dị thường Dù sao nàng tay này danh xưng có thể phi hành không trung không nhìn địa hình ngăn cản vân trung quân, có rất nhiều thời gian đều là trên mặt đất đi bước chân người mẫu, bởi vậy bỏ qua thu hoạch cơ hội, so chu mạn chư bắt giới nuôi nhốt thời khắc nhiều nhiều. Mà đối hai cái vị này sai mất cơ hội biểu thị, hướng tới yêu cầu nghiêm khắc đội trưởng cao ca cũng không nói thêm gì. Dù sao nàng thượng quan huyện như vậy, nhưng bắn vọt sau bay thẳng không trung vậy mực thành tổn thương đại chiêu, toàn cục xuống tới tựa hồ chỉ xuất hiện một lần vẫn là hai lần. Mỗi người đều đều có các chất vật, nhưng là vô luận ai đều không thể theo hàng nộ so sánh. Ta là ai? Ta ở đâu? Đây đều là cái gì? Đây là hàng nộ lần thứ nhất cùng Lỗ Ban đại sư gặp nhau sau cho lẫn nhau ấn tượng. Chương 70, đều có trải nghiệm. Phát huy đều có vấn đề năm người, cuối cùng bại bởi đối diện. Mà đối diện ván này đội hình cũng tương đối kỳ hoa, là có Lỗ Ban, Hoàng Trung hai cái xạ thủ đội hình. Loại này phi thường quy đội hình nhược điểm rõ ràng, đối với được xương Tụng nghiêm chỉnh huấn luyện năm người tổ hợp tới nói, vốn nên là nhẹ nhõm cầm xuống. Bất quá cuối cùng bởi vì đối mới anh hùng lạ lắm, ngay cả đội hình như vậy cũng không đánh qua. Nói thế nào, quân thể bên trong chúc dai âm hỏi. Tiếp lấy đến nha. Hàng ngộ nói. Những người khác cũng không dị nghị, thế là lại đến, giống nhau như lúc một bộ đội hình lần nữa bị bọn hắn xuất ra. Sau đó ván này, mọi người vào tay mới anh hùng nhanh chậm liền hiện lộ ra. Mặc tiện lý tín xuất hiện sai lầm, bản cũng là bởi vì khóa vị bố cục vấn đề, ván này bắt đầu chú ý vấn đề này về sau. Lý Tín không còn lại xuất hiện loạn chiến bên trong đột nhiên bắt đầu hoán đổi hình thái chiến đấu sai lầm, một tay cuồng bạo hình thái từ đầu tới cuối duy trì, trực tiếp đánh xuyên một đường, đánh đến đối diện đối tuyến xạ thủ tâm tính bạo tạc. Càng làm cho hạ ngộ xạ thủ phiên bản cường thế, xạ thủ trọng yếu phán đoán giống như là ngộ phán. Lại là đường giữa cao ca, chỉ trải qua một ván, Thượng Quan luyện Nhi đại chiêu thượng thiên thao tác nhìn xác suất thành công vẫn là không cao. Bất quá cao ca đối cái này anh hùng lại đã có một chút kiến giải cùng trải nghiệm. Nàng cảm thấy đại chiêu thao tác chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể Cái này anh hùng chỗ khó cũng không tại đại triều phong thích, mà tại vào sân thời cơ lựa chọn cùng như thế nào đem tổn thương tối đại hóa. Là cái lệch bên trong tiền kỳ tiết tấu hình trung đan. Cao Ca nói như thế. Ta cái này cũng rất bên trong tiền kỳ a, ván thứ hai dùng vận trung quân trúc gia âm, đối cái này anh hùng cũng có một chút thể hội. Bảo trì phi hành cùng đánh rất đau thủ pháp còn tại tiến một bước tìm tòi bên trong. Về phần Chu Mạn, kết thúc ván trừ bát giới tại lấy một địch bốn tình trạng dưới, vậy mà khiêng dài đến 35 giây vẫn như cũ sinh long hòa hổ. Ngay cả chu mặt chính mình đều bị hù dọa. Trong lúc nhất thời cũng không biết là mình thao tác vừa vặn, vẫn là cái này anh hùng cơ chế thản độ cường hãn, lại hoặc là đối diện quá nước phụ trợ. Cái này bước sóng đạt 35 giây khiêng tổn thương, cũng thành ván này quyết thắng điểm, còn như vậy gắng gượng chờ đến xa xôi đồng đội trợ giúp về sau, bọn hắn hung hăng cho đối thủ một đợt đoàn diệt, sau đó thẳng đến thủy tinh cầm xuống thắng lợi. Nhưng khiến người ta lúng túng là cái này 35 giây khiêng tổn thương lúc, Hà Ngộ Lô ban đại sư đang đợi phục sinh lúc, chờ hắn phục sinh tốt lại chạy tới chiến trường trên đường. Đoàn chiến đã kết thúc, ngay cả thủy tinh bạo tạc hình tượng Hà ngộ thậm chí đều là kéo thị giác mới nhìn đến. Hắn lỗ ban tại cái này một đợt có thể nói không có chút nào tham dự, mà lúc trước tham dự qua khâu bên trong, tác dụng của hắn cũng làm cho mọi người có chút mở mịt. Thế là tại cái này sau trận đấu tất cả mọi người đang đàm luận tâm đất lúc, Hà ngộ theo mạc tiện giống như duy trì trầm mặc, chỉ bất quá một cái là thiên nhiên nói thiếu, một cái khác lại là không lời nào để nói. Nhưng mà hắn không nói chuyện nói, hết lần này tới lần khác liền có người điểm hắn tên nhường hắn nói. Hà Ngộ không nói hai câu sao. Trúc Giai ôm một tay. Lại đến một ván. Hà Ngộ đơn giản lưu loát. Bốn người khác cũng không hai lời nói, lập tức lại mở một ván, vốn định đội hình như cũ, kết quả lần này lại có đối diện xuất thủ, thượng quan huyển nhi bị đối diện tiên hạ thủ vi cường. Vừa vận thử một chút khác. Cao ca nói, pháp sư anh hùng lần này đổi mới một chút ra buồn cái, nàng có thể chọn không gian ngược lại là rất lớn. Cuối cùng tuyển một tay hằng Nga. Haha, ha, chứ bắt giới cùng hàng Nga. Trúc Giai ôm lập tức cười lên. Chu Mạn không đổi Anh Hùng, vẫn là chư bất giới, thế là cùng Cao Ca Anh Hùng lựa chọn lập tức thành Tây Du ký bên trong có chuyện xưa kia nhị vị. Cao Ca sửng sốt một chút, nàng cái này đậy trong đầu đều là Anh Hùng kỹ năng cùng cơ chế, ngược lại là toàn không muốn lấy điểm này. Cái này nếu lại đến cái hậu nghệ, há không xấu hổ. Hà Ngộ cũng cười. Kết quả nói hậu nghệ, hậu nghệ vẫn thật là tới, chỉ là đứng ở đối diện. Ha ha, nhị sư huynh chớ hoảng sợ, nhìn ta giúp ngươi giết hắn. Trúc giai âm tiếp tục cười, lựa chọn nàng trong luyện tập Vân trung Quân. Ta tới giúp ngươi giữ chặt hắn. Hàng nộ nói, tiếp tục lỗ ban đại sư. Nhị sư huynh thật vất vả tiếp cận hàng nga thời điểm, ngươi nhưng chớ đem hắn kéo chạy. Trúc giai âm cười nói, lỗ ban đại sư nàng mặc dù chưa bao giờ dùng qua, nhưng chung quy vẫn là đem mới anh hùng đều nhìn một lần. Lỗ ban đại sư kỹ năng thứ hai trợ thủ gấp rút tiếp viện có thể theo đồng đội từ lực kết nối, sau đó đem đồng đội chuyển vị đến lỗ ban đại sư bên người. Những này kỹ năng cơ chế Trúc giai âm vẫn là đã sớm rõ ràng. Cái này quyền chủ động thế nhưng là tại nhị sư huynh trong tay. Hàng Lộ nói, đây là đã liên quan đến kỹ năng thiết định phạm vi. Trợ thủ gấp rút tiếp viện từ lực kết nối đồng đội lúc, cần đồng đội điểm xác nhận mới sẽ phát sinh chuyển vị, có chút cùng loại đại kiều đại chiêu truyền tống cơ chế. Hai người cái này một sướng một họa, kia nhị vị nhưng thủy chung một lời không phát, hai người liền cũng không có tiếp tục nói hiệp nói vượng. Kết quả chờ đến đối cục bắt đầu, vẫn như cũng là lựa chọn Lý Tín Mạc Tiện lại lên tiếng. Nhị sư huynh muốn đổi phát dục đường tới đánh hậu nghệ sao? hắn hỏi. Ha ha ha. Chúc Giã âm lập tức bật cười. Mặc Tiện ngươi chăm chú sao? Hà Ngộ rất kinh ngạc, thật không nghĩ tới Mạc Tiện cũng biết nói chuyện cười. Lý Tín cấp 4 trước đối xạ thủ vẫn là có một chút áp lực, chưa bắt giới ta nhìn muốn tốt đánh một điểm. Mạc Tiện nói: "A." Hà Ngộ sững sờ. "A, ngươi muốn cảm thấy phí sức liền đổi một cái đi." Chu Mặt lúc này cuối cùng nói chuyện. Hà Ngộ cùng trúc giai âm lúc này cũng chính là mỗi người một nơi, không phải khẳng định phải hai mặt nhìn nhau. Hai người đều coi là Mạc Tiện là theo chân hai người bọn họ tiết tấu đang nói đùa đâu, nào biết được người ta là thuần tranh tài góc độ đề nghị. Lý tín cái này anh hùng, cấp 4 mở ra lượng chủng hình thái trước đó, kỹ năng thứ nhất chỉ là hàng đơn vị rời, kỹ năng thứ hai là vùng đi ra một đạo kiếm khí, 10 phần bình thường, hiển nhiên lại là một cái cần cấp 4 mới có thể chất biến anh hùng. Tại đối xạ thủ tương đối hữu hảo phát dục trên đường, cấp 4 trước lý tín cơ bản không chiếm được tiện nghi gì, đã đánh hai ván mặt tiện, cho dù cuối cùng có một ván là giết sập đối diện xạ thủ, lại đối cái này anh hùng cấp 4 trước lợi yếu. Tình cảnh tràn đầy cảm xúc. Thế là bắt đầu về sau, trừ bắt giới cùng lý tín đội tuyến Hà Ngộ cùng trúc giai âm âm thầm hộ thẹn bên trong. Đi với ta phản ra đi. Trúc giai âm đoan chính thái độ, lực chú ý tập trung ở tranh tài. Ừm. Hà nội ứng với, nhưng lại không có lập tức theo trúc giai âm vân trùng quân đi, mà là đi tại đường giữa, ngay tại đường giữa binh tuyến đổi mới sau khi ra ngoài. Lỗ Ban đại sư đột nhiên thi triển hắn kỹ năng thứ nhất lập tức quét sạch, lập tức sắp xuất hiện phát hướng về phía trước binh tuyến quét lui lại mấy bước. Đây là làm gì? Nha. Trúc giai âm thuận miệng đầu tiên là hỏi một chút, nhưng là lập tức liền kịp phản ứng dạng này quét chân binh tuyến không thể nghi ngờ hội kéo dài binh tuyến đến tuyến thượng thời gian kể từ đó đối diện đừng quản là thanh tuyến năng lực cường hay là có phụ trợ giúp thanh binh tuyến cái này binh tuyến căn bản còn chưa tới người đi đâu thanh đi cái này đợt thứ nhất đường giữa tuyến quyền tranh đoạn ha không vững vàng liền rơi vào phe mình việc này tiên cơ dạng này dễ như trở bàn tay liền tới tay cái này có thể nha cao ca cũng biểu thị thưởng thức loại này thủ đoạn nhỏ muốn nói ảnh hưởng bao sâu xa kia không đến mức nhưng là tác dụng nhưng cũng hết sức rõ ràng Cái này sợ rằng sẽ sẽ trở thành cái này, lỗ ban đại sư cái này anh hùng bắt đầu lúc một cái hình thái. Còn nghĩ đến cái gì thủ đoạn, đều xuất ra đi." Cao Ca nói tiếp. "Chương 71, một chút kiến thức mới. Mới anh hùng hội có tác dụng gì?" Kỳ thật đối với trò chơi lão thủ nhóm tới nói, đọc kỹ năng thuyết minh thời điểm liền đã có vô số ý nghĩ tại trong đầu, sau đó liền là thông qua tranh tài đến nghiệm chứng những ý nghĩ này. Lỗ ban đại sư kỹ năng đặc điểm tươi sáng, kỹ năng thứ nhất có thể đối phe mình bình tuyến có hiệu lực tại kỹ năng thuyết minh bên trong viết như vậy bắt mắt. Hà Ngộ nhìn thấy lần đầu tiên kỳ thật cũng đã nghĩ đến có thể theo binh tuyến sinh ra một chút hố động, chỉ là đến cái này ván thứ ba mới bắt đầu đếm thử thôi. Cái này thử một lần về sau lại nhìn hiệu quả, đúng là có. Đường giữa cao ca hàng nga nhẹ nhõn cầm tới tuyến quyền về sau, hai người lập tức phối hợp đi dừng tiến công đối phương ra khu, phối hợp với vân trung quân cái này một cấp tác chiến liền rất mạnh anh hùng, thành công thu hoạch đối phương đỏ bờ UFF cũng lấy được phở ẩn bờ lũ. Như thế bắt đầu, tự nhiên đã là tiến vào thuận gió tiết tấu, mà có gì ngộ tham dự tranh tài một khi cầm tới ưu thế, đại khái xuất liền đem xuôi gió xuôi nước lấy được thắng lợi. Ván này cũng không có ngoại lệ, mà hắn lô ban đại sư tác dụng, trừ bỏ bắt đầu lúc đẩy bình tuyến bên ngoài, rốt cục cũng tại mấy đợt tác chiến bên trong có có chút rõ ràng biểu hiện. Kỹ năng thứ hai trợ thủ gấp rút tiếp viện, tương đương với cho đồng đội một cái bờ lại ủy, chỉ là cái này bờ lại ủy vừa muốn khảo giác lô ban đại sư sức quan sát cùng đầu vị, nhị muốn nhìn đồng đội lựa chọn phát động thời cơ, ba muốn nhìn song phương ý nghĩ ý độ nhất trí trình độ. Cho dù mọi người phối hợp còn có một số tí vết. Nhưng đối thủ đối mới anh hùng cũng vẫn còn xa lạ giai đoạn kỹ năng thứ hai phát huy vẫn là làm ra không ít xuất kỳ bất ý hiệu quả nhất là cùng mạc tiện phối hợp tại hàng ngộ lô ban đại sư lôi kéo dưới cái này lý tín phiêu hốt đến phảng phất công tôn ly giống như đương có được kinh tế ưu thế quan tin thống ngự hình thái lý tín xúc lên đại chiêu bị ném tiến trận địa địch bên trong lúc theo quăng vào một viên đạn hạt nhân không có gì khác biệt tùy ý huy sai kiếm khí giống tại các cỏ đặt vững thắng lợi một đợt bằng chiến liền lại như thế này đánh ra quan tin kiếm khí tăng thêm hàng Nga đại chiêu nguyệt mang thủy ngân chạy tiến công giống như là thi triển thanh máu biến mất thuật chu mặt trừ bát rồi y đang ngăn trở đối phương rút đi thả ra đại chiêu đều lộ ra dư thừa càng giống là tại ngăn cản phe mình thẳng đến đối phương thủy tinh bộ pháp thắng gỡ xuống cái này sóng đoàn chiến thắng lợi về sau hàng nộ biết đại cục đã định vừa nói một bên lỗ ban đại sư góp hướng phe mình bình tuyến lại là kỹ năng thứ nhất vùng ra lại không còn là hướng về sau mà là hướng về phía trước thúc dục lên tiểu bình đến lại là một cái kỹ năng thứ nhất chi tiết cách dùng không tệ Lần này Lỗ Ban đại sư có như vậy chút ý tứ. Cao Ca nói: "50% đi thụ tán Hà Ngộ không có có đáp ý." Khiêm nhường như vậy, Chu Mạt có chút ngoài ý muốn, hắn trong ấn tượng Hà Ngộ là bị khen vài câu liền cười đến không ngậm miệng được loại kia. Đại Chiêu vẫn là không có đưa đến cái gì mấu chốt tác dụng. Hà Ngộ nói: "Lại làm quen một chút liền tốt." Cao Ca nói: "Ừm." Hà Ngộ gật đầu. Lỗ Ban đại sư đại Chiêu cường lực thu nạp, theo trung quỷ kỹ năng thứ 2 yên diệt chi tỏa có một chút giống nhau đối chung kỳ hà ngộ thế nhưng là có phần có một ít tâm đắc cái này vì hắn đối sử dụng tốt lỗ ban đại sư đại triều tăng thêm không bất tin tâm bất quá lỗ ban đại sư cái này cường lực thu nạp hiệu quả mặc dù cùng yên diện chi tỏa cùng loại nhưng ở cơ chế phát động khoảng cách tốc độ chờ các phương diện lại có rất nhiều khác biệt vẫn là cần nhiều hơn quen thuộc một chút chỉ bằng ba cục còn có chút không đủ tiếp tục sao một bên cuồng điểm đối diện thủy tinh hà ngộ một bên hỏi tất cả mọi người dùng về đến phòng biểu thị đồng ý vì vậy tiếp tục loại trừ hà ngộ tiếp tục kiên trì lỗ ban đại sư Người hắn đã bắt đầu nhau nhau đếm thử lên cái khác mới anh hùng. Đêm nay, ngay cả mặc tiện ở trong game thời gian đều so bình thường muốn mọc ra rất nhiều. Đối bản mới bản, mọi người rốt cục đều có cái sơ bộ nhận biết, cá biệt mới anh hùng cũng cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trừ bắt giới thật thịt ngon a. Chu mặt trừ bắt giới sau lại thử mấy cái chiến sĩ, chung quy vẫn là đối xe tăng anh hùng tình hữu độc trung. Một cái phát đâm, một cái phát thản, một cái pháo đài, một cái khống chế. Cao ca dần dần thử qua thượng quan huyền nhi, hà nga Thẩm Mộng Khê cùng Tây Thi về sau, phát hiện cái này bốn cái pháp sư trùng hợp là bốn loại định vị. Mã siêu thật là khó. Trúc gia ở bên này lại là đối cái này mới anh hùng run lại bảy, dùng mấy cục, y nguyên cảm thấy không có tham dò môn đạo. Xạ thủ sát thực cường thế đi xuống Lộ Mạc Tiện, là duy nhất thử mới anh hùng nông nha. Có gì ngộ lỗ ban đại sư phụ trợ, đến bù nông nha không chuyển vị thiếu hụt. Ván này Hà Ngộ Lỗ ban đại sư cuối cùng đều không có gì du tẩu, liền là chết theo nông nha, cuối cùng nông nha lấy 48 8% giờ T.S. chiếm so hoanh khắp cả toàn bộ hẻm núi, giết người như ngỏe. Không có chuyện vị xạ thủ có lỗ ban đại sư hỗ trợ, là như hổ thêm cánh A. Hàng ngộ bên này cuối cùng đạt được cước muốn, thể hội một thanh trong lòng hắn phiên bản cường thế, trong lòng cảm khái không thôi. Loại trừ mới anh hùng bên ngoài, bản mới bản hạ địa đồ cách cục, trang bị mới chuẩn bị, mới triệu hoán sư kỹ năng, mới nguyên cổ sinh vật, tất cả mọi người cố ý đi thể hội nếm thử. Một ngày này tranh tài, mọi người không có đem thắng bại thấy đặc biệt nặng. Mỗi một trận đấu đều ở nặng trải nghiệm những này cùng đi qua không giống đồ vật. Còn có 7 ngày, năm chặt quen thuộc đi đến muốn tắn lúc, Cao ca nói, Tết xuân qua đi, bọn hắn liền muốn lao tới họ phở lỉn so tài. Minh Bạch, chúc mừng năm mới. Hà ngộ nói, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Mọi người lẫn nhau nói lấy chúc phúc, rời đi cho chơi. Hôm nay loại trừ là vương giả vinh diệu bản mới bản chính thức giáng lâm thời gian, đồng thời cũng là giao thừa đối rất nhiều gia đình tới nói vậy cũng là hàng năm nhất có nghi thức cảm giác một ngày. Hàng Ngộ lại là tại sao bữa cơm trưa vẫn mèo trong phòng chơi game, nửa đường tựa hồ có người đẩy cửa tới một chút, bất quá chờ Hàng Ngộ xử lý xong kia sóng đoàn chiến ngẩng đầu nhìn lúc, người đã rời đi môn cũng đã một lần nữa đóng lại, là ai tới hắn cũng không biết. Chuyên chú đến chưa trò chơi, kéo cửa phòng ra đi ra thời điểm, Hàng Ngộ đều có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác, tựa hồ là từ vương giả hạp cốc bên trong một bước bước vào đô thị xã hội. Sau đó liền thấy đang từ hành lang đi ngang qua Hà Ba hướng hắn xem ra, sắc mặt bất thiện "Cha." Hà Ngộ vẻ mặt cợt nhả đụng lên đi. Chơi chơi chơi, chỉ biết chơi. Hà ba quát lớn. Ha ha ha. Hà ngộ cười ngây ngô, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn trái phải mà nói hắn, mẹ ta đâu? Ca đâu? Phong biết đâu, chơi một ngày, cũng không biết đến giúp giúp đỡ. Hà ba tiếp tục trách cứ hà ngộ chỉ lo trò chơi hành vi, vừa đi đến phòng khách, thoải mái mà ngồi xuống, tiếp tục xem tivi. Hà ngộ im lặng, quay người hướng phòng bếp đi, đi tới cửa liền nghe đến bên trong biên ca ca chính cùng hà mụ đang tán gấu. Cái này phiên bản đổi mới à? Thì tương đương với sách giáo khoa đột nhiên đổi, cái này trước kia học chi thức điểm, hoạch trọng điểm khả năng này liền rất không đồng dạng. Càng chết là mấy ngày nữa liền muốn khảo thí, có thể không nhiều lắm tìm chút thời giờ học một chút. Hà Lương nói, cái này nhưng là không còn đạo lý, nào có lâm khảo thí mới đổi tài liệu giảng dạy. Hà Mụ khẩu khí nghe có chút gấp. Cũng không phải. Hà Lương nói, vậy ngươi đừng tại đây, đi phụ đạo phụ đạo hắn. Hà Mụ nói, kia cái gì, ta cái này đều tốt nghiệp bao lâu. Sớm quên không sai lắm Tân giáo tài ta không theo kịp nha." Hà Lương nói, "Ngươi tốt nghiệp vừa một năm dưới, cái này đều quên sạch." Hà Mụ không vui, "Tân giáo tài, tân giáo tài." Hà Lương cường điệu, "Vừa tốt nghiệp liền cái gì đều trả lại lão sư." Hà Mụ nói. Hà Lương có chút im lặng, hắn phát phát hiện mình ví von giống như triệt để đem Hà Mụ cho mang lệch. "Mẹ, ca ngoài cửa Hà Ngộ lại là đã nghe không nổi nữa, đi đến." Chương 72, Cùng Thành. Làm Việc làm xong, nghe được sau lưng Hà Ngộ thanh âm, Hà Mụ quay đầu mắt nhìn thuận miệng liền làm một câu, nhường hai huynh đệ đều là sướng sờ, hà mụ mình lập tức cũng kịp phản ứng, toát ra mấy phần thất lạc, không đợi hà ngộ trả lời liền lại quay đầu trở lại đi. hà ngộ nhìn hà lương một chút, trong lòng có chút lấp, nhưng vẫn là không biết nên trả lời như thế nào, chuẩn bị ăn cơm đi. hà mụ cũng không đợi câu trả lời của hắn, giống như là không có hỏi qua vừa rồi lời kia giống như, thật yên lặng nói, nha. hà ngộ ứng tiếng, tiến lên giúp đỡ bưng bát cầm đũa, không có khác thân thích, cơm tất nhiên kỳ thật cũng vẫn là một nhà bốn miệng. Cũng thường ngày không có gì khác biệt. Cái gọi là nghi thức cảm giác, đơn giản liền là món ăn phong phú chút. Lại một năm nữa làm việc lúc tham dự cảm giác không mạnh Hà Ba, lúc này ngược lại là xuất gia nhất gia chi chủ phái đoàn, dẫn đầu nói tới nói lui. Hà Lương tham gia công tác hơn một năm, Hà Ngộ cũng lên đại học, hai người các ngươi đều tính chính thức trưởng thành. Cho nên, Hà Ba nói, ngữ khí dừng lại, một bộ phải có đại sự muốn tuyên bố bộ dáng, năm nay bắt đầu, tiền mừng tuổi cái này áp tục nhà chúng ta liền triệt để ngừng. Hà Ngộ im lặng, Hà Lương lại là cười tủm tịm Hà là. một năm mới, Ân. Hà Ba nhìn về phía Hà Ngộ, ngươi kia cái gì tranh tài đánh đến thế nào? Coi như thuận lợi. Hà Ngộ nói, "Ai, mở một cái xấu năm tháng a." Hà Ba cảm khái, "Ngươi thật dễ nói chuyện." Hà Mụ trước không làm, "Làm rất tốt đi." Hà Ba rốt cục nghiêm chỉnh chút, "Ngươi như vậy hướng tới, ba ba Mụ Mụ vô luận ngoài miệng nói thế nào, trong lòng vẫn là hội chúc phúc ngươi, khi vọng ngươi tốt. Cố lên nha." "Ta hiểu rồi." Hà Ngộ kích động không thôi. Một bên Hà Lương cũng là vui vẻ sau đó tại hà mụ ra hiệu dưới nhất ra người dơ chén lên tại hoan thanh tiếu nữ bên trong bắt đầu nên đón bọn hắn một năm mới đêm nay hà ngộ chuyên chuyên tâm tâm địa hầu ở nhà bên người thân một điểm trò chơi tâm tư đều không nút nhích. lại tiến trò chơi kia đã là ngày thứ hai đầu năm mùng một bởi vì các nhà đều có các nhà nghỉ lễ ăn bài lãng bảy mấy người ở sau đó mấy ngày đều không có ở trong game gom góc qua Tóm lại gặp liền cùng một chỗ đánh một chút không có gặp được liền riêng phần mình luyện tập nhiệm vụ chủ yếu vẫn như cũ là quen thuộc bản mới bản mới anh hùng Tết Xuân nghỉ dài hạn liền tại dạng này Tiết tấu bên trong thoáng một cái đã qua, tất cả mọi người đảo mắt liền muốn đạp và họ phở lỉn thi đấu hành trình. Ta xuất phát, kéo lấy hành lý liền muốn ra cửa hàng ngộ Một bên cùng người nhà cáo biệt, một bên cũng tại tiểu quần thể bên trong hướng lãng bảy mấy vị tiêu gạo. Tây Hà Mụ theo tới cửa, vừa muốn nói gì lại lại đột nhiên ngừng. Cái này nói về sớm một chút, có phải hay không không quá phù hợp? Nàng nhìn về phía Hà Lương hỏi. Muốn nói cái gì liền nói đi. Hà Ba một bộ đại khí bộ dáng, không phải đấu vòng loại vô luận như thế nào cũng sẽ không sớm trở về. Hà Lương đành phải thực sự cầu thị giải thích một chút. Cố lên nói xong hắn quay đầu nói với Hà Ngộ. Ừm. Hà Ngộ gật đầu đồng thời nhìn thấy phụ mẫu cũng tại hướng hắn gật đầu, lập tức Dương vung tay lên. Đi. Hắn quay người, xài bước hướng đi thang máy. Hắn biết người nhà còn tại sau lưng nhìn xem, hắn lại không quay đầu lại. Hắn biết đây không phải một lần đơn giản tách ra, cái này là chính hắn lựa chọn người con đường sống, mà người nhà của hắn, bao quát hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ rất phản đối phụ mẫu, đồng dạng đưa cho hắn duy trì không có kinh thiên động địa cảm động lòng người lại là ấm áp nhất nhất thấm vào nội tâm duy trì hắn không dám quay đầu hắn sợ mình quay đầu nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn liền sẽ không chế không nổi nước mắt đi chỉ cần tiến thang máy trong nháy mắt hắn lại cực nhanh trở lại hướng phía ba người lại nói một tiếng dừng xuống lầu lên xe hà ngộ cả sửa lại một chút cảm xúc lật ra điện thoại xem xét bài trạng lãng bảy chặt gỡ rút bên trong mấy người đồng bọn cũng đang nói mỗi người bọn họ hành trình họ vừa liền thi đấu quần thể bên trong tuyển thủ dự thi nhóm cũng tại lẫn nhau hỏi ngươi mấy điểm đến hắn mấy điểm đến Ngươi từ đâu tới đây, hắn từ đâu tới đây, một loại tin tức. Thâm Hải thành phố. Đây là tổ chức phở Ferlin thi đấu địa phương. Dùng tổ chức cái từ này kỳ thật hơi khoa trương chút. Họ Ferlin thi đấu cuối cùng cũng không phải cái gì chính quy thi đấu sự tình. Chỉ là đem tất cả mọi người tụ tập đến phở Ferlin, loại trừ có mạng lưới trực tiếp, cái khác ngược lại là theo huấn luyện thi đấu không khác. Đi hướng sân bay trên đường, Hà Ngộ tiểu quần thể bên trong theo mấy vị nói chuyện phía một chút chia sẻ một chút đối bản mới bản thể nghiệm cùng cái nhìn. Đến sân bay, đổi thẻ lên máy bay tiến về cửa lên phi cơ, vừa tới liền thấy một cái nhận biết khuôn mặt, ngươi cũng là lần này phi cơ chuyến. tô cách hướng Hà nội nhẹ gật đầu, tiêu gọi, ngươi cũng là đông giang a. Hà nội nói, đúng vậy a tô cách đáp, sau đó không nói chuyện, hai người mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau ngốc nhìn có một lại, có tính toán gì? tô cách đột nhiên hỏi, a, Hà Ngộ mở miệng, họ vừa liền thi đấu là muốn tổ cố định đội ngươi cũng biết à, mấy lần giao lưu, tô cách đối Hà nội vô chi nhìn đã có nhất định nhận biết, biết đến. Hàng ngộ nói. Các ngươi tính toán gì, liền góp các ngươi lãng bảy đội. Tô cách hỏi. Tận được đi. Hàng ngộ nói. Tô cách gật gật đầu, các ngươi lẫn nhau quen thuộc độ, nếu như có thể thành công góp thành đội một, cái kia ngược lại là cái lựa chọn tốt. Đúng à, bất quá còn thiếu lấy một người, ngươi có muốn hay không đến. Hàng ngộ thuận miệng nói. Ta. Tô cách sững sở, đối với hàng ngộ đột nhiên gửi tới mời hắn hiển nhiên không có chút nào chuẩn bị. A. Hàng ngộ đối với tô cách có thể như vậy kinh ngạc cũng là có chút điểm không chuẩn bị. Các ngươi thiếu chính là đi rừng vị A. Tô cách nói, hắn là đánh đường biên vị trí, xả thủ chiếm đa số. Tại bây giờ cái này bản mới bản bên trong, có thể định nghĩa là đuổi rục lộ. Đi rừng vị mạc tiện cũng có thể đi, ngươi tiếp tục đánh đường biên chính là. Hà Ngộ không biết tô cách là đông giang thành phố, nhưng đối với hắn tại vương giả hạ quốc bên trong vị trí lại là rất rõ ràng. Đối mạc tiện thực lực tô cách cũng là rất rõ ràng, đối với hắn đi rừng không có chút nào lo nghĩ, như thế liền không có chỗ ngồi chống lên xung đột, tô cách không khỏi lâm vào trường thi. Qua một hồi lâu mới đột nhiên nói, tại sao là ta? Cái gì tại sao là ngươi? Hà Ngộ không hiểu, vì sao lại nghĩ đến tới tìm ta bổ khuyết các ngươi chống chỗ? Tô Cách nói, bởi vì ta vừa lúc ở nơi này gặp ngươi. Hà Ngộ nói, vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi. Tô Cách một mặt im lặng, cái này mới phản ứng được Hà Ngộ cái kia chính là thuận miệng nhấc lên. Ôn Lai Hạ thi đấu tổ đội cái này vô cùng vấn đề trọng yếu bên trên, hắn thuận miệng liền là nhấc lên, nhìn Tô Cách một mặt mặc kệ ánh mắt của ngươi. Hà ngộ cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, lấy điện thoại di động ra lật ra hẹ chặt liền theo lãng bảy mấy cái hàn huyên, đoán ta gặp người nào. Tô cách. Cao ca nói. Tốt như vậy đoan sao? Hà ngộ im lặng. Cùng thành, đều muốn đi thâm hải. Chu mặt nói. Tốt à, ta, ta vừa hỏi hắn muốn hay không gia nhập chúng ta tới. Hà ngộ nói. Gia nhập chúng ta cái gì? Chu Mạt không có kịp phản ứng. Đội chúng ta a, chúng ta bây giờ không phải còn thiếu một người. Hà ngộ nói. A, hắn đánh đường biên. Mạc Tiện đi rừng. Chu mặt nói: "Ừm." Hà Ngộ nói: "Vậy hắn nói thế nào?" Chu mặt hỏi. Hắn rất chân thành suy tư một chút, có chút xấu hổ. Hà Ngộ nói: "Xấu hổ cái gì? Bởi vì ta chỉ là một thoại hoa thoại thuận miệng nói." Hà Ngộ nói: "Im lặng tuyệt đối ngay cả sắp xếp, nhưng Hà Ngộ nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Cách, lộ ra một cái lúng túng mỉm cười. Chương 73: Một đường. Nhìn xem Hà Ngộ hướng mình quăng tới xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười." tô cách cũng có chút không còn cách nào khác. Hắn kỳ thật không buồn hà ngộ thuận miệng nói, điểm ấy trò đùa hắn vẫn là lái nổi. Hắn tương đối lúng túng chỉ là hà ngộ thuận miệng nói hắn lại chăm chú suy nghĩ. Đây chính là Lãng Bảy à, tại Đông Giang đại học cùng hắn Vương giả vinh diệu câu lạc bộ mâu thuẫn khởi nguyên đã lâu, đồng thời lần này trong trường thi đấu vòng tròn bên trong hung hăng đánh bại hắn gơ. Tô Cách hội tới tham gia thanh huấn thi đấu, kia theo đây đều là có quan hệ rất lớn. Cho nên khi hà ngộ hỏi hắn muốn hay không ra nhập lúc, tâm tình của hắn là rất phức tạp. Một khắc này hắn ngay cả gia nhập lãng bảy tin tức truyền về trong trường, mọi người sẽ như thế nào đối đại vấn đề đều đang nghĩ đến. Cho nên hắn sẽ hỏi tại sao là hắn, bởi vì hắn thật cần một cái phi thường đầy đủ lý do mới có thể tiêu hóa những ngày phức tạp cảm xúc. Lãng bảy chiến đội đối với hắn mà nói thật sự là một cái rất đặc biệt tồn tại, thậm chí so cờ tọt bên trong bất kỳ nghề nghiệp nào chiến đội đều muốn đặc biệt. Hắn liền là thu được chức nghiệp chiến đội mời tâm tình đều khó có khả năng phức tạp như vậy. Kết quả lại chỉ là đối phương thuận miệng nhấc lên cho đùa mà lại từ Hà Ngộ mở ra dạng này cho đùa đó có thể thấy được, lãng bậy tại hắn Tô Cách trong lòng rất đặc thù, có thể hắn Tô Cách tại Hà Ngộ trong lòng, căn bản cũng không phải là cái gì đặc biệt tồn tại. Thật giống như mình ở trường bên trong thi đấu bên trong đánh bại rất nhiều đội ngũ, rất nhiều đối thủ đồng dạng, mình làm sao hội đem bọn hắn đặt tới đặc thù vị trí. Mình tại Hà Ngộ nơi đó, kỳ thật cũng chỉ là một cái bình thường bại tướng dưới tay mà thôi Nha. Vừa nghĩ như thế, Tô Cách trong lòng ngược lại càng thêm bình thường trở lại. Tại Đông Giang đại học, hắn là giáo thảo cấp nhân vật, đi đâu đều là tiêu điểm. Dạng này trung tâm địa vị, từ đầu đến cuối xuyên qua tại hắn trưởng thành ở trong. Mà bại cho lãng bảy, là hắn nhị 11 năm qua hiếm có thất bại, tại ngày đó, hắn bị ép nhường ra tiêu điểm vị trí. Có thể cái này đã nói lên thực lực của hắn so lãng bảy mấy vị phải kém sao. Tô cách cũng không cho rằng như vậy. Hắn cũng tới tham gia thanh huấn thi đấu, bởi vì thu hoạch được báo danh tư cách cố gắng sông phân thời điểm, hắn một mực lưu ý lãng bảy mấy vị. Kết quả đây, đỉnh phong thi đấu bảng điểm số hắn một mực tại lãng bảy mấy vị phía trước lính chạy Quốc phục thứ nhất tôn thượng hương thành tích như vậy lãng bậy càng là không ai lấy ra qua. Luận cá nhân thực lực, vẫn là mình càng mạnh một chút ta. Khi đó, trong lòng của hắn không khỏi liền có thể như vậy muốn. Sau đó đến thanh huấn thi đấu, ở chỗ này tô cách triệt để đã mất đi trung tâm tiêu điểm địa vị. 300 thanh huấn thi đấu tuyển thủ bên trong những rào rào giả kia chiến tích, nhưng hắn cũng chỉ có ngưỡng vọng hâm mộ phần. Đối với cái này hắn cũng coi như có chút chuẩn bị tâm lý, không có cảm thấy nhiều thất lạc. Cho đến hàng ngộ lực lượng mới xuất hiện, Kinh người thắng liên tiếp chiến tích nhường hà ngộ một lần trở thành thanh huấn thi đấu đám tuyển thủ nghị luận tiêu điểm, đôi này Tô Cách lại tạo thành một vòng mới chung kích, cái kia hắn một lần gọi đùa người là miệng cường vương giả, tại đỉnh phong thi đấu bảng điểm số lên xếp hạng cũng không như hắn ra hỏa, lại nhưng đã thành cần hắn ngưỡng mộ tổ tại. Mà bây giờ, cái này cần ngưỡng mộ ra hỏa, liền ngồi đối diện hắn, cố gắng hướng hắn phóng thích ra biểu thị hữu hảo tiêu dung. Tô Cách rất bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà cười. bản mới bản ngươi thấy thế nào?" Hắn mở miệng nói chuyện. "Là ngươi lợi tốt lắm." Sạ thủ mấy ngày nay rất dễ chịu a. Hà Ngộ lập tức nói tiếp, vẫn tốt chứ. Tô Cách nói, Tết Xuân nghỉ dài hạn trong lúc đó, hắn cũng không ít tại bản mới bản lên tốn thời gian, tự nhiên cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kỳ thật đều không cần hắn cái này đánh sạ thủ vị người đến nói thêm cái gì mình thể nghiệm, liền nhìn gần nhất trò chơi đối cục bên trong phụ trợ thường xuyên chết theo sạ thủ tác phong, liền biết lập tức phiên bản sạ thủ đối tranh tài ảnh hưởng. Người chơi bình thường không thể so với chức nghiệp chiến đội như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, ở người chơi nhóm nơi này ngắn gọn hữu hiệu đấu pháp thường thường được hoan nên nhất. Thế là tại chức nghiệp trên trận cần chiếu cố nhiều phương diện phụ trợ vị, dưới mắt đã tìm được một cái bất lo đấu pháp, chết theo xạ thủ. Mà có thể tại tất cả người chơi ở trong thịnh hành lên sáo lộ đấu pháp, chưa chắc là tốt nhất mạnh nhất, lại thường thường là đơn giản nhất hữu hiệu nhất. Mới xạ thủ ngươi cảm thấy thế nào? Hang Ngô hỏi. Rất mạnh, tương lai vô luận đấu trường vẫn là người chơi cục, chỉ sợ đều sẽ rất hấp dẫn. Tô cách nói.